Cái căn sự, mỗi ngày uống uống trà nhìn xem báo, không thể so một đường phân xưởng thoải mái. Đây là hạ diễm trong lý tưởng sinh hoạt, chỉ là hắn bẻ đầu ngón tay tính tính, sơ trung 3 năm, cao trung 2 năm, đại học còn có 4 năm, nói cách khác, hắn còn có 9 năm mới có thể quá thượng như vậy sinh hoạt. Tới rồi thành phố, hạ đông xuyên trực tiếp đem xe chạy đến cửa trường, chờ tô đình hạ tiết tự học buổi tối. Vốn dĩ hắn tưởng tiến trong trường học chờ, nhưng hiện tại không phải mới vừa khai giảng kêu hội, bảo vệ cửa cha đến nghiêm. phi giáo tiện nội sĩ không thể đi vào vừa lúc buổi tối có phong bên ngoài có điểm lạnh căm căm bọn họ liền ở trên xe đợi chờ đến tám giờ bốn tả hữu hắn nhìn đến tức phụ khuê nữ cùng lầu ba ở đoạn hiểu lan phu thê cùng nhau ra tới đẩy ra cửa xe đi xuống hô chậm rãi mấy người theo tiếng nhìn qua phản ứng nhanh nhất chính là chậm rãi nàng bung ra mụ mụ tay nào vào lao ba trong lòng ngực cao hứng phấn chấn hỏi ba ba sao ngươi lại tới đây cả ca đâu đệ bốn trang ở trên xe hạ đông xuyên sau này một lóng tay hạ diễm liền mở cửa xe đã đi tới chỉ là cảm xúc không cao khéo bẹp mà cùng đại gia chào hỏi buổi tối hảo đoạn hiểu lan nói buổi tối hảo tô đình cũng ứng thanh đem hạ đông xuyên kéo đến một bên hạ giọng hỏi tiểu diễm làm sao vậy nhìn giống như tâm tình không tốt lắm hắn không có việc gì chỉ là nhận rõ hiện thực có điểm bị đả kích đến tô đình buồn bực hỏi cái gì hiện thực tường Nam yên liền phải nhiều đọc sách Nam yên nghĩa rộng hàng nghĩa Hạ Đông Xuyên là từ Tô Đình trong miệng biết đến, hắn cho rằng, dùng để hình dung con của hắn phi thường chuẩn xác. Có đôi khi hắn đều không nghĩ ra, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ đều không cảm thấy mệt, hắn ba mẹ đều mau sáu mươi cũng không nghĩ tới về hữu sự, như thế nào con của hắn như vậy điểm tuổi, liền bắt đầu tưởng nằm yên. Không ngừng Hạ Đông Xuyên không nghĩ ra, Tô Đình cũng không nghĩ ra. Ai có thể nghĩ đến đâu, nguyên tắc trung long nạo thiên quân vương, đời này thế nhưng thành điều chỉ nghĩ nằm yên cá mặt. còn Hảo hắn định ra mục tiêu sau có thể phấn khởi cuốn lên tới, bằng không bọn họ đường gia lớn lên muốn sầu chết. Đương nhiên, hiện tại sầu chính là Hạ Diễm. 9 năm, thật là dài đăng đẳng A. Trước 113 người quen. Đại gia ở tại cùng Đông Lâu, Hạ Đông Xuyên liền mời đoạn hiểu Lan phu thê theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Trải qua mấy ngày nay ở chung, đoạn hiểu Lan cùng Tô Đình đã rất quen thuộc, không theo chân bọn họ khách khí, cùng lục tranh một cái đi trước tòa. Một cái cùng Tô Đình cũng hai đứa nhỏ ngồi ở cùng nhau. Trên đường Tô Đình hỏi, các ngươi khi nào lại đây? Lúc này Hạ Diễm đã tử khổ sở cảm xúc chung đi ra, khôi phục sinh khí, cấp trả lời nói, chúng ta ở nhà cơm nước xong liền tới đây, ba ba còn kiểm tra rồi ta tác nghiệp, hắn nói muốn ta làm xong một phần ba tác nghiệp lại xuất phát. Ngươi làm xong. Ta ở trường học liền làm xong làm chiều nay tự học khóa không có người chiếm, những người khác đều ở chơi, ta ở làm bài tập. Hạ Diễm tinh đâu? Đều biết dùng những người khác phụ trợ chính mình Đương nhiên, hắn cũng chưa nói lời nói dối Không trọng dạ Tô Đình nhún mày, ngươi như vậy ngoan a. Ấn Ấn Hạ Diễm dùng sức gật đầu Ta mấy ngày nay có thể tưởng tượng mụ mụ ngươi cùng muội muội, Tưởng sớm một chút nhìn thấy các ngươi Chầm rãi ngửa đầu, thanh âm ngọt ngào Ta cũng đặc biệt đặc biệt tưởng ba ba cùng ca ca Tô Đình cười Lại hỏi, các ngươi khi nào đến Không tới bao lâu Lần này trả lời chính là Hạ Đông Xuyên không tới bao lâu là vài giờ. Hạ Diễm Cơm nói, ta biết, là 8 giờ quá một chút, chúng ta ở bên ngoài đợi nửa giờ, vốn dĩ ba bà muốn mang ta đi vào, chính là bảo vệ cửa thúc thúc không cho tiến, chúng ta đành phải ở trên xe chở. Tô Đình nói, về sau các ngươi tới rồi trực tiếp về nhà, không cần tới trường học chờ chúng ta. Về sau lại nói, Hạ Đông Xuyên không lập tức đáp ứng. Khi nói chuyện bọn họ liền đến, bởi vì ngồi xe, bọn họ trở về đến so ngày thường hơi chút sớm vài phút. ngõ nhỏ thoạt nhìn cũng so ngày thường sáng sủa nghe được ô tô thanh âm cửa sổ dựa này ngõ nhỏ lòng hiếu kỳ lại trọng hộ gia đình sôi nổi bò lại đây xem thấy là chiếc quân dụng dịm đều nói thầm nói hẳn là 23 mươi hào hộ gia đình đã trở lại tuy rằng tô đình bọn họ chính thức trụ tiến vào không đến một vòng nhưng ngõ nhỏ hộ gia đình cơ bản đều nhận thức bọn họ bởi vì thời buổi này xe con quá hiếm lạ đại đơn vị mới có mà hạ đông xuyên khai quân dụng dịm vừa thấy liền biết là bộ đội cho nên tô đình bọn họ trụ tiến vào ngày đầu tiên, đại gia liền đều biết ngõ nhỏ chuyển đến khó lường nhân ra. đương nhiên, đây là khoa trương cách nói, hơi chút có điểm kiến thức đều đem này trở thành vui đùa. bất quá nhà bọn họ điều kiện không tồi, là mọi người đều cam chịu. xe dịp ngừng ở 23 hào ngoài cửa, mấy người mở cửa xe, tiến sân sau, đoạn hiểu lan dẫn đầu móc ra chìa khóa mở cửa. vào nhà sau, đoạn hiểu lan kéo lượng đèn điện, đoàn người xếp hàng lên lầu, hạ đông xuyên vốn định sau điện tắt đèn. Nhưng hắn tay mới vừa đáp thượng tuyến, liền nghe Tô Đình nói, đèn không cần đóng, lục đồng học sửa lại mạch điện, ở lầu 2 cùng lầu 3 đều tiếp căn tuyến, có thể khống chế chốt mở. Hạ Đông Xuyên ứng thanh, thu hồi tay nói, như vậy cũng hảo, phương tiện địa ẩm. Thượng đến lầu 2, hai nhà người tách ra trước, Hạ Đông Xuyên nhớ tới hỏi, các ngươi ngày mai có việc sao? Đoạn hiểu lan cùng lục tranh liếc nhau, người sau lắc đầu nói, không có, làm sao vậy? Hạ Đông Xuyên nói, chúng ta ngày mai giữa trưa ở nhà khai hỏa. các ngươi nhớ rõ xuống dưới ăn cơm không đợi đoạn hiểu lan phu thê trả lời hạ diễm đã sáng lên đôi mắt vẻ mặt chờ mong hỏi ba ba ngươi muốn xuống bếp nấu cơm sao ân hạ diễm hoan hô lại đối đoạn hiểu lan hai vợ chồng khen nói ta ba ba nấu cơm ăn rất ngon hai vợ chồng vốn dĩ ngượng ngùng quấy dày nhưng bị hạ diễm như vậy một gián đoạn huyển cự nói liền nói không ra khẩu đoạn hiểu lan nói ta đây ngày mai cũng mua hai cái đồ ăn đi tô đình không có cự tuyệt cũng thực không khách khí địa điểm lưỡng đạo đồ ăn bất quá đoạn hiểu lan biết nàng là ở chiếu cố bọn họ bởi vì lưỡng đạo đều là thức ăn chay giá cả tiện nghi hơn nữa không cần phiếu nhưng đoạn hiểu lan cũng không có cạnh mạnh bọn họ đều không phải thượng hải người địa phương sắc thật không có phiếu cười đáp ứng xuống dưới hảo nói định sau đoạn hiểu lan cùng lục tranh lên lầu tô đình bọn họ thì tại kéo diệt lầu một đến lầu hai hàng hiên đèn sau về tới chính mình trong nhà vào nhà sau hạ diễm cùng chậm rãi dẫn đầu nằm liệt đến trên sofa hai người sofa Hai anh em một người một bên, vừa và tốt, nhưng bọn hắn mông còn không có ngồi nhiệt, đã bị Tô Đình kêu đi tắm rửa, hai anh em ai đều lười đến động, ngồi ở trên sofa ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, thẳng đến Hạ Diễm bị lao ba chạy đến phòng tắm. Hạ Diễm tiến phòng tắm sau, Tô Đình gỡ xuống ba lô phóng tới trên bàn trà, đi ban công xem trạng vạng phong tốt lò than, thấy bên trong có hỏa, dùng cặp gấp than thùng khai, cung kêu Hạ Đồng Xuyên lấy ấm nước đi phòng tắm tiếp thủy thiêu thượng. Làm xong những việc này. Tô Đình cũng nằm tới rồi trên sofa, Hạ Đông Xuyên phóng hảo ấm nước cũng đi theo tiến bào, hỏi, đi học thế nào? Phương diện kia. Hạ Đông Xuyên đơn giản khái quát nói, Lão sư đi học có nghe hay không đến hiểu, cùng trong lớp đồng học ở chung đến thế nào? Đệ 443 trang. Chương trình học còn hảo. Tô Đình đánh tiểu ngữ văn thành tích liền hảo, kiếp trước thượng cao trung khi, môn chính mãn phân 100 năm, nàng ngữ văn cơ bản đều có thể khảo đến 100 nhị, phát huy hảo có thể thượng 100 tam. Đời này tham gia thi đại học cũng giống nhau, ngữ văn là nàng kéo phân hạng. Vào đại học kẻ học sau nội dung tuy rằng thâm một ít, nhưng nàng trí nhớ hảo, lý giải năng lực cũng cường, cho nên học còn tính nhẹ nhàng. Giáo thụ đi học đề vấn đề, nàng đều có thể đáp được với tới, cũng cử quá vài lần tay. Bởi vì kia vài lần giáo thụ đề đều là tương đối mở rộng vấn đề, trong ban học sinh rất ít có người biết, cho nên nàng nhắc tay số lần tuy rằng thiếu, nhưng trong ban vài tên giáo thụ đối nàng ấn tượng rất sâu. đi ở trên đường đều có thể đem nàng nhận ra tới. Phải biết rằng, bọn họ khai giảng còn không đến một vòng, mà một cái chuyên nghiệp hơn trăm người, rất nhiều người giáo thụ liền mặt đều không nhớ rõ, càng không cần phải nói đem tên cùng diện mạo đối ứng lên. Mà các giáo sư chẳng những có thể nhận ra Tô Đình, còn có thể chuẩn xác hô lên tên nàng, bởi vậy có thể thấy được, Tô Đình đi học trả lời những cái đó vấn đề nhiều hữu dụng. Đến nỗi cùng đồng học ở chung, Tô Đình nói, trong ban người, ta cơ bản đều nhận thức, bất quá luận nhân duyên. ta không bằng chậm rãi chậm rãi tô đình khỏe môi hàm ý cười nói ân ta mỗi ngày buổi tối không phải sẽ mang chậm rãi đi trường học thượng tiết tự học buổi tối sao ngươi không biết nàng ở chúng ta ban nhưng được hăng lên thật nhiều nữ đồng học tưởng cùng nàng ngồi cùng nhau còn có người cho nàng mang ăn vật đâu kỳ thật trừ bỏ mạ yên mấy người những người khác cấp ăn vật, tô đình cũng chưa làm chậm rãi thu tuy rằng lúc này vào đại học có quốc gia trợ cấp nhưng trong ban đồng học phần lớn không giàu có nàng không nghĩ chiếm người tiện nghi cũng không nghĩ làm nhà mình hài tử cho người ta lưu lại tham ăn ấn tượng. Thu Ma Yến mấy người cấp ăn vật, là bởi vì các nàng quan hệ tương đối hảo, nhưng Tô Đình cũng không có bạch thu các nàng đồ vật, mỗi lần từ từ ăn ăn vật, cách thiên nàng đều sẽ mang điểm đồ ăn vật phân cho các nàng, đền bù trở về. Lệnh qua sofa một khắc đầu trộn lẫn buồn ngủ chậm rãi nghe được chính mình tên, đầu hướng Tô Đình bên này nghiêng nghiêng, khép mắt hỏi, a Tô Đình không trả lời, chỉ trụ tỉnh nàng nói, tắm rửa xong ngủ tiếp. chậm rãi thanh Đầu hướng bên kia một hoài, lại bị đi qua, Hạ Đông Xuyên nhìn đến hỏi, nàng hôm nay như thế nào như vậy vây? Tô Đình nói, ở nhà giữ trẻ không ngủ trưa, cùng đồng học díu rít một giữa trưa. Chậm rãi nhận thức tân bằng hữu. Hạ Đông Xuyên hỏi, hắn biết khuê nữ cũng đi học đi. Kia nhưng không, nàng không ngừng ở chúng ta ban nhân duyên hảo, nhà giữ trẻ tưởng cùng nàng chơi tiểu bằng hữu cũng rất nhiều, quan hệ tốt nhất có ba cái, mấy tiểu tử kia làm gì đều phải ghé vào cùng nhau. Hạ Đông Xuyên nói, Xem ra nàng thích đứng không tồi. Thích đứng chính là không tồi, chính là buổi sáng luôn thích ngủ nướng, như thế nào đều kêu không đứng dậy. Kỳ thật nhà giữ trẻ đi học thời gian rất sớm, 7 giờ là có thể đem hải tử đưa đi, nhưng Tô Đình đi học không như vậy sớm, hơn nữa chậm rãi còn ở trường thân thể, giấc ngủ muốn sung túc, ở nhà giữ trẻ không có cứng nhắc quy định dưới tình huống, nàng tự nhiên là dựa theo chính mình thời gian kêu khuê nữ rời giường. Ngay đầu tiên thiếu chút nữa đến chết sau, Tô Đình liền bắt đầu đem rời giường thời gian đi phía trước điều Này một vòng, nàng thức dậy là một ngày so với một ngày sớm, mà chậm rãi cũng là một ngày so với một ngày có thể ngủ nướng. Thế cho nên mặc kệ nàng nhiều dậy sớm tới, buổi sáng đều có thể vội đến xoay quanh, từ nhà dư trẻ đến phòng học này giai đoạn đến đoạt mệnh chạy như điên, liền rất bất đắc dĩ. Hạ Đông Xuyên nghe xong như mày, lại nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Tuy rằng Hạ Diễm ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ nướng, nhưng rất ít, rốt cuộc Hạ Đông Xuyên đem hắn nhận được bên người khi hắn đã 6 tuổi, tự chủ hơi chút cường một chút. hơn nữa ở cha mẹ trong mắt nam hải tử luôn là so nữ hải tử càng chắc định hạ đồng xuyên chưa bao giờ quán hạ diễm nên huấn thời điểm huấn nên tấu thời điểm tấu hơn nữa hạ diễm mấy năm nay đi theo láo ba luyện võ đối lão ba chiến lực có tiến thêm một bước hiểu biết cho nên đừng nhìn hắn thường thường muốn hồi nháo một lần trong lòng vẫn là thực sợ lão ba lão ba lên tiếng hắn không dám không nghe mà chậm rãi năm nay mới 3 tuổi không nghiêm khắc tới nói nàng còn có một tháng mới mãn 3 tuổi tuổi con nhỏ tự chủ liên lượng không đi học thời điểm nhìn không ra tới đi học sau mỗi ngày buổi sáng ngủ nướng đều có thể đem nàng mẹ bức cho bạo tẩu nhưng việc này cũng không có thực tốt biện pháp giải quyết tiểu hài tử phần lớn nhớ ăn không nhớ đánh liền tính tô đình đem hài tử tấu một đốn lúc ấy nàng gào đến lại hung cách thiên rời giường khi liền không nhớ rõ làm theo sẽ ngủ nướng hạ đông xuyên cân nhắc xe nói chúng ta lại mua chiếc xe đạp đi tô đình mặt lộ vẻ kinh ngạc lặp lại hỏi mua xe đạp hạ đông xuyên khẳng định gật đầu ân có xe đạp Người mỗi ngày trên giới học, đón đưa chậm rãi cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Hành là hành, nhưng chúng ta nào có phiếu A, hơn nữa ta cưới kỹ thuật cũng giống nhau. Tuy rằng ở Bình Xuyên đảo kia hội, Hạ Đông Xuyên không thiếu chịu thời gian giáo tô đình luyện xe, nhưng 28 đại giang có điểm cao, mỗi lần lên xe nàng có điểm túng. Hơn nữa nàng không cần đi làm, mỗi lần đi thành phố đều có hắn chở, cho nên chỉ có hắn giáo thời điểm, nàng mới có thể kỵ một hồi, mỗi lần thời gian đều không dài. Hơn nữa dọn đến Thượng Hải sau gián đoạn đã hơn một năm, kỹ thuật lái xe thật không tính là thuần thủ. Nhưng Hạ Đông Xuyên cảm thấy này không là vấn đề, nhiều kỵ một con liền chín, phiếu ngươi cũng không cần lo lắng, ta tới nghĩ cách. Thật mua xe đạp. Tô Đình hỏi. Hạ Đông Xuyên nói, ta là cảm thấy có xe đạp, ngươi mỗi ngày ra cửa có thể phương tiện điểm, thời gian cũng có thể hơi chút dư giả điểm. Tô Đình ngẫm lại cũng là, giống bọn họ hiện tại trụ này phong ở, nói là ly trường học không xa, cước trình 10 phút tả hữu nhưng vào vườn trường nàng còn muốn tấu bảy tám phần chung mới có thể đến phòng học thêm lên liền mo 20 phút hơn nữa nàng muốn đón đưa chậm rãi mỗi ngày sớm muộn gì quang đi đường liền phải lãng phí nàng một giờ nếu có thể có chiếc xe đạp thời gian ít nhất có thể áp suất một nửa khả năng vừa mới bắt đầu nửa giờ không đủ nhưng chờ nàng kỵ chín nửa giờ nói không chừng còn có nhũng dư nghĩ vậy tô đình nhịn không được thở dài sớm biết rằng muốn mua xe đạp lúc trước chuyển nhà thời điểm liền không nên bán không bán cũng không hảo mang lại đây kia đảo cũng là, đúng rồi, người đi đâu lọc phiếu. Tô Đình nhớ tới hỏi, xe đạp phiếu nhưng không hảo lộng. Đệ 440 tư trang. Hạ Đông xuyên nói, tuần sau chúng ta cùng một đoàn liên hợp làm thi đấu, tư lệnh viên muốn tới xem, nếu biểu hiện đến hảo, mặt trên hẳn là sẽ có khen thưởng, ta tính toán muốn một trường xe đạp phiếu. Bởi vì hải quân bên trong một lần nữa thiết lập thi đấu, mấy năm nay các căn cứ lãnh đạo đều thực chú trọng chuyện này, toàn căn cứ luận võ quá hương sư động chúng, không hảo lâu lâu làm. nhưng các đoàn các doanh không thiếu tổ chức như vậy hoạt động. Hạ Đông xuyên bọn họ đoàn luận võ thời gian định ở tháng này, đến nỗi có thể hay không biểu hiện hảo, hắn rất có tin tưởng, mấy năm nay hắn cũng không phải là bệnh làm. Tô Đình hỏi, khen thưởng là cho người cá nhân? Đúng vậy. Bộ đội các loại phiếu chứng đều là khen thưởng cấp biểu hiện xông ra đoàn thể hoặc là cá nhân, tuy rằng lần này thi đấu đơn nhân Hạ Đông xuyên không giới tràng, nhưng đoàn thể là hắn mang đội phụ trách chỉ huy, chỉ cần hắn mang đội ngũ có thể thắng. mặt trên khẳng định sẽ có khen thưởng. Hơn nữa cho hắn khen thưởng cùng đoàn thể là tách ra, cho nên này phiếu hắn cầm không đối lý. Tô Đình yên tâm nói, nếu có thể lộng tới xe đạp phiếu, liền mua một chiếc trở về hảo. Ân. Tuy rằng Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên tách ra không mấy ngày, nhưng đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay hai người đều có chút phóng túng, náo tới rồi rạng sáng 3, 4 giờ mới ngủ. Ngày hôm sau Tô Đình ngủ nổi lên lười rác, Hạ Đông xuyên thức dậy nhưng thật ra rất sớm. mang theo hạ diễm chạy nửa giờ bước, luyện nữa nửa giờ võ. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, ngõ nhỏ rất náo nhiệt, bên ngoài đường cái vẫn luôn có người tới tới lui lui, nhìn đến bọn họ ở trong sân luyện võ, ai đều phải dừng lại xem một hồi. Còn có người cùng hạ đông xuyên đáp lời, hỏi hắn là cái gì bình, học chính là cái nào môn phái công phu, có phải hay không rất lợi hại. Một cái buổi sáng xuống dưới, chẳng sợ hạ đông xuyên người này tính cách tiến lánh, cũng nhận thức không ít hàng xóm, liền chợ bán thức ăn ở đâu đều hỏi thăm rõ ràng luyện xong võ hạ đông xuyên liền mang theo hạ diễm ra cửa bọn họ đi trước sớm một chút cửa hàng ăn cơm sáng sau đó lại đi bộ đi chợ bán thức ăn mua hai căn ống cốt hai căn xương sườn 10 cái trứng gà hai tiết ngó sen mặt khác ớt xanh rau xanh cũng nhìn mua điểm trở về khi trải qua sớm một chút cửa hàng hai người lại đi vào mua hai phân cơm sáng đây là cấp tô đình cùng chậm rãi mua hai mẹ con đều ở ngủ nướng về đến nhà khi lục tranh chính ngồi sổm bàn công nhóm lửa nhìn đến hai người thăm dò chào hỏi cũng dò hỏi chợ bán thức ăn ở đâu. hắn cùng đoạn hiểu lan ở nhà cũng không khai hỏa, đảo không phải bọn họ lười, hoặc là sẽ không nấu cơm, mà là khai hỏa yêu cầu chuẩn bị đồ vật quá nhiều. tuy rằng hắn ở thượng hải có nhận thức người, có thể phiền toái đối phương lộng tới lò than cùng than tổ ong, lại không hảo các loại việc vật đều phiền toái đối phương. bọn họ không có phiếu chứng, mà trường học nhà ăn đồ ăn thực tiện nghi, tương đối lên tự nhiên là ăn căn tin tương đối phương tiện. bởi vậy. Hắn đến bây giờ cũng không biết chợ bán thức ăn chiều bên kia khai, phải hỏi Hạ Đông Xuyên cái này không có tới ở vài ngày người. Kỳ thật chợ bán thức ăn ly đến không xa, đều ở đường phố nội, lộ tuyến cũng đơn giản. Hạ Đông Xuyên vừa nói, Lục Tranh trong lòng liền hiểu rõ, tiếp tục sinh lò than. Hạ Đông Xuyên tắc mang theo Hạ Diễm về nhà, vào nhà sau đem cơm sáng phóng trên bàn, đồ ăn cùng thịt bắt được ban công, đặt ở trước kia hộ gia đình xây lên nấu cơm đài thượng, lại đi kêu chậm rãi rời giường. Đã 8 giờ nhiều, trong phòng chậm dai đã sớm tỉnh chỉ là cảm thấy trong ổ chăn tương đối ấm áp không quá nhớ tới nhưng kêu nàng rời giường so ngày thường muốn dễ dàng ít nhất hạ đông xuyên sốc lên chăn sau so nàng không có khóc náo rời giường đánh răng chậm rãi ngồi vào bàn ăn bên ăn cái gì an ăn, ăn nhớ tới mụ mụ nhìn chung quanh phòng khách một vòng nghi hoặc hỏi mụ mụ đâu mụ mụ còn đang ngủ hạ diễm trả lời nói chậm rãi ngát thanh không một hồi lại ngầm đầu mụ mụ không đứng dậy sao nàng bụng không đói bụng sao Trả lời vẫn là Hạ Diễm, ba ba nói mụ mụ mệt mỏi, làm chúng ta không cần đi kêu nàng rời giường. chậm rãi lại nga một tiếng, đầu nhỏ tự hỏi lên, nửa ngày buồn bực hỏi, mụ mụ đêm qua làm gì? Nàng như thế nào sẽ mệt? nay vấn đề ở Hạ Diễm chi thức phạm vi ngoại, hắn nghĩ nghĩ sau không xác định hỏi, có lẽ? Mụ mụ đêm qua vẽ tranh. Là Nga. chậm rãi bừng tỉnh, nói thầm nói, mụ mụ hảo vất vả. Hạ Diễm, ấn ân. Tô Đình một giấc ngủ tới rồi buổi sáng 10 điểm. lại còn có không ngủ no, tỉnh lại phía sau hôn nao trướng. Nàng che lại cái chán xuống giường, mới ra môn liền cùng sofa bên ngồi ba người đối thượng ánh mắt, đốn hạ nói: "Các ngươi đều đi lên." "Mười điểm." Trầm rãi cắn trọng âm nói. Tuy rằng biết Mụ Mụ thực vất vả, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy Mụ Mụ hảo có thể ngủ nga. Tô Đình không có nghe được khuê nữ lời ngầm, Nga Thanh đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Bởi vì buồn ngủ, đánh răng khi nàng đôi mắt vẫn luôn nửa híp, thẳng đến nước lạnh trụ mặt, nhân tài hơi chút thanh tỉnh điểm. rửa mặt xong tô đình lại trở về phòng sát hương trải đầu sửa sang lại hảo sau mới lại lần nữa ra tới hạ đông xuyên chỉ vào bàn ăn nói cho người mua cơm sáng tô đình đích xác đói bụng vốt bụng đi đến trước bàn cơm cầm lấy trên bàn bánh rán sẽ xuống một nửa ăn lên ly giữa trưa cơm không dư thừa hai giờ mà bánh rán so mặt nàng còn đại toàn ăn luôn giữa trưa khẳng định ăn không vô một nửa bánh rán một ly sữa đậu nành lót lót bụng còn kém không nhiều lắm vừa ăn biên ngẩng đầu hướng ban công nhìn lại Từ nơi này có thể bàn công trên thạch đài phóng đồ ăn. Hỏi, các ngươi buổi sáng đi chợ bán thức ăn, đi đi dạo một vòng. Hạ Đông Xuyên thuận tiện đem mua đồ ăn cũng nói, ăn luôn bánh rán, lại đem sữa đậu nành uống xong. Tô Đình đi đến ban công nhìn nhìn Hạ Đông Xuyên mua trở về đồ ăn. Rau xanh không núc ních, nhưng xương sườn đã băm hảo, đại xương cốt càng là đã hạ cái nổi ra mùi hương. Ngửi được mùi hương không ngừng Tô Đình bọn họ, còn có lầu ba hai vợ chồng, Đoạn Hiểu Lan ngửi người hỏi, bọn họ nấu cái gì canh? Như thế nào như vậy Hương? Đợi lát nữa đi xuống hỏi một chút sẽ biết. Lục tranh nói. Đoạn hiểu lan gật đầu, Ngươi nói chúng ta quá khứ thời điểm, muốn hay không nhắc lại điểm ăn. Người được dưới lầu hầm canh thịt hương khí, đoạn hiểu lan tổng cảm thấy bọn họ chỉ chuẩn bị lưỡng đạo rau xanh, có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Cần phải nói cái gì ăn đi xuống, đoạn hiểu lan trong lòng không có gì manh mối, không có biện pháp, bọn họ thiếu phiêu a. trong nhà không nói thanh bạch rõ ràng, cũng xác thật không có gì ăn vặt. Đệ 445 trang. Lục tranh suy nghĩ sẽ nói, nếu không đi cung tiêu xã nhìn xem có hay không trái cây bán, cái này giống nhau không cần thiếu. Tuy rằng trái cây giá cả không tiện nghi, nhưng bọn hắn hai đỉnh đầu đều không khẩn. Lục tranh là trong nhà có tiền, tuy rằng sớm mấy năm trong nhà gặp được sự, cha mẹ không rảnh lo hắn, nhưng đại vận động sau khi kết thúc, cha mẹ trở lại chức vụ ban đầu, không thiếu cho hắn gửi tiền. Đoạn hiểu lan tiền còn lại là nàng chính mình tránh. Sớm mấy năm nàng không biết từ nào lộng cái nước tương sản xuất phương pháp, lấy này thuyết phục đại đội trưởng làm cái nước tương xưởng Vừa mới bắt đầu trong xưởng hơn nữa nàng cũng chỉ có ba người, còn đều là không quá có thể làm việc, bởi vì đại đội tuy rằng đồng ý làm nước tương xưởng lại đối nàng có thể hay không làm tốt xưởng cầm hoài nghi thái độ, không thế nào cấp duy trì, trong xưởng thu chi yêu cầu chính bọn họ cân bằng, cũng không có thêm vào công điểm trợ cấp, cho nên hơi chút có thể làm việc, đều thà rằng xuống đất tránh công điểm đi, nhiều ít có thể kiếm một chút. Lúc ấy ai cũng không nghĩ tới này nước tương xưởng có thể làm đi xuống, nhưng bọn hắn sản xuất nước tương hương vị sắc thật không tồi, thưởng qua đều nói tốt, cho nên không đến một năm, nước tương xưởng liền mở ra cục diện. Hiện giờ bọn họ đại đội nước tương xưởng ở địa phương xem như có chút danh tiếng, đoạn hiểu lan làm sưởng trưởng tự nhiên sớm lanh thượng tiền lương. Tuy rằng thi đậu đại học sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng tư nhiệm sưởng trưởng nhưng nước tương xưởng là nàng một tay xử lý lên, chẳng sợ đại đội muốn qua cầu rút ván cũng không dám quá rõ ràng. cho nên nàng còn ở trong xưởng treo trước, mỗi tháng đều có thể bình thường trả tiền lương. Nếu không phải đỉnh đầu còn tính dư giả, bọn họ cũng sẽ không mới vừa vào đại học liền ở bên ngoài thuê nhà trụ, phải biết rằng tiền thuê nhà cũng không tiện nghi đâu. Cho nên này trái cây, người bình thường không bỏ được mua, nhưng bọn hắn nguyện ý tiêu tiền. Hai vợ chồng thương lượng hảo sau liền đi ra cửa cung tiêu xã, mua hai cân quả táo, lại đến hai cân đông táo, kỳ thật đoạn hiểu Lan còn tưởng mua bánh kem, nhưng đỉnh đầu không phiếu, chỉ có thể ảm đạm từ bỏ. Về đến nhà sau, trái cây bọn họ một cái không lưu, hợp với buổi sáng mua đồ ăn toàn bộ nhắc tới dưới lầu. Tô Đình nhìn đến thật ngượng ngùng, các ngươi người tới là được, để nhiều như vậy đồ vật làm gì. Chúng ta đi tranh cung tiêu xã, nhìn đến có bán, thuận tay liền mua, cơm nước xong vừa lúc có thể ăn sao. Đoạn hiểu lan biên hướng trong đi biên nói, nhìn đến Hạ Đông Xuyên ở bàn công bận việc, hỏi, Hạ Đồng Chí ở nấu cơm. Ân, hắn mau xào hảo đồ ăn. Tô Đình nói. Đoạn hiểu lan chặn lại nói. ta đây cũng đi đem đồ ăn cấp giặt sạch lục tranh lại không đem đồ ăn cho nàng buông trái cây nói ta đi tẩy đi cầm đồ ăn đến ban công tìm ra rửa rau dùng rổ bắt đầu nhặt rau đoạn hiểu lan cũng không có nhàn rỗi đem quả táo cùng táo phóng tới trên bàn trà hỏi hai đứa nhỏ ăn cái gì hạ diễm muốn ăn táo chậm rãi hai cái đều muốn ăn vì thế đoạn hiểu lan cầm cái quả táo lại tìm tô đình cầm cái mâm trang điểm táo cầm đi phòng tắm rửa sạch sẽ quả táo cùng táo sau Nàng lại tìm tô đình muốn đem giao gọt hoa quả, đem quả táo cắt thành phần chia đều trường khối, mang sang tới cấp đại gia ăn. Này phê quả táo là vừa tiến trở về, cái đầu đại, nước sốt đủ, ăn còn thực giòn, hương vị thực không tồi. Chẳng sợ hạ diễm bản thân không muốn ăn quả táo, nghe mội mội cắn quả táo khi ca ca thanh âm, cũng nhịn không được cầm khối nếm thử hương vị. Này ăn một lần hắn liền dừng không được tới, không một hồi liền cùng mội mội cùng nhau xử lý mâm dư lại quả táo. Đoạn hiểu lan thấy liền hỏi, ăn ngon không? A Di lại đi tẩy một cái. Ăn ngon. Hai anh em đều gật đầu, Hạ Diễm vuốt bụng nói, không cần lại tẩy lại, lập tức liền phải ăn giữa chưa cơm. Hắn chính là muốn lưu chưa bụng ăn sườn heo chua ngọn. Trầm rãi vốn dĩ không nghĩ tới này, nghe được Ka ca ca nói vội vàng gật đầu, đúng đúng, chúng ta buổi chiều lại ăn. Hành. Đoạn Hiểu Lan gật đầu, lại hỏi Tô Đình còn ăn không ăn. Tô Đình vừa rồi chỉ ăn một khối, miễn cưỡng nếm cái hương vị, nhưng nàng cũng lắc lắc đầu nói, ta 10 điểm đa tài ăn cơm sáng. Lại ăn giữa chưa muốn ăn không vô? Các ngươi không phải rất sớm liền dậy sao? Như thế nào ăn như vậy vãn? Đoạn hiểu lan cho rằng bọn họ là cùng nhau ăn cơm sáng. Không đợi Tô Đình trả lời, Hạ Diễm liền cướp nói, mụ mụ ngày hôm qua công tác đến đã khuya, hôm nay ngủ nướng lạc. Chầm rãi cũng phụ hòa nói, không sai, mụ mụ buổi tối hảo vất vả. Đoạn hiểu lan bừng tỉnh đại ngộ mà Nga Thanh, hỏi, ngươi trước kia ở đơn vị là làm gì đó? Hiện tại còn muốn xử lý công tác thượng sự. tuy rằng nói bọn họ vào đại học là mang tân dự trước nhưng ai đều biết tốt nghiệp đại học sau sau bọn họ không nhất định sẽ trở lại nguyên đơn vị làm nguyên công tác bọn họ này phê sinh viên cùng hướng giới bất đồng trước mấy giới đều là công nông binh đại học sinh đơn vị đề cử nhập học cho nên tốt nghiệp sau hồi nguyên đơn vị nhiều nhưng bọn hắn này phê sinh viên đều là chính thức thi đậu tới có thực học nếu đại học 4 năm ra tới còn hồi nguyên đơn vị làm nguyên công tác một chút tiến bộ đều không có ai còn sẽ tưởng thi đại học liền tính là bọn họ đơn vị Quy mô tiểu nhân cơ bản không nghĩ loại này mỹ sự, quy mô đại ở bọn họ tốt nghiệp sau, cũng sẽ cho bọn hắn điều chỉnh cương vị cùng cấp ở. Cho nên cho dù là hồi nguyên đơn vị, bọn họ cũng sẽ không làm phía trước công tác. Cho nên bọn họ vào đại học sau, nguyên lai like công tác đều sẽ có tân nhân trên đỉnh, bọn họ chuyên chú học tập là được. Giống đoạn Hiểu Lan, ở trong xưởng tính nhân vật trọng yếu, nhưng nàng thi đậu đại học tin tức một truyền ra đi, đại đội những cái đó lãnh đạo liền có ý tưởng khác, hỏa tốc đem nàng cấp hư cấu. Cũng may nàng sớm biết rằng bọn họ không đáng tin cậy, không trông cậy vào quá bọn họ, chỉ cần tiền lương không ngừng liền theo bọn họ lăn lộn đi. Tóm lại, vào đại học sau còn muốn bận rộn công tác học sinh thật không nhiều lắm, cho nên đoạn hiểu Lan mới có thể tò mò. Tô Đình không gạt, nói, ta không đi làm, bất quá ngày thường sẽ chính mình họa tranh liên hoàn gửi bài. Đoạn hiểu Lan bừng tỉnh đại ngộ, ta nói đi. Không hỏi Tô Đình bút danh. Nàng biết nếu Tô Đình nguyện ý nói, vừa rồi liền sẽ nhân tiện nói ra. không đề cập tới chính là không nghĩ nói ý tứ, hỏi quá nhiều ngược lại làm nhân tâm phiền, liền nói sang chuyện khác nói, Thượng Hải không hổ là thành phố lớn, quả táo so với chúng ta quê quán cung tiêu xã bán ăn ngon nhiều, chẳng những cái đầu đại, ăn cũng ngọt. Ngươi mua quả táo xác thật không tồi, ta phía trước mua không ăn ngon như vậy. Đoạn hiệu Lan nói, ngươi lần đó mua cái đầu cũng không nhỏ, chỉ là không như vậy giòn, có thể là phóng thời gian dài, chúng ta quê quán cung tiêu xã bán quả táo mới không tốt. Cái đầu có thể so sánh nơi này bán tiểu một nửa, nước sốt cũng không như vậy đủ. Đệ 446 Trang Người là người ở nơi nào? Đoạn Hiểu Lan nói cái địa phương, là phương Bắc Mộ Tỉnh, chúng ta kia không sản trái cây, cung tiêu xã thường bán chỉ có quả táo cùng quả quýt, hương vị không nhất định ăn ngon, nhưng giá cả khẳng định quý, so Thượng Hải bên này đều quý. Tô Đình nói, chúng ta quê quán cùng Thượng Hải bán trái cây không sai biệt lắm, bất quá đông xuyên phía trước tham gia quân ngũ địa phương trái cây nhiều. Hạ đồng chí trước kia không ở bên này tham gia quân ngũ sao? Đoạn hiểu lan tò mò hỏi. Tô Đình lắc đầu, hắn trước kia ở mân mà một cái hải đảo mắc lưu binh, Năm kia tài hoa đến Thượng Hải bên này. Đoạn hiểu lan nga nga gật đầu, lại cảm thấy mân mà có điểm quen thuộc, hơn nữa hải đảo. Nàng cân nhắc sẽ hỏi, hắn phía trước tham gia quân ngũ hải đảo là cái nào thị? Dung thị, làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là nhớ tới nhà ta có cái thân thích cũng là ở dung thị phía dưới trên đảo tham gia quân ngũ đoạn hiểu lan ngẫm lại lại bổ sung nói, hắn cũng là hải quân. Nghĩ đến đoạn hiểu lan tên, Tô Đình trần chờ hỏi, người cái kia thân thích, nên sẽ không kêu hàn Bân đi. Đúng vậy, liền tên này, hắn là ta đường muội phu đoạn hiểu lan nói xong phản ứng lại đây, hạ đồng chí trước kia, nên sẽ không theo hắn ở một chỗ tham gia quân ngũ đi. kia nhưng không, bọn họ hai nhà trụ đến còn rất gần đâu. Tô Đình đánh giá đoạn hiểu lan, tự đáy lòng nói. Ngươi cùng ngươi đường muội không rất giống. Đoạn hiểu lan thẳng thắn nói, ta cùng nàng quan hệ không tốt lắm. Tô Đình cười, xảo, ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt lắm. mười 114 cái nhau. Một cái nhận thức người, có thể kéo gần hai cái người xa lạ chi gian quan hệ, lời này là có đạo lý. Tuy rằng Tô Đình cùng đoạn hiểu lan nhận thức đã có một đoạn thời gian, hơn nữa các nàng cùng đoạn hiểu anh chi gian quan hệ đều không tốt lắm, nhưng biết được đối phương nhận thức đoạn hiểu anh sau, các nàng quan hệ đích xác thân cận không ít. Có câu nói nói như thế nào tới? Nga, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, những lời này dùng ở tô đình cùng đoạn hiểu lan trên người chính thích hợp. Tuy rằng tô đình cùng đoạn hiểu anh không tính là địch nhân, nhưng các nàng chi gian quan hệ đích sắc không tính là hảo, nàng cũng không quá nhìn chúng người này. Đoạn hiểu lan liền càng không cần phải nói, nàng cùng đoạn hiểu anh trong nhà là thực sự có thủ. Đoạn hiểu lan cùng đoạn hiểu anh là đường tỷ muội nàng ba là trong nhà trưởng tử, đoạn hiểu anh ba ba là trong nhà em út. Bởi vì gian mãi qua đời đến sớm, đoạn hiểu anh ba ba có thể nói là đoạn hiểu lan ba ba một tay lôi kéo lớn lên, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn dưỡng ra cái bạch nhãn lang. Đoạn hiểu lan 15 tuổi năm ấy, nàng ba ra ngoài ý muốn qua đời, trong nhà liền nàng một cái khuê nữ. Ở nông thôn, một nữ nhân đơn độc sinh hoạt là rất khó, đặc biệt là nàng còn không có thành niên, trong nhà có tiền có phòng ở, vây quanh như hổ rình mùi người không ít. Nàng ba sau khi chết chú thím không có lập tức lộ ra gương mặt thật. Kia sẽ hai nhà quan hệ rất gần, nàng thím còn làm nàng đến nhà bọn họ chắp và ăn cơm. Mỗi lần ăn cơm, nàng thím đều phải cùng nàng nói một câu quanh thân đại đội đứa con gái mồ côi độc trụ xảy ra chuyện tin tức, đề điểm nàng chú ý an toàn. Lúc ấy nàng cũng nốc, bị chú thím đối nàng quan tâm cảm động đến không được, căn bản không nghĩ tới bọn họ đã sớm đánh thượng nhà nàng phòng ở chủ ý. Nàng thím đề điểm một đoạn thời gian sau, có thiên buổi tối nàng ở trong nhà ngủ, nửa đêm đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Vội vàng xuống giường đi nhà chính xem tình huống. Nay vừa thấy, nàng liền hoảng sợ, có người từ kẹt cửa tắc thanh đao tiến vào, ở quát nhà nàng nhà chính môn xuyên. Lúc ấy nàng sợ tới mức chân đều mềm, nhưng càng sợ người mở ra môn xuyên tiến vào, chạy nhanh nhào lên đi đem quát đến mau dứt môn tắc máu trở về, cũng chắn thượng môn tê, người tới a. Có ta Ngoài cửa người nghe được thanh âm, đao vừa kéo liền chạy. Bởi vì nàng kêu đến quá lớn thanh, lúc ấy trụ hai bên nhân ra đều nghe được, cách thiên nàng thím liền tới đây. Làm nàng thu thập đồ vật trụ đến nhà bọn họ đi, nói bên này phòng ở trước phòng, trở về sau nàng kết hôn lại nói. Tuy rằng nàng không dám một người ở trong nhà trụ, nhưng nàng cũng không nghĩ trụ đến trong nhà người khác đi, cho dù là thân thích, huống chi nàng thúc trong nhà phòng cũng không có dư, nàng đường mội mười mấy tuổi còn cùng chú thím trụ một phòng đâu. Cho nên thương lượng sau kết quả là nàng chú thím cùng đường mội cùng nhau dọn đến nhà nàng tới, nàng chú thím trụ đến hắn ba mẹ ngủ nhà chính, mà nàng đường mội đi theo nàng cùng nhau ngủ. Sau lại đoạn hiểu lan lại nhớ lại những việc này, liền biết chính mình này bức cờ đi xóa, nàng đây là dẫn sói vào nhà. Chú đến nhà nàng đầu nửa năm, nàng chú thím đối nàng còn hành, chỉ là nàng đường muội thực phiền. Nàng ba khi còn nhỏ ở cửa hàng đã làm sự, có thể biết chữ, bàn tính đánh cũng còn hành, kiến quốc sau bằng này lên làm đại đội kế toán. Lại bởi vì trong nhà chỉ có nàng một cái khuê nữ, nhật tử quá thật sự không tồi, đại đội mặt khác cô nương ba bốn năm không thấy được có thể làm một kiện quần áo mới, nàng mỗi năm đều có. Chú đến trong nhà nàng trước, đường ngội nhìn đến nàng xuyên quần áo mới, nhiều lắm chỉ là miệng biểu đạt một chút hâm mộ, chú đến nhà nàng sau, lại sẽ trực tiếp thượng thủ, mỗi lần sấn nàng không nhìn chằm chằm liền đem quần áo xuyên đi. Mỗi lần nàng thẩm nhìn đến, đều sẽ chủ động hướng nàng xin lỗi, lại nói miệng nàng ngội hai câu. Sau đó nàng đường ngội tái phạm, lại ai nói, có thứ nàng cảm thấy đường mội dẻ mãi không sửa, cùng nàng xảo lên, nhưng lời nói chưa nói vài câu, nàng thẩm liền mặt nổi lên nước mắt, nói chính mình không giáo hảo hài tử. Lúc ấy nàng bị hống đến xoay quanh, nhìn đến nàng thầm khóc, còn tự mình tỉnh lại có phải hay không quá chuyện bé xé ra to. Thằng đến nàng lớn lên nhận rõ kia toàn ra gương mặt thật, nàng mới phát hiện nàng thầm mỗi lần nói tới nói lui, lại một câu khó nghe lời nói đều không có, càng không có động quá đoạn hiểu anh một chút, nàng mới biết được những lời này đó đều chỉ là nói cho nàng nghe. Nàng chú thím chủ tiến nhà nàng một năm sau, bọn họ chi gian ở Trung Lạng Yên đã xảy ra biến hóa. Bọn họ người một nhà phảng phất quên mất ai là phòng ở chủ nhân. tuy rằng còn duy trì giả nhân giả nghĩa gương mặt ngôn ngữ bên trong toát ra tới ý tứ lại tổng làm nàng sinh ra ăn nhờ ở đậu cảm giác còn có nàng tủ quần áo quần áo bởi vì nàng vóc dáng trường cao nàng quần áo tất cả đều biến thành đường ngội nàng không hề năng động mà nàng xuyên y ghê phục đều là nàng thím cùng đường tẩu nhóm quần áo cũ sửa mà càng đáng sợ chính là đại đội người cũng phảng phất đã quên phòng ở là nhà ai nhắc tới nàng chú thím trong miệng tất cả đều là lời hay nói nàng mệnh hảo mới có thể gặp phải như vậy trường bối Đệ 447 trang. Chờ nàng phản ứng lại đây, bọn họ chi gian nhân vật đã đảo ngược. Nàng vì thế cảm thấy kinh hãi, nàng muốn tìm đường muội phải về quần áo, lại bị mắng một hồi. Hai người xảo đến nàng chú thím trước mặt, qua đi vẫn luôn đãi nàng hòa khí chú thím lại thay đổi phó gương mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi nàng nháo cái gì. Sau lại nàng đưa ra tưởng chính mình một người trụ, nàng thím càng là chỉ vào nàng mắng không lương tâm, nói nàng trưởng thành liền tưởng đem bọn họ đều đuổi đi, đại đội những người khác cũng đối với nàng chỉ chỉ trò trò. Cái này niên đại tuy rằng hô lớn phụ nữ có thể đỉnh nửa ngày thiên, nhưng trọng nam khinh nữ hiện tượng vẫn cứ tồn tại, đặc biệt là nông thôn, kế thừa bất động sản nữ hài tử thiếu đến đáng thương. Cho dù là con gái một, thúc bá muôn tranh cũng có thể bị cắn dứt một ngụm thịt, huống chi nàng sớm đã đi nhầm, làm nàng chú thím nên ngang vào nhà ở đã nhiều năm. Một bút sổ nợ dối mù, liên đại đội cán bộ đều không vui quản Nàng thúc khỏe mạnh, phía dưới còn có hai cái nhi tử, người đông thế mạnh, mà nàng thế đơn lực mỏng Căn bản đoạt không trở về phòng ở, cũng là chỉ có thể bóp mui tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau ở. Mà nàng chú thím ở kia về sau, cũng hoàn toàn sẽ xuống giả nhân giả nghĩa gương mặt, làm nàng làm làm kia, đối nàng động một chút đánh chửi, xong rồi còn muốn đi ra ngoài khóc lóc kể lệ nàng có bao nhiêu bạch nhã lang. Kia mấy năm nàng quá thật sự khó, vẫn luôn ở cùng chú thím một nhà đấu trí đấu dũng, vừa mới bắt đầu nàng tổng có hại, nhưng chậm rãi cũng lấy ra gõ cửa, học xong bán thảm, sau lại nhật tử hơi chút hảo quá điểm. nàng cũng không có từ bỏ đem các nàng đuổi ra chính mình ra ý tưởng, vẫn luôn vì thế nỗ lực. nhưng nàng còn không có thành công, nàng thím liền cho nàng nói việc hôn nhân, đối phương điều kiện thực hảo, là cái quan quân, chỉ là tuổi so nàng đại không ít, vẫn là cái nhị hôn, mang theo ba cái hải tử. đoạn hiểu lan biết được chuyện này khi nàng thím đã thu đối phương lễ hỏi, chỉ chờ hai người gặp mặt lên chứng. nàng lúc ấy muốn chọc giận điên rồi, đang chuẩn bị khai nháo, nàng đường muội đoạn hiểu anh lại thật điên rồi. ở nhà nháo muốn cùng nàng thím giới thiệu đối tượng kết hôn nàng thím biết được khuê nữ luẩn quẩn trong lòng cũng muốn điên lên rồi vì thế đoạn hiểu lan bình tĩnh xuống dưới bắt đầu xem diễn cuối cùng nàng đường ngội nháo thành như nguyện gả cho nàng thím giới thiệu đối tượng bọn họ kết hôn khi đoạn hiểu lan trọng điểm nhìn hạ quan quân diện mạo thân cao diện mạo đều còn hành chính là bên người đi theo ba cái hoa đoạn hiểu lan rất muốn không thông nàng đường ngội vì cái gì thượng vội vàng nhưng nàng cũng không có nghi hoặc lâu lắm bởi vì vào lúc ban đêm Nàng làm giấc ngộng, ở cái kia trong ngộng, nàng quá xong rồi cả đời này. Chỉ là trong ngộng nàng cả đời cùng trong hiện thực không quá giống nhau, trong ngộng nàng cuối cùng gả cho hàn bân, rời đi tùy quân trước, nàng tìm đoạn hiểu anh nàng mẹ muốn tới lễ hỏi, cũng đem bọn họ người một nhà đều đuổi đi ra ngoài, đem phòng ở giảm giá bán cho đại đội phú hộ, mang theo tiền rời đi quê nhà. Tùy quân sau, nàng nhật tử quá đến không tốt cũng không xấu, không xấu ở chỗ tùy quân có thể an bài công tác, kiếm tiền so chồng chọn càng dễ dàng. Không tốt ở với nàng cùng Hàn Bân chi gian cảm tình không tốt. Hàn Bân tái hôn nói trắng ra là chính là vì tìm cái bảo mẫu chiếu cô Hải tử, mà bọn họ kết hôn sau, nàng một lòng nhào vào công tác thượng, làm bọn nhỏ một ngày tam đố năn canteen. hắn không ra hải thời điểm, quần áo đều tích cóp để lại cho hắn trở về tẩy, hắn cảm thấy nàng đây là không kết thúc đương mẹ nó trách nhiệm. Nhưng đoạn hiểu Lan cảm thấy dựa vào cái gì đâu. Hai tử lại không phải nàng, hôn cũng không phải nàng nguyện ý kết. Dựa vào cái gì trông cậy vào nàng vì cái này gia đình cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nói nữa, nàng lại không phải chưa cho con của hắn khuê nữ tiền giấy, giống nhau đồ ăn, có thể từ nhà ăn mua, vì cái gì thế nào cũng phải muốn nàng động thủ làm. Nàng nhưng không quen này tật xấu. Kết hôn đầu mấy năm, bọn họ chi gian 3 ngày một đại xảo hai ngày một tiểu xảo. Nàng biết, rất nhiều lần Hàn Bân đều tưởng cùng nàng ly hôn. Nhưng nàng cũng không sợ, dù sao kém cỏi nhất cũng bất quá là về quê nhà chồng chọn. Nhưng Hàn Bân người này muốn mặt, chết quá một lần lão bà, đệ nhị đoạn hôn nhân không nghĩ nhau đến ly hôn xong việc, cho nên mặc kệ như thế nào sinh khí, cuối cùng đều nhịn đi xuống. hắn nhịp, đoạn hiểu Lan tự nhiên sẽ không chủ động để ly hôn, hải đảo ở thật tốt ta, hải sản nhiều trái cây nhiều, kết hôn 2 năm, nàng béo một vòng. Hơn nữa nàng còn không cần thực hiện phu thê nghĩa vụ, vừa mới bắt đầu là Hàn Bân sợ nàng mang thai, mỗi lần đều bóp thời gian, còn phải dùng bao. Sau lại hai người tổng cãi nhau. Vốn là yếu ớt cảm tình càng là còn thừa không có mấy, nằm ở cùng trường trên giường cũng vô tâm tình làm cái gì. Kết hôn năm thứ ba, đoạn hiểu lan liền dọn tới rồi phòng ngủ phụ cùng kế nữ hàn thiến thiến trụ cùng nhau, hàn bác văn huynh đệ hai tác dọn tới rồi phòng ngủ chính cùng phụ thân cùng nhau trụ. Kết hôn mấy năm trước nàng cùng con riêng nữ quan hệ không tốt lắm, đặc biệt là hàn bác văn, hắn lúc ấy đã ký sự, đối nàng cái này mẹ kế thực kiên kỵ. Nàng cùng hàn bân phân phòng ngủ sau, loại tình huống này nhưng thật ra có cải thiện. Trầm rãi Hàn Bắc Văn cũng nguyện ý kêu nàng mẹ. Nàng tuy rằng không hiếm lạ này xưng hô, nhưng ở tại cùng cái dưới mái hiên, có thể hảo hảo ở chung, ai nguyện ý đấu thành mắt gà trọi. Muốn sớm biết rằng ở riêng có này hiệu quả, nàng khẳng định sớm từ phòng ngủ chính dọn ra tới. Hàn Bân không nghĩ cùng nàng sinh hài tử, nàng còn chướng mắt hắn đâu. Bình thản nhật tử qua mấy năm, đại vận động kết thúc, sau đó chính là cải cách mở ra, kia đoạn thời gian nàng ngao ngoe dục dịch, tưởng ly hôn. Hàn Bân biết được nàng ý tưởng sau. Cùng nàng tới thứ xúc đầu gối trường đàm, hỏi nàng vì cái gì tưởng ly hôn. Nàng nói nàng muốn tìm cái thích nam nhân, sinh cái đáng yêu hài tử. Hắn nghe xong đen mặt, nói ta còn không phải là nam nhân sao, hỏi nàng vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa. Nàng lúc ấy liền cảm thấy, người này mặt thật lớn. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có ly thành, bởi vì sau đó không lâu đã xảy ra một cái ngoài y mớn, mà hắn cứu nàng. Cổ đại thoại bản luôn thích viết ân cứu mạng lấy thân báo đáp chuyện xưa. Nàng không nghĩ tới phải đối Hàn Bân lấy thân báo đáp, nhưng nhìn nằm ở trên giường hắn, cũng xác thật để không ra ly hôn, vì thế hai người mơ màng hồ đổ mà qua đi xuống. Tới rồi lúc tuổi già, ở trong mắt người ngoài, bọn họ cũng có thể coi như là mẫu mực phu thê, nhưng Hàn Bân chi với nàng, nói là ái nhân, không bằng nói là kết nhóm sinh hoạt đồng bọn. Ngộng tình lúc sau, nghĩ đến đoạn hiểu anh kết hôn trước biến hóa, đoạn hiểu lan rốt cuộc minh bạch nàng đột nhiên nổi điên nguyên nhân. Có lẽ, nàng cũng mơ thấy kiếp trước. Ý thức được điểm này sau, đoạn hiểu Lan nghĩ tới muốn hay không nói cho Hàn Bân chân tướng, nhưng nàng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bởi vì nàng căn bản không có biện pháp chứng minh chính mình mộng là thật sự. Đệ 448 trang Hùng chi Hàn Bân ban đầu là nàng thẩm giới thiệu cho nàng, hiện giờ hắn cùng đoạn hiểu Anh đều kết hôn, nàng lại đi trộn lẫn, nói không chừng sẽ bị người hiểu lầm là không cam lòng, chuyển ra màu hồng phấn tin tức. Ngay lúc đó đoạn hiểu Lan không có trộn lẫn tiến những việc này. Hiện tại nàng cũng không tính toán dò hỏi Hàn Bân toàn ra tình hình gần đây, hắn người kia chưa bao giờ làm chính mình có hại, đoạn hiểu anh đối thượng hắn, thật không nhất định có thể chiếm được hảo. Húng chi nàng thím tưởng cho nàng cùng Hàn Bân giới thiệu đối tượng khi, lục tranh đã đến nàng quê quán cắm đội, nghe nói qua những việc này, cho hắn biết nàng ở sau lưng dò hỏi Hàn Bân người một nhà tình hình gần đây, bình giống chua khẳng định lại muốn thiên. Tuy rằng mấy năm nay phát sinh sự, không một không ở xác minh cảnh trong mơ chân thật tính. Nàng cũng bởi vì cảnh trong mơ được lợi rất nhiều. Nhưng đối đoạn hiểu Lan tới nói, Ngộng vĩnh viễn đều làm ngộng nàng không có khả năng bởi vì một giấc mộng, mà ảnh hưởng đến trong hiện thực sinh hoạt. Đoạn hiểu Lan không hỏi, Tô Đình cũng thật tốt ý tứ. Nói cái gì đâu? Đoạn hiểu anh nói bậy sao? Tuy rằng các nàng đều cùng đoạn hiểu anh quan hệ không tốt, nhưng nàng rời đi Bình Xuyên đảo đều một năm dưới, còn cùng người nói thầm trước kia hàng xóm nói bậy, cũng rất không tốt. Vẫn là tiếp tục ăn trái cây đi. hạ đông xuyên xảo xong đồ ăn sau đoạn hiểu lan tiếp sức đi xảo rau kỳ thật lục tranh cũng sẽ nấu cơm thanh niên trí thức đến cùng cái địa phương cắm đội trước ai cũng không quen biết ai trụ đến cùng nhau sau cũng ai đều sẽ không còn ai bọn họ nấu cơm nhặt xài quét tức vệ sinh đều là thay phiên tới mấy năm xuống dưới lại mười ngón không dính dương xuân thủy người cũng có thể giặt quần áo nấu cơm ôm đồ. cùng đoạn hiểu lan kết hôn sau lục tranh nhưng thật ra dọn lì thanh niên trí thức điểm cùng nàng trụ tới rồi cùng nhau nhưng nàng là xưởng trưởng Mỗi ngày vội đến xoay quanh, hắn tuy rằng ở trong xưởng cũng đảm nhiệm chức vụ, nhưng chống không thời gian so nàng nhiều, cho nên việc nhà về hắn. Vì thế đại đội những người đó không thiếu nói thầm hắn ăn cơm mềm. Lục tranh nghe được, lại không thèm để ý, bọn họ nhưng thật ra muốn ăn cơm mềm, nhưng ăn không được à. Nhưng luận trù nghệ, đoạn hiểu lan vẫn là so lục tranh cường không ít, rốt cuộc làm mười mấy bữa cơm đoàn viên. Xuống dưới trước hai người cân nhắc hạ đông xuyên trù nghệ hảo, còn chuẩn bị như vậy thật tốt đồ ăn. Bọn họ mang lên bản đồ ăn cũng không hảo quá kéo hông, chịu phiếu chứng hạn chế, hơn bọn họ mua không được, nhưng xào ăn ngon điểm tổng không thành vấn đề. Vì thế định ra đoạn hiểu lan giữa chưa bộc lộ tài năng. Bất quá xuống dưới sau nghe từ ban công phiêu tiến vào đồ ăn hương khí, hai vợ chồng đều cảm thấy bọn họ chiêu thức ấy khả năng lộ không ra. Đoạn hiểu lan phu thê mang đến đều là thức ăn chay, xào lên tốc độ thực mau, 12 giờ thập phần, bãi đồ ăn thượng bản khai ăn. Ăn cơm trước hạ đông xuyên nhớ tới hỏi, ngươi uống không uống rượu Lục Tranh nói, ta uống đến thiếu, ngươi tưởng uống nói ta bồi ngươi uống hai ly. Không cần, ta không uống rượu. Hạ Đông Xuyên xua tay. Nghe xong bọn họ đối thoại, Tô Đình buồn bực hỏi, nhà chúng ta có rượu không? Không có. Vậy ngươi hỏi cái gì? Hạ Đông Xuyên không chút nào cho dạ, tổng muốn khách sáo khách sáo. Tô Đình, hành đi. Đoạn Hiểu Lan cùng Lục Tranh, tuy rằng không rượu, nhưng ăn cơm trước đại gia, uống trước chén canh ấm dạ dày, củ sen hầm canh xương hầm, uống thuần hậu mà không dầu mỡ. củ sen còn lại là phấn ăn mềm mềm mại mại tô đình dùng chiếc đua cấp chậm rãi cắm một khối củ sen làm nàng rơ chiếc đua ăn tiểu cô nương cắn phát hiện củ sen có thể lôi ra ti miệng muốn tiếp theo khẩu củ sen liền rơ chiếc đua ra bên ngoài xả chơi đến vui vẻ vô cùng đương hạ diễm gặm xong một khối củ sen ngầm đầu liền nhìn đến chậm rãi bên miệng tất cả đều là màu trắng củ sen ti mừng rỡ cười ha ha tô đình ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi đứng dậy đi vào tìm khối khăn tay lấy ra tới cấp chậm rãi lau khô miệng nói nhanh lên ăn đường đùa chậm rãi ân ân hai tiếng đem chiếc đũa thượng cuối cùng một ngụm củ sen ăn xong nâng lên chén đem canh toàn bộ uống sạch sau đó bắt đầu câm khô bọn họ 6 cá nhân thêm lên làm 7 đạo đồ ăn năm đồ ăn một canh chợt lạnh bàn tuy rằng đồ ăn phân lượng đều không nhiều lắm nhưng cũng đủ bọn họ ăn đến bụng phát trướng đương nhiên hạ đông xuyên không ở trong đó hắn dạ dày chính là cái động không đáy nhiều ít đồ vật đều nuốt trôi đi nay bữa cơm lại là hắn đĩa cd Tô Đình cùng hai đứa nhỏ đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì, đoạn hiểu Lan một nữ nhân ra, không hảo nhìn chằm chằm nam nhân khác xem, cho nên chỉ có Lục Tranh càng xem càng kinh ngạc. Lục Tranh cũng là 1 mét 8 đại cao cái, tuy rằng gầy, nhưng ăn uống là thật không nhỏ, ngày thường ở trường học ăn cơm, hắn đánh cơm đều là bốn lượng khởi bước, đói đến tàn nhẫn 5-6 lượng đều nuốt trôi. Đừng cảm thấy 5-6 lượng thiếu, nhà ăn múc cơm đều là dựa theo sinh mệ cây trọng, mà gạo nấu thành cơm, trọng lượng có thể phiên gấp đôi. nói muốn năm lượng cơm trên thực tế thục cơm có thể có một cân hạ gia dùng bát cơm rất đại một chén ít nhất có thể thịnh 4 lượng thục cơm hạ đông xuyên vừa rồi ăn ba chén cơm nga đáy nổi cuối cùng một chút cơm tô đỉnh cũng toàn thịnh cho hắn tính xuống dưới hắn ít nhất ăn một cân 3 lượng thục cơm tính xuống dưới 6 lượng nhiều mễ 6 lượng nhiều nhìn giống như còn hảo nhưng hạ đông xuyên còn đem đồ ăn địa cd liền tính là xuống nông thôn cắm đội ngày mùa kia hội lục tranh cũng chưa như vậy có thể ăn qua hôm nay hắn ăn hai chén cơm Đồ ăn không nhiều không ít, dạ dày liền căng đến khó chịu, mà hạ Đông xuyên ăn như vậy nhiều còn cũng giống như người không có việc gì, bởi vậy có thể thấy được, hắn ngày thường lượng cơm ăn liền rất đại. Càng quan trọng là, hắn lượng cơm ăn lớn như vậy, thoạt nhìn thế nhưng còn rất gầy, này cơm đều ăn đến đi đâu vậy. Nhưng nghĩ đến hắn buổi sáng ngày mới lượng liền rời giường, mang theo hạ diễm đi chạy bộ, còn đánh nửa giờ quyền, lục tranh liền minh bạch. Hạ Đông xuyên là ăn đến nhiều, nhưng hắn lượng vận động cũng đại, hôm nay là chủ nhật. Hắn dậy sớm đều rèn luyện một giờ, ngày thường ở bộ đội càng không thể thiếu huấn luyện. Nói không chừng hắn nhìn gầy, quần áo cởi ra trên người tất cả đều là cơ bắp. Ngày hôm sau hạ đông xuyên cùng hạ diễm lại là dạng sáng bốn điểm nhiều xuất phát, tô đình tỉnh khi bên người đã không có một bóng người. Nàng ở trên giường nằm sẽ, chờ đồng hồ báo thức vang lên mới bỏ dậy mặc quần áo, đi phòng tắm rửa mặt. Xử lý hảo tự mình sau, mới đi phòng ngủ phụ kêu chậm rãi rời giường, này lại là một hồi trận đánh ác liệt. thúc dục vội vàng đem chậm rãi đưa đến nhà giữ trẻ. Tô Đình lại lần nữa mở ra một ngày một lần đoạt mệnh chạy như điên, có thể là tốc độ liền đi lên. Hôm nay nàng so ngày thường sớm vài phút đến phòng học, ngồi xuống bình phục hào hô hấp sau còn có thời gian ăn cơm sáng. đệ 449 trang. Cơm sáng là sữa đậu nành bánh quẩy. Khai giảng sau Tô Đình cơm sáng cơ bản không thay đổi quá, không phải sữa đậu nành bánh quẩy, chính là bánh rán sữa đậu nành. Dù sao muốn sớm một chút cửa hàng đã sớm làm tốt, nàng không có thời gian chờ. Nhưng bánh quẩy bánh rán này đó đồ ăn đi, ăn một hai lần còn hành, nhiều thật dễ dàng nhị, du quá dày, nếu không phải đắp sữa đậu nành, nàng hiện tại liền phải ăn không vô nữa. Nhanh chóng xử lý bánh quẩy, lại uống một mồm to sữa đậu nành giải nhị, tô đình thở dài một hơi, nhớ tới mua xe đạp sự. Nếu nói ngày hôm qua Hạ Đông xuyên nhắc tới khi, nàng chỉ là có một tí xíu tâm động, hiện tại nàng đối chuyện này có thể nói là phi thường mong đợi. Mua xe đạp, nàng liền không cần mỗi ngày đoạt mệnh chạy như điên. Buổi sáng cũng có thể nhiều không ra điểm thời gian, hảo hảo ăn đốn cơm sáng. Suy nghĩ cái gì? Nghe được Mã Yến thanh âm, Tô Đình lấy lại tinh thần nói, không có gì. Mã Yến vạch trần nói, ngươi miệng đều phải liệt đến lỗ thai, còn nói không có gì. Có sao? Đương nhiên là có, mau thành thật công đạo, có phải hay không gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Không có Tô Đình phủ nhận, nói, chủ nhật ta trượng phu mang theo hải tử lại đây. Mã Yến hiểu rõ, khó trách ngươi cười thành như vậy. Hai người nói thầm. Đi học lao sư lại đây, trong phòng học nhanh chóng an tĩnh lại, lục tục vang lên mở ra sách giáo khoa thanh âm. Tân một vòng, trong ban đồng học đều bận rộn lên. Bọn họ này thứ bảy muốn tranh cử ban cán bộ, trong ban muốn tham gia học sinh không ít, trong khoảng thời gian này đều ở tranh nhau biểu hiện, lấy đạt được càng nhiều duy trì. Mặt khác học sinh hội chiêu tân cũng tại đây chu chỉ cần có thể tiến học sinh hội, tốt nghiệp phân phối khi lý lịch thượng là có thể nhiều một bút, bởi vậy tưởng đi vào cũng không ít. Quảng bá trạm cũng ở chiêu biên tập. Này theo chân bọn họ cũng coi như chuyên nghiệp đối khẩu, trong ban đối hành văn có tin tưởng đồng học cũng đều tưởng thử một lần. Mà giống Mạ Yến nghĩ như vậy bắt lấy đại học 4 năm hảo hảo biểu hiện, tân một vòng có thể nói là vội đến xoay quanh, nàng một phải vì trong ban đồng học phục vụ, đạt được càng nhiều duy trì, tranh thủ ở thứ bảy trong buổi họp lớp nhất cử chuyển chính thức, chính đến lớp trưởng phía trước đại lý hai chữ. Nhị muốn vội vàng học sinh hội phỏng vấn, trong ban muốn làm ban cán bộ đồng học, liền không có không nghĩ tiến học sinh hội, mà Yến cũng không ngoại lệ. tam nàng còn tưởng trộn lẫn một chân quảng bá trạm chiêu tân bất quá này đối nàng tới nói chỉ là đường lui học sinh hội phỏng vấn không quá nàng mới có thể suy xét quảng bá trạm đến nỗi lớp trưởng tranh cử mã yến cảm thấy cuối cùng người được chọn hẳn là ở nàng cùng từ huy chi gian sinh ra nàng thắng mặt lớn hơn một chút nhưng liền tính không lên làm lớp trưởng phó lớp trưởng khẳng định là nàng cho nên học sinh hội cùng quảng bá trạm nàng chỉ cần bắt lấy một cái là được lại nhiều thời gian khả năng điều chỉnh bất quá tới đuổi kịp tiến mã yến không cùng trong lớp tuyệt đại đa số đồng học so sánh với, tô Đình xem như tương đối cá mặn, nàng một không tính toán trực ban cán bộ, nhị không tính toán tiến học sinh hội, quảng bá trạm biên tập càng không cần suy xét, nếu vương tịnh phương biết nàng vì cấp giáo quảng bá trạm viết bản thảo chậm trễ còn tiếp, nói không chừng có thể để đao giết qua tới. bởi vậy mặt khác đồng học bận bận rộn rộn thời điểm, tô Đình sinh hoạt trước mặt một vòng so sánh với cũng không có quá lớn thay đổi, vẫn như cũ là ban ngày đi học, tiếp tự học buổi tối trốn đến phòng học mặt sau vẽ tranh, trừ bỏ mấy ngày hôm trước. hiện tại thượng tiết tự học buổi tối thời điểm tô đình đã không ngồi phòng học trung gian mà là sẽ mang theo chậm rãi ngồi vào phòng học cuối cùng một loạt góc họa tranh liên hoàn chuyện này tô đình tạm thời không tính toán làm các bạn học biết nếu có thể tô đình kỳ thật không nghĩ ở phòng học vẽ tranh bởi vì quá dễ dàng bị phát hiện nhưng bọn hắn chương trình học bài đến thật sự quá vẹn toàn thứ hai đến thứ bảy toàn thiên đều có khóa tiết tự học buổi tối không họa nàng liền không có thời gian vẽ cho nên nàng chỉ có thể tận lực lựa chọn góc vị trí nhưng chính là như vậy cũng không an toàn gần nhất chậm rãi nhân duyên quá hảo vừa tan học liền có một đám người vây lại đây phàm là nàng động tác chậm một chút đều khả năng bị người nhìn đến nàng đang làm gì thứ hai có người chẳng những lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng còn không biết tôn trọng riêng tư sẽ sấn nàng không ở khi mở ra nàng vở xem nàng núp ở phía sau mặt làm gì cũng may lần đó tô đình đang ở viết lao sư công đạo xuống dưới tác nghiệp cho nên không có quay ngựa lần đó sau nàng để lại cái tâm nhãn ban ngày không mang theo hội họa buồn, tiết tự học buổi tối có thể thấy được muốn đi thượng ve nút cờ nói, nàng sẽ đem hội họa buồn khép lại cất vào ba lô, cũng dặn dò chậm rãi giúp nàng nhìn. Bởi vậy cho tới bây giờ, tô đỉnh áo choàng đều che đến hảo hảo. Các bạn học chỉ biết nàng tiết tự học buổi tối sẽ nuốt ở phía sau mặt vẽ tranh, việc này nàng không có gật người, bởi vì nàng biết, càng cất giấu người khác liền sẽ càng tò mò, thích hợp lậu ra chân tướng thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, đại gia ngược lại sẽ không nhìn chằm chằm vào nàng xem. biện pháp này rất có hiệu trừ bỏ cá biệt lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng trong ban đại đa số người đều đối nàng họa nội dung không có hứng thú nay cũng cùng nàng che lại không cho người xem có quan hệ người sao đều có khoe ra trong lòng nếu nàng họa rất khá khẳng định sẽ không che đến như vậy kín mít không chịu cho người xem tám phần là họa đến chẳng ra gì cảm thấy ngượng ngùng ekl hơi chút cao điểm đều biết dưới loại tình huống này bọn họ một hai phải xem họa cùng cấp với khó xử người tự nhiên sẽ kiềm chế lòng hiếu kỳ nhưng cũng có ekl tương đối thấp biết rõ nàng không thích cho người ta xem, còn tùy tiện mà chạy đến trước mặt hắn hỏi, ngươi mỗi ngày buổi tối núp ở phía sau mặt viết viết vẽ vẽ làm gì đâu? Con tang đến như vậy kín mít, nên không phải là ở họa cái gì nhận không ra người đổ vật đi. đang ở cùng chậm rãi nói chuyện tô đình ngẩn đầu, chiều lối đi nhỏ trung gian đứng đinh mai xem qua đi, vẻ mặt thành khẩn hỏi, xin hỏi nhà ngươi ở tại bờ biển sao? Đinh mai nghe vậy không hiểu ra sao, mở mịt nói, không phải a, ngươi hỏi cái này làm gì? Tô đình mỉm cười. Nếu không được bờ biển, ngươi quản như vậy khoan làm gì? Tuy rằng là tan học thời gian, nhưng Đinh Mai vừa rồi kêu một giọng nói thanh âm rất đại, trong ban mặt khác đồng học cảm thấy nơi này muốn răng lên, sôi nổi phóng thấp nói chuyện với nhau âm lượng, hoặc dựng lên lỗ thai nghe lén, hoặc sáng ngục trương gan nhìn qua. Cho nên tô đình thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng toàn ban đồng học đều nghe được, đều đầu tiên là sửng sốt, lại ồn ào cười to. Đinh Mai bị cười đến trên mặt không ánh sáng, đỏ lên mặt nói, ta, ta chính là tò mò. hỏi một câu còn không được sao không được tô đình trả lời rất kiên quyết cung cấp ra nguyên nhân bởi vì ta cùng người không thân đệ bốn trang đinh mai ngại lại mọi người đều là đồng học như thế nào không thân đều là đồng học liền thuộc sao ngươi dám nói ngươi cùng trong lớp sở hữu đồng học đều quen thuộc tới rồi có thể hỏi đối phương việc tư trình độ tô đình nói sắc mặt lanh xuống dưới mặt khác ta không cho rằng cùng ta quan hệ tốt đồng học sẽ ác ý phỏng đoán ta vẽ không thể gặp người đồ vật cho nên ngươi đừng hướng ta lộ ra loại này ủy khuất ba ba biểu tình, rốt cuộc trước liêu giả tiện, đinh đồng học ngươi nói đúng không? đinh mai đương nhiên cảm thấy không phải, nhưng trong ban sở hữu đồng học đều cảm thấy là cái này lý, sôi nổi mở miệng nói, không sai, đinh mai ngươi trước cho người ta chủ mũ, hiện tại trang đến đáng thương vô cùng tính cái gì? tô đồng học chính mình hoa hoa, tưởng cho người ta xem liền cho người ta xem, không nghĩ cấp liền không cho, quản ngươi chuyện gì à? nha nàng trụ bờ biển bãi, nghe các bạn học nghị luận. Đinh Mai rốt cuộc chịu không nổi, bụng mặt chạy đi ra ngoài. Mã Yến nhìn đến, chạy nhanh kêu cùng nàng quan hệ tốt nữ sinh nói, ngươi đuổi theo ra đi xem. Chỉ là kia nữ sinh ngày thường tuy rằng cùng Đinh Mai quan hệ không tồi, nhưng đêm nay xem nàng như vậy mất mặt, có điểm không nghĩ thừa nhận là nàng bằng hữu, cương mặt nói, nàng chạy liền chạy bái, như vậy đại cá nhân, lại ra không được sự. Mã Yến lại không như vậy tưởng đại buổi tối, vạn nhất nàng chạy ra trường học đâu. Nói xong thấy đối phương không hề răng, buồn bực nói, tính. ngươi không đi ta đi cùng đại lý phó lớp trưởng từ huy nói thanh liền đi theo chạy ra phòng học mã Yến rời đi phòng học sau trung đi học thanh cũng đi theo văng lên từ huy đứng dậy duy trì kỷ luật trong phòng học thực mo an tĩnh lại chậm rãi tiến đến tô đình bên hai nhẹ giọng hỏi mụ mụ cái kia a di vì cái gì khóc ca nói bất quá ta khí khóc chậm rãi nga nga mụ mụ thật là lợi hại biên dơ ngón tay cái lên chậm rãi biên ở trong lòng hồi tưởng mụ mụ vừa rồi lời nói chuẩn bị toàn bộ nhớ kỹ Nàng trong ban có cái hảo chán ghét tiểu hải tử, luôn là khi dễ nữ hài tử, nếu lần sau hắn lại khi dễ người, nàng liền đi theo người cãi nhau, đem mụ mụ nói toàn dùng tới đem hắn khí khóc. Hừ hừ, xem hắn về sau còn dám không dám khi dễ người. Chầm rãi trong lòng nghĩ, trong miệng lẩm bẩm, Tô Đình chú ý tới sau dựng lên lỗ thai thò lại gần nghe, liền nghe được nàng thì thầm, nhà ngươi trụ bờ biển. Trước liêu giả tiện, Tô Đình thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sắp đến, hạ giọng hỏi, ngươi nhớ này đó làm gì? Chầm rãi cùng mụ mụ không có bí mật, cho nên nàng đem trong lòng tính toán đều nói. Tô Đình nghe xong gian nan bài trừ tươi cười khích lệ nói, suy nghĩ của ngươi thực hảo, ha ha. Trong lòng tắc tưởng trở về nàng liền phải từ sợi bông ngoi ra hai luồng đông tùy thân mang theo, về sau lại cùng người cãi nhau, cần thiết đem nàng khuê nữ lô thai lấp kín. mười 115 mua riều. Một vòng qua đi, trong ban đồng học liên tiếp chuyển ra tin tức tốt, có người thông qua học sinh hội phỏng vấn, có người vào quảng bá trạm. Đương nhiên. Có người cao hứng liền có người thất vọng, giống Đinh Mai, cái gì đều báo, lại cái gì cũng chưa phỏng vấn thượng, hợp với vài thiên đều đủ rũ cục đôi. Có người xem nàng không cao hứng, hảo tâm an ủi nàng, nhưng nàng xem đối phương vào học sinh hội, ngược lại cho rằng đối phương đang xem chính mình chê cười, đem người giàu trở về. Đánh kia về sau, trong ban lại không ai nguyện ý phản ứng nàng. Mã Yến trong lòng đều buồn bực, nói như thế nào Đinh Mai đều thi đậu phục lớn, chỉ số thông minh hẳn là không kém A. Người như thế nào có thể xuẩn đến loại trình độ này? Khai giảng không đến một tháng, liền đem trong ban đồng học đắc tội tiểu một nửa. Nghe xong Mã Yến nghi hoặc, Tô Đình trầm mặc nửa ngày, bài trừ một câu nói, có lẽ chỉ số thông minh cao người, FG sẽ thấp điểm. Lời này ngươi tin sao? Mã Yến một lời khó nói hết mà nhìn Tô Đình hỏi. Nói thật, Tô Đình không thế nào tin, chỉ số thông minh cao nhân tình thương lại thấp, cũng không đến mức phân không rõ ràng lắm tốt xấu, giống Đinh Mai loại này đầu óc không rõ ràng lắm. Hiển nhiên không như vậy thông minh, nhưng này cũng không phải không thể lý giải, tiến vào đại học sau, bọn họ thi đại học thành tích cũng công bố, Đinh Mai là tạm tuyến tiến phục đại, hơn nữa theo nàng chính mình theo như lời, nàng cao trung tốt nghiệp sau thượng nửa năm ban liền không làm, vẫn luôn ở nhà ôn tập. Đinh Mai là 76 năm cao trung tốt nghiệp, đi làm nửa năm, nói cách khác nàng thất thất đầu năm liền bắt đầu ôn tập, kia sẽ mặt trên còn chưa nói muốn hảo khôi phục thi đại học đâu, nàng liền bắt đầu ôn tập, như thế nào có thể không cho người ngạc nhiên. Cho nên lúc ấy hỏi nàng nguyên nhân người rất nhiều. Mà Đinh Mai người này đi, nói nàng thẳng thắn, tâm nhãn quá nhiều, nói nàng thông minh đi, lại nói cái gì đều ra bên ngoài khoan khoái, người khác vừa hỏi nàng liền nói. Đinh Mai xuất thân khá tốt, coi như thư hương thế gia, trong nhà thân thích trung học lịch cao một cái bàn tay đều đếm không hết, nhưng nàng ba mẹ là hai cái trong gia đình dị loại, thành tích đều chẳng ra gì, một cái thượng sơ trùng một cái thi đậu chúng chuyên. Hai người bằng cấp nói thấp không thấp, thăng chức thời điểm đủ dùng. Nói cao cũng không tính cao, đại vận động trong lúc không đến mức bị chủ mũ, cho nên những năm đó, hai nhà thân thích hoặc là hạ phóng, hoặc là là cao cấp nhân tài, trốn đến Đại Tây Bắc làm nghiên cứu khoa học, liền bọn họ nhật tử quá đến an an ổn ổn. Đại vận động sau khi kết thúc, đinh mai ra những cái đó thân thích cũng lục tục đã trở lại, qua đi bọn họ tuy rằng bởi vì bằng cấp cao chịu quá ảnh hưởng, nhưng cao bằng cấp làm cho bọn họ so nhất nhất người xem đến càng dài xa, ở rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền có người nhìn ra khôi phục thi đại học là tất nhiên sự. Người này chính là Đinh Mai cứu cứu, hắn biết cháu ngoại gái ăn không hết một đường phân sường khổ, liền cấp tỷ tỷ tỷ phu ra chủ ý, làm nàng chuẩn bị tham gia thi đại học. Cho nên tuyệt đại đa số người không có phản ứng lại đây thời điểm, Đinh Mai liền bắt đầu ôn tập, hơn nữa năm trước mùa hè, nàng cứu cứu còn cố ý làm nàng trụ về đến nhà, phụ đạo nàng một cái nghỉ hè. Không đúng, nguyên bản là tính toán phụ đạo nàng một cái nghỉ hè, sau lại bởi vì nàng thật sự không đủ thông minh Vẫn luôn phụ đạo tới rồi thi đại học báo danh mới làm nàng trở về. Thi đại học đêm trước, nàng cứu cứu còn cho nàng ra chương áp đề bài thi, chúng vài cái đại đề. Có đại lão phụ đạo, hỗ trợ áp đề, hơn nữa lần này thi đại học cơ bản liền sơ chung khó khăn, cứ như vậy, Đinh Mai vẫn là bọn họ ban điểm thấp nhất, có thể nói nàng thông minh sao. Tô Đình cảm thấy không thể, cho nên nàng không đầu góc cũng bình thường. mã Yến bị Tô Đình này một hồi phân tích thuyết phục, thở dài nói, xem ra chính mình lại thông minh. Cũng không bằng mệnh hảo sẽ đầu thai Đệ 451 trang Kia không cần phải nói Về sau ngươi hải tử khẳng định mệnh hảo Tô Đình cười trêu ghẹo Đừng nhìn ma Yến liền so Tô Đình tiểu một tuổi Nhưng nàng vẫn là đại cô nương Không kết quá hôn cũng không nói qua luyến ái Không có biện pháp Lúc trước nàng cao trung tốt nghiệp liền xuống nông thôn cắm đội đi Kỳ thật mấy năm nay Nàng không phải hoàn toàn không ý tưởng Nhưng nàng xuống nông thôn tình hình chính trị Đương thời sách đã trong sáng Cùng người nhà quê kết hôn là nhẹ nhàng chút nhưng cũng cùng cấp với từ bỏ cạnh tranh trở về thành danh ngạch cơ hội. Nàng không nghĩ từ bỏ này cơ hội, liền vẫn luôn cắn răng khiêng. Nhưng các nàng thanh niên trí thức điểm có người không khiêng lấy, cùng dân bản xứ kết hôn, năm trước khôi phục thi đại học tin tức xuống dưới, trong nhà ồn ào đến nhà. Quang cãi nhau đều tính tốt, còn có nữ thanh niên trí thức muốn tham gia khảo thí, nam nhân không cho, đem người nhốt ở trong nhà không cho ra cửa. Nhìn những việc này, mạ yến các nàng này đó khiêng lấy nữ thanh niên trí thức đều thực may mắn bởi vì không trải qua quá cho nên mã hiến bị tô đình trêu ghẻo náo loạn cái đỏ thấp mặt nói nào có ngươi như vậy sự thật sao chúng ta trường học nói như thế nào đều là nổi danh đại học tốt nghiệp sau phân phối đơn vị sẽ không kém chính ngươi công tác hảo về sau tìm trượng phu điều kiện khẳng định cũng sẽ không kém về sau nhà các ngươi khẳng định không thể so đinh mai ra kém như vậy tưởng tượng ngươi nhi tử mệnh có phải hay không khá tốt mã hiến bất đắc dĩ mà cười ta nói bất quá ngươi đó là bởi vì ta nói có đạo lý Tô Đình nói chuyện âm vừa chuyển, bất quá ta vẫn luôn tin tưởng đọc sách thay đổi vận mệnh những lời này, mệnh hảo chỉ là khởi điểm tương đối cao, về sau có thể đi đến nào một bước, còn muốn xem năng lực cá nhân, giai cấp cố hóa là nàng xuyên qua trước trên mạng nhiệt nghị đề tài, ở 2010 năm về sau, đọc sách thay đổi vận mệnh những lời này đã không còn là chân lý, trừ phi là thiên tài, nếu không người thường ra hải tử dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể bỏ đến phú hào gia đình hải tử khởi điểm. Nhưng ở cái này niên đại. Đọc sách là có thể thay đổi vận mệnh, chỉ cần có thể thi đầu đại học, chẳng khác nào một chân bước vào thành công đại môn, dư lại đơn giản là đi đến kia một bước. Nàng xuyên qua trước sinh động kia một đám phú hào, rất nhiều đều là 8, thập niên 90 sinh viên, đuổi kịp internet đầu gió, từ đây một đêm phát nhanh. Tuy rằng đem bọn họ thành công toàn bộ quy tội thi đầu đại học không thích hợp, nhưng này xác thật là bọn họ khởi điểm. Các nàng làm khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất sinh viên, không dám nói cùng nhị mã loại này đại lao so. chỉ cần không tìm đường chết, về sau Nhật Tử Tổng sẽ không quá đến quá kém. Cho nên từ bọn họ thu được thư thông báo chúng tuyển kia một khắc khởi, bọn họ trên thực tế đã thay đổi chính mình vận mệnh. Mã Yến hơi một cân nhắc, liền nói, người nói đích xác có đạo lý. Đem Đinh Mai sự phóng tới một bên, tiếp tục bận rộn ban cán bộ tranh cử sự. Thứ bảy buổi tối, Mã Yến lấy hai phiếu chi kém, như nguyện được tuyển lớp trưởng. Từ Huy tuy rằng không có thể tranh cử lớp trưởng thành công, nhưng gỡ xuống phó lớp trưởng phía trước đại lý hai chữ. cho nên cảm xúc còn tính ổn định. Theo mặt khác ban cán bộ lục tục tiền ra, trong ban có người vui mừng có người sầu, nhưng nhất thất vọng phi Đinh Mai mặc trúc. Cùng Mã Yến giống nhau, Đinh Mai cũng là học sinh hội, Quảng Bá Trạm cùng tranh cử ban cán bộ tam tay chuẩn bị, kết quả Mã Yến chẳng những thành công tiến vào viện học sinh hội, còn vào Quảng Bá Trạm nhị luân phỏng vấn, chỉ là người trước trước ra kết quả, mới từ bỏ người sau phỏng vấn, đêm nay lại thành công lên làm lớp trưởng, có thể nói mọi thứ như nguyện. Mà nàng học sinh hội cùng quảng ba trạm phỏng vấn đều triết kích với vòng thứ nhất, tham gia ban cán bộ tranh cử càng là chỉ đạt được một phiếu. Nhất làm giận chính là, nay một phiếu vẫn là nàng chính mình đầu. Kết quả ra tới không đợi tan học, Đinh Mai liền cùng thường xuyên cùng nhau chơi nữ sinh xảo một trận, hoán đối phương không đem phiếu đầu cho nàng. Vốn dĩ ngày đó buổi tối Đinh Mai chạy ra đi sau, hai người quan hệ liền có chút cứng đờ, Đinh Mai cảm thấy đối phương không quan tâm nàng, đối phương cảm thấy nàng đầu góc có vấn đề. Bởi vì trụ cùng cái ký túc xá, nhân duyên lại đều không tốt, mới thấu cùng nhau trên dưới khóa. Hiện tại này một xảo, hai người quan hệ hoàn toàn sụp đổ, đối phương ở phụ đạo viên Mỹ mắt phía dưới cùng người thay đổi chỗ ngồi. Vì thế tranh cử phần sau đoạn, Đinh Mai vẫn luôn hát mặt, bày ra người sống chớ tiến bộ dáng. Bất quá bởi vì có vết xe đổ ở, trong ban đồng học không ai sẽ luẩn quẩn trong lòng đi an ủi nàng, đều coi như không thấy ra nàng tâm tình không tốt, tiếp tục đầu nhập đến ban cán bộ tranh cử chung. Tranh cử việc này lại nói tiếp dễ dàng, kỳ thật rất dùm già, đầu tiên đưa ra tranh cử cương vị, muốn tham gia tranh cử người còn phải thay phiên lên đài diễn thuyết, giảng thuật chính mình lên làm ban cán bộ sau muốn làm cái gì, sau đó đầu phiếu, lại xuống phiếu, định ra người được chọn. Đừng nhìn bọn họ ban tổng cộng mới 50 nhiều người, muốn tuyển ban cán bộ cũng không ít, 8, 9 đâu, toàn bộ tuyển xong đều mau 9 giờ. Hơn nữa đây là lớp đại sự, chẳng sợ Tô Đình không có tham gia tranh cử, cũng không thể trước tiên trốn đi. chỉ có thể mang theo chậm rãi chịu khổ đến 8 giờ 50 nhiều chờ ban cán bộ toàn bộ tuyển xong phu đạo viên nói có thể đi rồi tô đình bế lên trầm rãi liền đi ra ngoài hoàn toàn không tính toán lưu lại tham dự các bạn học thảo luận bước nhanh đi ra vườn trường tô đình trước xem bốn phía không cần nàng cẩn thận tìm kiếm liền thấy được ngừng ở ven đường quân dụng dịp, chạy nhanh ôm chậm rãi đi qua đi trên xe hạ diễm đã chờ mệt nhọc nằm nghiêng ở phía sau tòa hạ đông xuyên cũng nhắm mắt lại đang suy nghĩ chuyện gì Thẳng đến gõ cửa sổ tiếng vang lên, mới mở mắt ra nghiêng đầu. Nhìn đến hai mẹ con, hắn khỏe môi tràn ra một tiếng cười, đẩy ra cửa xe từ Tô Đình trong lòng ngực ôm quá chấm dãi, cười nói, nàng như thế nào cũng ngủ rồi. Nhàm chán. Tô Đình túi đầu hướng xe đi xem một chút, Tiểu Diễm cũng ngủ. Ta nói làm hắn ở nhà ngủ, hắn không chịu, một hai phải cùng lại đây, kết quả đợi không một hồi liền ngủ rồi. Cùng lần trước giống nhau, bọn họ hôm nay cũng là 8 giờ suốt đầu đến. Bởi vì biết Tô Đình không hạ tiết tự học buổi tối, cho nên hắn lái xe về trước tranh ra, 8 ba 30 mới lái xe lại đây. Tới phía trước hạ đông xuyên làm hạ diễm ở nhà chờ, nhưng hắn không muốn, kết quả tới rồi sau nhất đẳng chính là nửa giờ. Trong lúc đoạn hiểu lan cùng lục tranh từ trường học ra tới, nhìn đến ngừng ở ven đường xe, suy đoán là hắn lại đây nói Tô Đình trong ban tranh cử ban cán bộ, khả năng muốn trễ chút ra tới sự. Bằng không chậm chạp đợi không được các nàng ra tới, hắn khẳng định đã sớm đi vào tìm người. Hạ Đông Xuyên kéo ra ghế sau cửa xe, đem Hạ Diễm trục tỉnh, cũng làm hắn hướng bên phải ngồi. Hạ Diễm ngủ đến mơ mơ màng màng bị trục tỉnh, đôi mắt vây được không mở ra được, đầu cũng không rõ lắm minh, không phản ứng lại đây tình huống như thế nào, bằng vào bản năng hướng bên phải dịch đi. Đệ 452 Trang Hạ Đông Xuyên đem chậm rãi bỏ vào đi, đứng dậy hỏi, ngươi ngồi phía trước vẫn là mặt sau. Mặt sau đi. Tô Đình sợ không ai lôi kéo, xe dịp phát động sau, hai đứa nhỏ từ trên châu ngồi lăn xuống đi hạ đông xuyên lừ một tiếng không lưng đem hạ diễm lại hướng bên phải đổi đuổi lại đem chậm dai hướng trong xe dịch mới đứng dậy đằng ra vị trí làm tô đình ngồi vào đi đóng lại cửa sổ xe đi ghế điều khiển lái xe xe dịp phát động hạ diễm mới chậm rãi mở mắt ra nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh sắc biến hóa há mồm kêu, ba ba biên kêu biên quay đầu nhìn đến tô đình cùng chậm rãi trên mặt hiện lên kinh ngạc mụ mụ các ngươi khi nào ra tới mới ra tới tô đình cười nói ngươi dịch vị trí trước hạ diễm chào chào đầu Ta như thế nào không thấy được. Ngươi nhắm mắt lại, có thể nhìn đến mới kỳ quái. Hạ Diễm phản ứng lại đây, ngang ngáp một cái, tay phải che miệng, tay trái vươn đi chọc muội muội mặt, muội muội như thế nào cũng ngủ rồi. Quá muộn. Hạ Diễm lật gật đầu, hắn cũng cảm thấy hảo vãn, tiếp tục nghiết muội muội khuôn mặt. Đám chìm trong lúc ngủ mơ chậm rãi bị niết đến không kiên nhẫn, cao mày giơ tay chụp hạ hạ Diễm tay, sau đó xoay người tiếp tục ngủ. Hạ Diễm cười trộm, không buông tay mà lại lần nữa vươn tay nhưng lần này hắn còn không có năm đến muội muội liền nghe mụ mụ nói chậm dãi khóc người hống hạ diễm động tác cứng đờ làm ca ca hắn đương nhiên biết chậm dãi rời giường khí mỗi lần không ngủ no bị lộng lên nàng đều phải gào khóc đã lâu như thế nào hống cũng hống không tốt càng không cần phải nói giống hôm nay như vậy không ngủ bao lâu bị trọc tỉnh chỉ là ngẫm lại hạ diễm liền cảm thấy ra đầu tê dại vì thế hắn phi thường thức thời mà thu hồi tay về đến nhà hạ đông xuyên ôm chậm dãi về phòng Tô Đình tắt đi ban công xem thiêu đến ô ô vàng ấm nước. Thủy là hạ đông xuyên về đến nhà sau bắt đầu thiêu, đã có hơn 40 phút, hồ thủy bị nấu đến quay cuồng lên, hơi nước vẫn luôn nảy lên nóc nhà. Tô Đình quay đầu hỏi, tiểu diễm ngươi tẩy không tắm rửa. Tẩy! Hạ diễm lớn tiếng trả lời, hắn chính là thực cái sạch sẽ. Vậy ngươi chạy nhanh đi tìm quần áo. Tô Đình nhắc tới ấm nước, đi đến phòng tắm tìm ra ra hai tắm rửa dùng thùng, hướng trong rót vào nước sôi, lại đói nước lạnh. xong rồi lại đem dư lại nước gấm toàn bộ ngã vào một cái khác sạch sẽ thùng lưu trữ cấp hạ diễm trên đường thêm thủy chờ tô đình dẫn theo tiếp tốt một hồ nước lạnh đi ra phòng tắm hạ diễm cũng tìm hảo quần áo lao ra phòng chạy tiến phòng tắm đóng cửa lại liền bắt đầu cởi quần áo tô đình đem ấm nước phóng tới lò than thượng thuận tiện không lưng đếm đếm thạch đài phía dưới bãi than tổ ong ở số cái gì đột nhiên vang lên thanh âm dọa tô đình ngảy dựng nàng vỗ bộ ngực xoay người người đi đường như thế nào không thanh âm a dọa dọa ngươi Hạ Đông Xuyên cười xấu xa nói. Tô Đình chừng hắn một cái, tiếp tục số than tổ hong. Hạ Đông Xuyên đi theo không lưng xem qua đi, thấy góc tường than tổ hong thừa không nhiều lắm, nói, lần sau ta mang điểm than tổ hong lại đây. Trong nhà có đủ hay không dùng? Đủ, không đủ ta tìm người mượn đi. Tìm ai mượn? Thời buổi này mỗi nhà có thể mua than tổ hong chính là có định số, không phải nói ngươi tưởng mua nhiều ít là có thể mua nhiều ít, mà có thể mua được số lượng, cơ bản chỉ có không đủ dùng, vô dụng không xong. trước kia nhà bọn họ nhưng thật ra dùng không xong rốt cuộc một ngày tam đốn hai đốn đều ăn canteen trừ bỏ chủ nhật tô đình đều là buổi chiều sinh lò than mỗi tháng định lượng ít nhất có một phần ba dùng không xong nhưng than tổ ong không thể so phiếu gạo ấn nguyện cung cấp không thể hóa lại cho nên trước kia vô dụng xong những cái đó định lượng lưu không đến hiện tại bọn họ phu thêm một phân khai trụ hai bên nổi lên lò than này than tổ ong liền không thế nào đủ dùng mà trong đại viện giống nhà bọn họ như vậy mỗi ngày ăn canteen gia đình Không nói chỉ một nhà ấy, cũng xác thật không nhiều lắm, cho nên trong lúc nhất thời, Tô Đình thật đúng là không biết Hạ Đông Xuyên chuẩn bị tìm ai mượn than tổ hong. Triệu Tuấn Bình ra tân mua bếp gas, than tổ hong hẳn là có thửa, ta tính toán tìm hắn lộng điểm. Nói là lộng, trên thực tế chính là tiêu tiền mua. Tô Đình mặt lộ vẻ kinh ngạc, bếp gas. Hắn từ đâu ra phiếu? Hạ Đông Xuyên nói, hắn tức phụ nhà mẹ để đại ca cấp. Nói là cho, trên thực tế cũng là bán. Chỉ là còn chưa tới cải cách mở ra thời điểm. Hiện giờ còn tại nghiêm trảo đầu cơ trục lợi, cho nên mua phiếu bán phiếu, nói ra đều là đổi phiếu cấp phiếu. Tô Đình hiểu rõ, kia bọn họ về sau nấu cơm có thể phương tiện rất nhiều. Hạ Đông Xuyên nhìn ra nàng hâm mộ, hỏi, ngươi cũng tưởng mua bếp gas? Thường A. Tô Đình không chút nào che giấu gật đầu. Bếp gas nhiều phương tiện A, vạn ra van là có thể nấu nước nấu cơm, tỉnh không ít công phu đâu. Nhưng nàng cũng biết, bếp gas chẳng những quý, phiếu còn thật không tốt lợi, nàng cũng là có thể hâm mộ một chút. hạ đông xuyên nhưng thật ra vào tâm nói về sau ta đa lưu tâm nếu có thể lộng tới phiếu chúng ta cũng mua một đài trở về cái này hành tô đình đối hắn ý tưởng tỏ vẻ khẳng định lại nhớ tới hỏi về sau triệu gia có phải hay không không cần thiêu lò than sao có thể khí than nhiều quý hơn nữa cũng hưu hạ lượng triệu gia này biết gas nhiều lắm dùng để xào xào rau ngày thường nấu cơm nấu nước hẳn là vẫn là dùng lò than than tổ ong dùng lượng khẳng định so trước kia tỉnh hạ đông xuyên cân nhắc nói Chúng ta cũng liền này mấy tháng thiếu than tổ hỏng, chờ thời tiết nhiệt lên thì tốt rồi. Tuy nói mùa đông tắm rửa không như vậy cần, nhưng tắm rửa tiêu phí thời gian tương đối trường, yêu cầu nước ấm cũng nhiều, cho nên từng nhà dùng than đá lượng đều khá lớn. Mà mùa hè bởi vì mỗi ngày đều phải tắm rửa, mỗi lần liền không cần xoa lâu như vậy, yêu cầu thủy sẽ thiếu một ít, thiêu một hồ nước ấm có thể tẩy hai ba cá nhân. Hơn nữa mùa hè nhiệt độ không khí cao, rất nhiều người không vui tắm nước nóng, nữ nhân ra khả năng yêu cầu chú ý điểm. Nam nhân đều là trực tiếp hướng nước lạnh Trình thể tính xuống dưới Mùa hè đại gia dùng than đá đều sẽ không quá khẩn trương Những cái đó biết sinh sống Sẽ đem mùa hè dùng không xong than tổ hong độn đến mùa đông dùng Dĩ vãng bọn họ không thèm để ý này đó Năm nay mùa hè nhưng thật ra có thể học độn một độn Nói xong than tổ hong sự Hạ đông xuyên từ trong túi lấy ra một trường phiếu đưa cho tô đình Tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói Nhưng đơn từ hắn nâng đến so ngày thưởng cao cầm là có thể nhìn ra hắn trong lòng đã ý Đệ 450 bà trang. Tô Đình tiếp nhận phiếu, vẻ mặt kinh hỉ hỏi: "Các ngươi thi đấu thắng? Hạ Đông Xuyên này sẽ đảo khiêm tốn lên?" Ngữ khí nhàn nhạt nói: "Thắng hiểm." Nhưng Tô Đình có thể không hiểu biết hắn sao? Nếu thật sự chỉ là thắng hiểm, Hạ Đông Xuyên trả lời khẳng định sẽ không như vậy ngắn gọn, chỉ có hai chữ, đã nói lên bọn họ lần này thắng được rất xinh đẹp. Tô Đình ngước mặt, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn: "Ngươi như thế nào lợi hại như vậy a?" Hạ Đông Xuyên ho nhẹ một tiếng, lại không lại khiêm tốn. Hưởng thụ tức phụ sùng bái ánh mắt. Nhưng này sùng bái không có liên tục lâu lắm, khen quá một câu sau, Tô Đình liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía xe đạp phiếu. Rõ ràng nàng không phải lần đầu tiên bắt được xe đạp phiếu, cũng không phải lần đầu tiên mua sắm xe đạp, nhưng này nho nhỏ một chương phiếu, nàng lại càng xem càng thích. Tô Đình hỏi, ngươi nói chúng ta lại mua xe đạp, muốn tuyển cái nào thẻ bài? Đều được. Tô Đình mắt lẽ, ngươi không cảm thấy chính mình trả lời quá có lệ sao? hạ đông xuyên không thể không một lần nữa giải đọc chính mình lời nói mới rồi ta ý tứ là ngươi thích là được nếu ngươi hiện tại lưỡng lự ngày mai chúng ta đến bách hóa đại lâu hảo hảo chọn một chọn tô đình vừa lòng hành bởi vì chủ nhật muốn đi bách hóa đại lâu mua xe đạp trước một ngày buổi tối hai người không có nháo quá mượn chuyển điểm liền ngủ buổi sáng lên sau toàn ra thay phiên tắm rửa một cái đầu tiên là tô đình cảm thấy trên người nháo dính dính không thoải mái tưởng tắm rửa hạ đông xuyên nhìn đến sau cũng đi theo tắm rửa một cái hắn buổi sáng lại là chạy bộ lại là luyện võ ra một thân hãn hạ diễm tắm rửa lý do cùng lão ba kỳ thật này đã hơn một năm thời gian hắn chạy bộ buổi sáng không đoạn quá lại không phải mỗi lần chạy bộ buổi sáng sau đều sẽ tắm rửa rốt cuộc hắn mỗi ngày nhảy nhót ra mồ hôi thời điểm nhiều đi nếu là có điểm hắn liền phải tắm rửa hắn phòng trừng chỉ có thể suốt ngày ngâm mình ở bồn tắm nhưng hiện tại không phải lão ba lão mẹ đều phải tắm rửa sao Bọn họ đều như vậy hãy sạch sẽ, hắn không tắm rửa có vẻ hắn nhiều lười giống nhau, cho nên này tắm cần thiết đến tẩy. Trầm rãi nhìn đến bọn họ đều tắm rửa, liền cũng la hét muốn tẩy, lý do cũng thực sung túc, nàng tối hôm qua không có tắm rửa, hôm nay đến bổ thượng. Bởi vì này cắm xuống khúc, tô đình bọn họ sớm định ra ra cửa thời gian một kéo lại kéo, thẳng đến 10 điểm chung mới ngồi trên xe. Cũng may lộ trình không xa, không đến 10 km, tuy nói lúc này xe chạy trốn không nhanh như vậy, tình hình giao thông cũng không như vậy hảo. Nhưng trên đường không có đèn xanh đèn đỏ, cơ bản chỉ cần phía trước không có người, là có thể vẫn luôn khai. Hơn nữa không kẹt xe, cho nên thật chạy lên so vài thập niên sau tương đồng lộ chỉnh sở yêu cầu thời gian còn thiếu một ít. Bất quá tiến trung tâm thành phố sau, tốc độ xe liền chậm lại, bởi vì trên đường người quá nhiều. Tuy rằng lúc này người nhìn đến chiếc xe sẽ chủ động né tránh, nhưng Hạ Đông Xuyên cẩn thận, không dám khai quá nhanh, ngắn ngủn mấy trăm mẹ hắn khai 4-5 phút. Trong lúc này hai đứa nhỏ vẫn luôn ra bên ngoài nhìn xung quanh. Thường thường cảm thán một câu, hảo cao, thật xinh đẹp. Không trách hai đứa nhỏ cùng đồ nhà quê vào thành giống nhau, thời buổi này tuyệt đại đa số thành thị thường thấy đều là nhà trệt, 4-5 tầng liền tính cao lầu, mà trên phố này, 7-8 tầng kiến trúc chỗ nào cũng có, cao thậm chí có mười mấy tầng. Hơn nữa này đó kiến trúc đều là trước giải phong cái, một thủy kiểu Tây Dương Lâu, tại đây niên đại thoạt nhìn tự nhiên thời thượng đẹp. Tô Đình không cảm thấy hiếm lạ, là bởi vì nàng kiếp trước thấy nhiều cao ốc điều hơn nữa nàng tới thượng hải du lịch quá dạo quá này phố xem qua phổ giang tháp truyền hình cho nên đời này lần đầu tiên tới khi biểu hiện thực bình tĩnh ở hai đứa nhỏ tán thưởng trong tiếng hạ đông xuyên đem xe ngừng ở công ty bách hóa cửa này niên đại vẫn là có rất nhiều tiện lợi tỉ như xe thiếu trên đường không đủ lại tỉ như ven đường có thể tùy tiện dừng xe không cần lo lắng giao cảnh khai hóa đơn phạt xe dịp đình ổn sau tô đình đẩy ra cửa xe đi xuống đi đến ghế sau mở cửa làm hai đứa nhỏ lục tục xuống xe cũng rất lấy chậm rãi tay. Hạ Diễm cũng ở bên kia dắt lấy muội muội tay, thường xuyên mang theo chậm rãi chơi, hắn chính là thực hiểu được chiếu cố nàng. Hạ Đông Xuyên cũng từ xe dịp bên kia vòng qua tới, đi đến ba người trước mặt hỏi, "Chúng ta là đi trước mua xe đạp, vẫn là đi trước dạo một dạo ăn bữa cơm?" Tô Đình nói, "Trước dạo đi, cơm nước xong lại đi mua xe." Đình đầu có phiếu, mua xe việc này liền không cần sốt ruột. "Hành." Hạ Đông Xuyên gật đầu, toàn ra liền dọc theo đường phố dạo lên. Trung tâm thành phố là thật náo nhiệt, hai bên đường tất cả đều là các loại cửa hàng, bán bách hóa, bán trái cây, bán trang phục, đủ loại kiểu dáng, phân thật sự tế. Bên trong bán đồ vật phẩm loại cũng phong phú, tỷ như này trái cây, thời tiết này đường phố cung tiêu xã có thể mua được cơ bản liền quả táo cùng quả quýt, ngẫu nhiên có thể mua được đông táo cùng lê, hơn nữa số lượng rất có hạn, đi chậm liền cái gì đều không có. Mà trái cây cửa hàng chẳng những có bản địa trái cây bán, còn có không ít phương nam trái cây. đều thành sọt bảy biện trên mặt đất, đảo qua chính là một tảng lớn. Không ngừng hai đứa nhỏ, Tô Đình liếc mắt một cái đảo qua đi cũng đi không nổi, bước chân một quải đi vào đi, dò hỏi người bán hàng trái cây đều bán thế nào. Người bán hàng thái độ giống nhau, duỗi tay hướng trên tường một lóng tay hỏi, sẽ không chính mình xem. Theo nàng chỉ phương hướng, Tô Đình mới chú ý tới trên tường treo cái tiểu hát bản, mặt trên viết hôm nay bán trái cây đơn giá, phương nam trái cây so ở hải đảo ở khi cung tiêu xã bán giá cả quý. nhưng bản địa trái cây so ở đường phố cung tiêu xã tiện nghi đương nhiên nay đó trái cây đều không cần phiếu thấy rõ ràng giá cả sau tô đình quyết đoán quyết định xuống tay quả táo quả cam quả xoài cam quýt các mua bốn cân có khách hàng nhìn đến bọn họ cùng làm bán sỉ giống nhau nhịn không được hỏi mua nhiều như vậy trái cây các ngươi ăn xong sao nay có cái gì ăn không hết quả táo quả cam cùng quả quýt phóng nửa tháng không thành vấn đề nhà của chúng ta tứ khẩu người mỗi người mỗi ngày ăn một cái nửa tháng cũng nên ăn xong rồi à Tô Đình cười nói, nhà của chúng ta không được phụ cận, khó được tới một lần, hơn nữa giá cả cũng tiện nghi, đương nhiên đến nhiều mua điểm. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, bọn họ phía trước trái cây cửa hàng khách hàng tới tới lui lui, đều là xem đến nhiều mua đến thiếu, nhưng sau lại người xem bọn họ mua nhiều như vậy, lại nghe nàng một giải thích, đều cảm thấy nàng lời này có đạo lý, sôi nổi tăng lớn mua sắm lượng. Đệ 454 trang Trong lúc nhất thời, trái cây cửa hàng thu ngân viên vội đến xoay quanh. Mười mấy cân trái cây tuy rằng không nặng, nhưng để lâu rồi cũng mệt mọi người. Hơn nữa bất chi bất giác đều 11 giờ, mấy người liền thương lượng trở về ăn cơm. Cơm nước xong 12 giờ nhiều, bọn họ lại đi giang than đi dạo sẽ. Đầu xuân thời tiết chính thích hợp thả diều, hơn nữa hôm nay là nghỉ ngơi ngày, không ít ra trưởng mang theo hài tử tới chơi, bởi vậy giang than thượng thực náo nhiệt, còn có mấy cái trang điểm đến che che giấu giấu người cầm diều ở trào hàng. Tiểu hài tử đều thích mới lạ đồ vật, trầm rãi cũng không ngoại lệ. nhìn đến bầu trời bay múa đủ mọi màu sắc rìu cũng ồn ào lớn hạ diễm tuổi lớn so khi còn nhỏ càng để ý mặt mũi ngượng ngùng ngầm ĩ nhưng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bầu trời rìu lộ đều đã quên xem thiếu chút nữa đụng vào người thấy hai đứa nhỏ như vậy muốn tô đình gọi tới một cái chào hàng rìu người đưa tiền làm hai đứa nhỏ chọn một cái chỉ là hai đứa nhỏ ý kiến không quá thống nhất hạ diễm thích uy vũ rìu hầu chậm rãi thích xinh đẹp con bướm hai anh em nói nói còn xào lên một cái nói con bướm qua yêu ớt Một cái nói riều hâu hung ba ba. Tô Đình nghe được đau đầu, đành phải đầu hàng nói, cho các ngươi một người mua một cái riều, các ngươi đừng xảo biết không. Hai anh em lướt nhau, hỏa tốc giải hòa, cũng cho nhau thổi phồng, con bướm thả bay lên sau sắc thật rất đẹp. Riều hâu bay lên tới cũng rất lợi hại. Trả tiền Tô Đình, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi là cố ý cãi nhau hắc tiền của ta. mười 116 xe đạp. Tiểu hài tử chơi lên không có số, nói tốt chỉ phóng một hồi riều, hai đứa nhỏ chơi gần hai cái giờ. kỳ thật chậm rãi đã sớm mệt mỏi không đến một giờ liền cảm thấy tay đều nâng không đứng dậy nhưng nàng không chơi đủ cổ linh tinh quái mà đem con diều giao cho ba ba làm hắn phóng cho chính mình xem cùng chậm rãi so sánh với hạ diễm liền mạnh hơn nhiều gần nhất tuổi lớn hơn một chút thứ hai hắn tuổi này hài tử đều trải qua vô cùng chạy hai cái giờ hoàn toàn không cảm thấy mệt làm hắn trở về khi còn thực liên tiếp nhưng hắn cũng biết ba ba mụ mụ còn có chuyện muốn nói, khéo đầu ba não mà đáp ứng rồi một đường phóng diều trở lại bách hóa đại lâu khiến cho vô số vây xem, đặc biệt là Tiểu Hải Tử, sôi nổi khóc nháo làm ra trưởng mua diều, chậm dãi xem đến cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Nàng cảm thấy chính mình diều thu sớm. Bất quá này phân cực kỳ hâm mộ không có liên tục lâu lắm, trong nhà phóng không đứng dậy diều, vì tiến bách hóa đại lâu, Hạ Diễm đành phải đem con diều tuyến một chút thu hồi tới. hắn cuốn lấy rất cẩn thận, diều là thực tốt món đồ chơi, hắn tưởng lưu chưa nhiều chơi vài lần. Đừng nhìn tiến bách hóa đại lâu trước, Hạ Diễm như vậy bảo bối trên tay diều. Đi vào đi sau hắn liền không rảnh lo, đem con diều đưa cho lao bà, một cái quẩy một cái quẩy cưới ngựa xem hoa mà nhìn lên. Nhà này công ty bách hóa, không ngừng tầng lầu nhìn cao, bên trong cũng rất lớn, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, có bãi ở kệ thủy tinh đài, có đặt ở sau quầy trên giá. Bởi vậy, tuy rằng mỗi cái trước quẩy mặt đều trên đầy, bọn họ này đó đi ngang qua, cũng vừa nhắc đầu là có thể nhìn đến trên quẩy hàng tiêu thụ hàng hóa, đụng tới cảm thấy hứng thú, liền chen vào đi mua. Vốn dĩ Tô Đình hôm nay không tính toán mua mặt khác đồ vật, một đài xe đạp liền phải gần 200, bọn họ hôm nay nói rõ muốn xuất huyết nhiều, những mặt khác nàng liền tưởng tỉnh một tỉnh. Nhưng nàng người này vĩnh viễn nghĩ đến nhiều, sợ đi dạo phố đụng tới thực thích đồ vật, lại bởi vì không phiếu mua không được, cho nên ra cửa trước nàng phòng ngửa chu đáo mà đem trong nhà phiếu tất cả đều mang lên. Trong tay có phiếu, trong túi có tiền, dạo thời điểm nàng còn có thể có điều cố kỵ sao? Đương nhiên không có. Ăn ngon điểm tâm, mua. đẹp quần áo mua dùng tốt mỹ phẩm dưỡng da cần thiết mua trong lúc nhất thời không ngừng tô đỉnh phía trên hai đứa nhỏ cũng mừng rỡ không khép miệng được đương nhiên không vui bọn họ cũng không khép miệng được bị điểm tâm tắc ở vì thế còn chưa đi đến bán đại kiện tầng lầu hạ đông xuyên trong tay liền để đẩy bao lớn bao nhỏ tô đình trong lúc lơ đãng nhìn đến sau đều sửng sốt chúng ta mua nhiều như vậy đổ vật, hạ đông xuyên cấp ra khẳng định đáp án đúng vậy tô đình hít sâu một hơi làm ra quyết định không thể lại đi dạo chúng ta trực tiếp đi mua xe đạp thượng hải bên này bách hóa đại lâu bán xe đạp không ngừng một cái quầy mà là phân nhãn hiệu tiểu thẻ bài bọn họ không suy xét chỉ xem tam đại bọn họ phía trước ở dung thị mua xe đạp là vĩnh cửu chất lượng thực không tồi cưới hơn hai năm không khái không hư cho nên bán đi thời giá cách giá cả cũng chưa như thế nào rớt kỳ thật bọn họ giá gốc bán cũng có người mua bởi vì xe đạp phiếu khó được đơn này chưa phiếu ngầm giao dịch đều có thể bán mấy chục đồng tiền Nhưng Hạ Đông xuyên phiếu là bộ đội phát, bọn họ không tốn tiền, rời đi khi đem xe cùng phiếu đơn độc tính, xe xỉ cốt hẻn bán ra xe mới giá cả, thậm chí có lợi nhuận, chẳng sợ không tính là đầu cơ trục lợi, nói ra đi cũng không dễ nghe. Hạ Đông xuyên tưởng ở bộ đội vẫn luôn làm đi xuống, có lâu dài phát triển, thanh danh thượng liền không thể có quá lớn vấn đề. Bọn họ lại không thiếu này mười mấy hai mươi khối, cho nên bán đến tương đối tiện nghi. Bởi vì này, bọn họ dọn đi rồi bình xuyên đảo thượng hàng xóm nhắc tới bọn họ. đều nói bọn họ là phúc hậu người làm tam đại chi nhất vĩnh cửu chất lượng tốt như vậy tô đình cảm thấy mặt khác hai cái cũng sẽ không kém kỳ thật tính lên phượng hoàng cùng phi cấp danh khí còn muốn lớn hơn một chút bởi vậy tô đình cảm thấy lần này mua xe đạp nàng manh tuyển một chiếc là được nàng người này đi ở ăn mặc ngủ nghỉ mặt trên rất có mới nuôi cũ mua quá vĩnh cửu lần này nàng tương đối có khuynh hướng mặt khác hai cái nhãn hiệu trải qua luôn mãi châm trước tô đình cuối cùng lựa chọn phi cấp xe đạp tuyển định xe đạp sau hạ đông xuyên thử cưới một vòng xác định phanh lại lốp xe cũng không có vấn đề gì tô đình khiến cho người bán hàng khai đơn tử qua đi trả tiền này niên đại xe đạp đều rất cao lớn bọn họ lần này mua cũng không ngoại lệ hướng ghế sau một tắc hạ diễm cùng chậm rãi liền không có đặt chân địa phương chỉ có thể dép lê khúc chân ngồi ở vị trí thượng hai đứa nhỏ nhưng thật ra không ngại thậm chí còn có điểm hưng phấn trên đường trở về bốn tay liền không từ trên xe bắt lấy đã tới mau về đến nhà khi hạ diễm rốt cuộc không được Đánh thương lượng hỏi, trở về về sau ta có thể kỵ một con này chiếc xe sao? Đệ 455 trang. Tô Đình không lập tức đáp ứng, hỏi, xe đạp như vậy cao, ngươi ngồi trên đi có thể đến chân đạp sao? Thật không phải Tô Đình xem thường Hạ Diễm, mà là 28 đại giang quá cao, nàng cưới mới vừa hảo, Hạ Diễm so nàng còn lùn nửa cái đầu, nàng thật không tin hắn ngồi trên xe đạp sau, chân đạp có thể dẫm rốt cuộc. Hạ Diễm biết Tô Đình nói chính là có ý tứ gì, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy chính mình ngồi trên đi sau khả năng thực sự có điểm miễn cưỡng. Nhưng nam nhân đều lái xe, tuy rằng bãi ở trước mặt chỉ là xe đạp, Hạ Diễm cũng không trưởng thành đại nam nhân, nhưng hắn rất khó không mắt thèm A. Rồi dám chi gian, quân dụng dịp khai vào Tam Dương hẻm, đình hảo xe sau, Hạ Đông Xuyên cùng Tô Đình phân biệt kéo ra ghế sau cửa xe, làm hai đứa nhỏ xuống xe. Chờ ghế sau quét sạch, Hạ Đông Xuyên liền đem xe đạp từ bên trong đem ra, bày biện trên mặt đất. hạ diễm nhìn đến chủ động từ lão ba trong tay tiếp nhận xe đỡ long đầu đứng ở chân đạp bên so đo đột nhiên ánh mắt sáng lên hỏi mụ mụ ta nghĩ đến biện pháp biện pháp gì dẫn theo đồ vật vòng qua tới tô đình hỏi ta có thể không ngồi trên đi a hạ diễm nói nhấc chân từ xuyên qua trước giang phía dưới tam giác xuyên qua đi hai chân tách ra đạp lên trên mặt đất ta đứng lái xe không phải không cần lo lắng giẫm không đến chân đạp sao biện pháp là hảo biện pháp chính là thực khảo nghiệm kỹ thuật tô đình hỏi Ngươi sẽ kỵ xe đạp sao? Hỏi cái này lời nói Tô Đình thực buồn bực, chẳng lẽ ở nàng không biết thời điểm, Hạ Diễm học xong xe đạp. Nhưng không đúng à, thời buổi này mặc kệ ở nhà ai, xe đạp đều là đại kiện, nhà mình hài tử không học quá đều không nhất định vui cấp chạm vào, càng không cần phải nói con nhà người ta, vạn nhất va phải đập phải, kế tiếp cái cỏ khẳng định không dứt. Hạ Diễm từ nào mượn đến xe đạp? Đang nghĩ người tới, Tô Đình liền nghe Hạ Diễm tin tưởng tràn đầy nói, tuy rằng ta hiện tại sẽ không. Nhưng ta có thể học, ta học khẳng định mau. Tô Đình Trong lúc nhất thời, Tô Đình không biết là nên nói Hạ Diễm người không biết không sợ, hay là nên khen hắn đối chính mình có tin tưởng. Nhưng hắn đối chính mình có tin tưởng, nàng nhưng không có, vì thế Tô Đình mỉm cười nói, đem chân lấy ra tới. Hạ Diễm cho rằng lão mẹ đáp ứng làm hắn học xe, vui tươi hớn hở mà thu hồi chân. Sau đó nhìn Tô Đình từ trong tay hắn tiếp nhận xe đạp long đầu, tiếp tục mỉm cười nói, nửa năm nội, ngươi không thể kỵ này chiếc xe đạp. hạ diễm nháy mắt suy sụp mặt Tiêu dên nói vì cái gì tô đình trả lời thật sự đúng lý hợp tình đây là xe mới vạn nhất ngươi học xe trong quá trình đem nó khái hỏng rồi ta không được đau lòng chết ta kia vì cái gì nửa năm sau có thể kỵ nửa năm sau ta mới mẹ cảm nói không chừng đi qua ngươi học xe trong quá trình té ngã đem xe khái ta không đau lòng mặt khác hạ diễm thân cao tuy rằng tiến vào ngôi cao kỳ nhưng nửa năm tổng có thể lại hướng lên trên cọ một hai cm cái đầu trường một chút hắn học xe liền tương đối an toàn điểm đảo không phải tô đình không nghĩ đem thời gian lại nói trường một chút mà là hài tử kiên nhẫn hữu hạn thời gian kéo quá dài hạ diễm khả năng sẽ sấn bọn họ không chú ý trộm đem xe kỵ đi ra ngoài như vậy hắn quăng ngã đều không nhất định có người biết nửa năm thời gian không dài không ngắn hạ diễm có lẽ có thể nhìn xuống đến lúc đó lại làm hạ đông xuyên nhìn chằm chằm tổng không đến mức quăng ngã quá tàn nhẫn chỉ là hạ diễm chú ý điểm cùng nàng không quá giống nhau vẻ mặt khiếp sợ hỏi Ta học xe té ngã, ngươi không phải hẳn là trước đau lòng ta sao? Ta đau lòng ngươi a? Tô Đình biết nghe lời phải nói, xem ở ta đau lòng ngươi phân thượng, 16 tuổi phía trước đừng chạm vào xe đạp, ngươi có thể làm đến sao? Hạ Diễm nháy mắt không thanh. Tô Đình buông tay, xem, ta đau lòng ngươi vô dụng, nhưng còn không phải là chỉ có thể đau lòng xe sao? Tuy rằng đạo lý có điểm oai, nhưng Hạ Diễm bị thuyết phục, biểu tình dễ rũa mà nhìn xe xe đạp nói, kia hành đi, ta cuối năm lại học. còn không phải là nửa năm sau, hắn chờ nổi. tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn kỵ không thượng xe đạp, nhưng có thể sờ sờ cũng là tốt. hạ diễm lại lần nữa chủ động từ tô đình trong tay tiếp nhận xe đạp nói, ta giúp ngài đẩy mạnh đi. ở tô đình xem ra chỉ cần hạ diễm không cưới xe, hết thảy đều hảo thuyết, vui tươi hớn hở mà buông lỏng tay ra, đi theo phía sau hắn hướng trong viện đi. hạ đông xuyên cũng mang theo chậm rãi đuổi kịp. bởi vì tô đình ngày mai muốn kỵ, cho nên vào nhà sau, hạ diễm trực tiếp đem xe ngừng ở lầu một trong phòng khách. khóa kỹ góp ở ba mẹ vung phía sau lên lầu về đến nhà sau Hạ Đông xuyên đem mua trở về đồ vật toàn phóng tới trên bàn trà không chờ Tô Đình không lưng thu thập liền nói ta lại đi một chuyến thị trường đồ cũ đi thị trường đồ cũ làm gì Tô Đình buồn bực hỏi nhìn chung quanh phòng khách một vòng nhà bọn họ trước mắt không thiếu đồ vật đi Hạ Đông xuyên nói ta tưởng lộng điểm vật liệu gỗ trở về cấp trầm giai đánh cái ghế dựa đến lúc đó cố định ở xe đạp trên ghế sau Tô Đình vừa nghe liền cảm thấy việc này rất cần thiết 28 đại giang có hai cái có thể ngồi địa phương, một là trước giang, nhị là ghế sau. Nhưng ngồi trước giang chẳng những khảo nghiệm ngồi người cân bằng lực, nếu không dễ dàng tài đi xuống, còn thực khảo nghiệm lái xe người sức lực cùng kỹ thuật lái xe, nếu không đem không được long đầu, dễ dàng quăng ngã. Chậm rãi này thân cao ngồi trên đi sau, sợ là hai cái đuổi liền phía dưới tam giác giang đều với không tới, cân bằng lực cùng cấp với linh, mà tô đỉnh sức lực tiểu, kỹ thuật lái xe cũng ma ma, làm chậm rãi ngồi trước tòa. nàng khẳng định đem không được long đầu nếu chậm rãi ngồi ghế sau tô đình nhưng thật ra có thể dùng ít sức không ít vấn đề là chậm rãi trên tay sức lực không đủ hơn nữa tiểu hài tử mê chơi buồn ngủ nói đến là đến vạn nhất nàng ngồi thời điểm đột nhiên mệt nhọc lại hoặc là nhìn đến hảo ngoạn buông ra tay hậu quả không dám tưởng tượng nghĩ đến đây tô đình không chút do dự nói ta cùng ngươi cùng đi thấy bọn họ hai đều phải ra cửa hai đứa nhỏ cũng ồn ào lên chúng ta cũng phải đi các ngươi chơi một ngày hiện tại không mệt Tôi định hỏi, hai anh em không chút do dự, cần thiết không mệt. Xem náo nhiệt sự, như thế nào có thể nói mệt đâu. Hành đi, lại là cả nhà xuất động. Tuy rằng nói chính là mua vật liệu gỗ, nhưng đến thị trường đồ cũ sau, bọn họ trước tìm chính là cũ ghế dựa. Không cần thực hảo, chỉ cần là tiểu hài tử ngồi ghế dựa là được, dù sao lấy về đi sau bọn họ còn muốn cải trang. Nhưng tiểu hài tử chuyên dụng ghế dựa cũng không thường thấy, bọn họ tìm nửa ngày cũng không phiên đến. người trưởng thành ngồi chiếc ghế nhưng thật ra rất nhiều có mang chỗ tựa lưng ghế đầu cùng không mang theo chỗ tựa lưng cao ghế hai loại nhưng tuyển đệ 456 trang cuối cùng hạ đông xuyên tuyển hai chương mang chỗ tựa lưng ghế đầu một trường tốt một chương hư hư kia một chương vừa lúc có thể mở ra ngồi rào chắn trở về khi hoàng hôn đã tây hạ đem trên đường người đi đường thân ảnh kéo đến thật dài nghĩ về đến nhà còn muốn đẩy nhanh tốc độ hai vợ chồng thương lượng sau ở ven đường tìm ra quốc doanh tiệm cơm ăn cơm chiều Tiệm cơm sinh ý không tồi, đồ ăn hương vị cũng còn hành, chính là thượng đồ ăn tương đối chậm, chờ bọn họ ăn xong về đến nhà sắt trời đã toàn hát. Cũng may trong viện có đèn điện, nói lên này đèn điện, còn có một cọc sự. Tô đình bọn họ mới vừa trụ tiến vào thời điểm, trong viện là không có đèn, bởi vì đường bộ xảy ra vấn đề, lâu đống ở người ai cũng không chịu tiêu tiền thanh nhân tu, xả đã nhiều năm ra. Thẳng đến phía trước lục tranh ở lầu 2 lầu 3 trang dây kéo, thuận tiện kiểm tra rồi hạ trong viện bóng đèn đường bộ. Cũng Duy Tu Hảo đã đổi mới bóng đèn, viện này mới lại lần nữa sáng lên tới. Đương nhiên, đổi bóng đèn tiền là chu giáo thụ ra, hắn ở phương diện này còn tính hào phóng. Kéo lượng đèn điện, đem xe đạp dọn ra tới, Hạ Đông Xuyên lại đi ra cửa cách vách sân mượn công cụ. Đi thị trường đồ cũ trên đường, Tô Đình liền suy xét quá công cụ sự, cũng hỏi qua Hạ Đông Xuyên, lúc ấy hắn trả lời nói tìm hàng xóm mượn, nàng nghe xong đều nhịn không được buồn bực. Rõ ràng ở nơi này chính là nàng. mà hắn cuối tuần mới đến trụ hai cái buổi tối như thế nào nàng liền hàng xóm cũng chưa nhận toàn hắn lại cùng người thuộc đến có thể mượn đồ vật. nhưng cùng hiện tại khiếp sợ so sánh với nàng ngay lúc đó buồn bực không đáng kể chút nào bởi vì hạ đông xuyên mượn trở về là thợ một nguyên bộ công cụ nguyên bộ công cụ ý nghĩa cái gì đây chính là thợ một ăn cơm ra hỏa liền tính là thân thích bọn họ cũng không tất cho mượn ra nguyên bộ công cụ nhưng hạ đông xuyên mới cùng người gặp qua vài lần Hắn cư nhiên đem nhân ra ăn cơm giá hỏa đều mượn tới. Đây là cho người ta rót nhiều ít mê hồn dược à. Tô Đình như vậy tưởng, cũng hỏi như vậy ra tới, Hạ Đông Xuyên nghe xong trầm mặc nửa ngày nói, không rót mê hồn dược, cho năm mao tiền. Hắn cũng thực buồn bực, như thế nào nàng tức phụ náo động lớn như vậy. Nga, náo động cái này từ cũng là cùng nàng học. Ta nói đi. Tô Đình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tiền tài lực lượng. Xem qua một lần công cụ, Hạ Đông Xuyên trong lòng có số. Cầm lấy tốt kia trường ghế, phóng tới xe đạp ghế sau khoa tay muối chân một chút. Tuy rằng bọn họ mua chính là thành nhân ghế dựa, mặt ghế lại không khoan, cho nên khoa tay muối chân qua đi Hạ Đông Xuyên không tính toán điều chỉnh mặt ghế, chỉ tính toán đem ghế chân cưa đoạn một chút, sau đó đem nó cố định ở phía sau tòa. Hạ quyết tâm, Hạ Đông Xuyên liền bắt đầu làm lên, Hạ Diễm thực tích cực mà ở bên cạnh hỗ trợ, Tô Đình thấy không cần phải chính mình, liền tưởng tiếp đón chậm rãi lên lầu tắm rửa. Nhưng chậm rãi xem đến chính Không phải thực nguyện ý đi lên, thúc đẩy đầu nhỏ nói, ta buổi sáng tắm rửa. Tô Đình nói, buổi sáng là đổ ngày hôm qua, ngươi ban ngày chạy một ngày, buổi tối cần thiết đến lại tắm rửa một cái. Tiểu cô nương miệng chu lên tới, cùng mụ mụ cò kẹ mặc cả, ta có thể ngày mai buổi sáng lại tẩy hôm này tắm sao? Ngươi có thể hậu thiên ăn ngày mai cơm sao? Tô Đình buồn cười hỏi, chậm rãi sở sơ bụng, nói thầm nói, ta ngày mai sẽ đói. Đó chính là Tô Đình buông tay, đổi mới du thuyết phương thức, ngươi hiện tại đi lên. tẩy nhanh lên, nói không chừng còn có thể đuổi kịp ngươi ba ba trang ghế rửa. Vậy được rồi. Chậm rãi thở dài, đối đang ở làm việc hai người nói, ba ba, ca ca các ngươi chậm một chút Nga, ta tắm rửa xong còn muốn xuống dưới xem. Hạ Đông Xuyên, Hạ Diễm, Hành. Đi vào phòng tắm sau, chậm rãi liền đã quên lên lầu trước lời nói, ngồi ở buồn tắm chơi đến vui vẻ vô cùng, thẳng đến Tô Đình đi vào hỏi còn có nghị xem ba ba cùng ca ca làm việc, nàng mới nhớ tới việc này, liên tiếp nói ba cái muốn. Thúc giục mụ mụ cho nàng mặc quần áo. Mặc tốt quần áo, tô đình đơn giản thu thập hạ phòng tám, nắm nàng xuống lầu. Lúc này đang ở trong viện bận việc không ngừng hai cha con, lục tranh cũng xuống dưới, thay cho hạ diệm giúp đỡ trợ thủ. Đại khái là này nguyên nhân, bọn họ sống so dự tính tiến hành đến càng thuận lợi, ghế rửa đã cố định tới rồi xe đặt thượng, chỉ cần dùng dây thừng làm cuối cùng cố định. Dây thừng là đã sớm chuẩn bị tốt, lấy thượng trực tiếp dùng là được, hạ đồng xuyên cong eo. tay cầm dây thường đang ngồi ghế cùng xe đạp tự mang ghế dựa trung gian xuyên qua không đến 3 phút liền hoàn thành cố định công tác xem hắn đứng lên chậm rãi nhảy ra đi hỏi hảo sao hảo sao hảo hạ đông xuyên nói chậm rãi đôi mắt tỏa sáng mà nhìn cố định tốt ghế dựa lớn tiếng nói ta muốn ngồi hành hạ đông xuyên nói đem chậm rãi phóng tới ghế dựa thượng sau đó lại đem liên tiếp hai bên tay vịn hoành côn đẩy trở về cắm thượng then cài cửa tô đình ở bên cạnh nhìn đến Nhịn không được hỏi, ngươi từ đâu ra then cài cửa. Thùng dụng cụ lấy, đợi lát nữa đưa trở về lại cùng người tính tiền. Hắn cùng người ta nói hảo, công cụ sử dụng phí năng mao, sử dụng linh kiện đơn độc tính tiền. Chứ bỏ trên cửa dùng then cải cửa, hắn còn dùng bản lề, bao nhiêu cái đinh, này đó đều đến mặt khắc tính, bất quá này đó đều không tính đại kiện, giá cả không quý, dùng tới sau cũng càng an toàn. Sau khi nói xong, hạ đông xuyên từ lục tranh trong tay tiếp nhận xe đạp long đầu, đá thượng chân căng. vượt đến xe đạp ngồi hảo, quay đầu cười nói, "Ba ba mang người đi căng gió." Trầm Dái hưng phấn mà giơ lên tay, "Căng gió lạc." Hạ Đông xuyên hướng trong viện mấy người vung tay lên, giẫm lên xe đạp liền cười đi ra ngoài, Tô Đình sợ chỗ ngồi không xong, vội vàng công đạo, "Ngươi xem điểm chấm rãi. "Biết." Hạ Đông xuyên thanh âm dứt khoát, trở khuê nữ dần dần đi xa. Bọn họ rời đi sau, Tô Đình cười cùng Lục Tranh nói lời cảm tạ, hắn xua tay nói, "Đều là hàng xóm, không có gì sự nói, ta trước lên lầu." kiến. Tô Đình vây vây tay, nhìn hắn thân ảnh biến mất ở bên trong cánh cửa, liền tiếp đón Hạ Diễm lên lầu tắm rửa. Hạ Diễm tưởng chờ ba bà cùng muội muội trở về, không quá muốn đi tắm rửa, cổ kẻ mặc cả nói, "Muội muội ta có thể hay không trễ chút lại đi tắm rửa?" "Không thể nga." Tô Đình tàn nhẫn cự tuyệt, cũng mỉm cười hỏi, "Hơn nữa, ngươi hôm nay có phải hay không đã quên sự kiện?" Đệ 457 trang. "Chuyện gì?" Tô Đình hỏi, "Ngươi tác nghiệp làm sao?" Hạ Diễm sắc mặt cứng đờ. Hắn đích sắc còn thừa điểm tác nghiệp không có làm. Tô Đình tiếp tục hỏi, hiện tại không đuổi tác nghiệp, ngươi tính toán khi nào làm? Ta lập tức đi tắm rửa. Hạ Diễm không hề do dự, hỏa tốc chạy trốn lên lầu. Hạ Diễm chân trước lên lầu, Hạ Đông xuyên sau lưng liền trở chậm rãi đã trở lại, đem xe kỵ tiến sân, ngừng ở Tô Đình trước mặt, ngươi tới thử xem. đã hơn một năm không chạm qua xe đạp, Tô Đình đích sắc muốn tìm tìm xúc cảm, không chút do dự gật đầu, hành. Hạ Đông xuyên từ xe đạp trên dưới lâu. Đỡ long đầu làm Tô Đình lên xe, chỉ là nàng cái đầu không hắn cao, chân cũng không có như vậy trường, đơn chân giẫm lên mặt đất, một cái chân khác nâng lên vượt qua trước giang đối nàng tới nói có điểm khó khăn, sau này nhấc chân đâu chậm rãi lại ngồi ở mặt trên, dễ dàng đá đến nàng. Tô Đình thế khó xử, không biết nên như thế nào lên xe. Hạ Đông Xuyên nhìn sẽ, ra chủ ý nói, nếu không ngươi trước đơn chân đứng ở chân bước lên, trượt một đoạn đường, lại từ trước giang vượt qua đi. Đây là đương thời nữ thanh niên quen dùng lên xe biện pháp. Chỉ là Tô Đình nghe xong cũng không có cảm thấy rộng mở thông suốt, mà là nhìn hắn, thanh âm sâu kín hỏi, ngươi cảm thấy ta được không? Hạ Đông Xuyên cứng họng, lấy Tô Đình kỹ thuật lái xe, xác thật có điểm khó khăn. Ngồi ở ghế sau chậm rãi thấy ba ba mụ mụ chậm chạp không nói lời nào, ra tiếng hỏi, mụ mụ ngươi còn lái xe sao? Kỵ! Xe đều mua, như thế nào có thể không cưới? Đến nỗi như thế nào lên xe? Tô Đình quay đầu đối chậm rãi nói, ngươi trước xuống dưới, mụ mụ quen thuộc hảo lại mang ngươi. mụ mụ muốn bao lâu mới có thể quen thuộc hảo chậm rãi nhẹ giọng hỏi tô đình ho nhẹ một tiếng nói ta tận lực vào ngày mai buổi sáng phía trước quen thuộc hảo chậm rãi hảo đi hạ đông xuyên kéo ra then cài cửa đem chậm rãi từ ghế sau ôm xuống dưới tô đình tắt đỡ long đầu hít sâu một hơi ta trước thích đứng thích đứng sau đó lại ấn ngươi nói biện pháp học lên xe hạ đông xuyên hành tuy nói thời gian rất lâu không chạm vào xe đạp nhưng tô đình rốt cuộc có cơ sở quen thuộc lên thực mau thành công lên xe sau là có thể kỵ đi ra ngoài chạy vòng. Nhưng Hạ Đông Xuyên đưa ra lên xe biện pháp nàng học được không quá thuận lợi, luôn là chân không vượt qua đi, nàng liền phải bảo trì không được cân bằng. Cuối cùng vẫn là Hạ Đông Xuyên nghĩ ra cái biện pháp, đem lên xe quá trình tách ra khai giảng tập, cũng chính là từ hắn cố định trụ xe đạp, làm Tô Đình chuyên luyện dấm lên chân đạp, vượt qua trước giang một đoạn này. Biện pháp này có điểm buồn, nhưng rất có hiệu quả, không đến một giờ, Tô Đình liền đem này động tác chín chỉ là nhấc chân số lần quá thường xuyên học được mặt sau nàng hai chân đều ở run lên nhưng lại mệnh cũng đến kiên trì không sấn hôm nay hạ đông xuyên ở thời điểm học được lên xe tương lai một vòng nàng đều đến tiếp tục dựa hai cái đùi đi đường có luyện nửa giờ tô đình rốt cuộc học xong trượt khi dẫm lên chân bước lên xe học được sau hạ đông xuyên lên lầu đem khuê nữ ôm xuống dưới phóng tới ghế sau lại làm tô đình hoàn chỉnh mà tới một lần lúc này đã 9 giờ nhiều chậm rãi chơi một ngày sớm mệt nhọc hai con mắt đều có chút không mở ra được Ngồi ở ghế sau nghi hoặc hỏi, mụ mụ ngươi như thế nào còn không có quen thuộc hảo a Không sai biệt lắm. Tô Đình ho nhẹ một tiếng hỏi, ngươi ngồi ổn không? Chậm dãi đánh ngáp trả lời, ổn. Tô Đình theo tiếng, đôi tay nắm lấy long đầu, đơn chân dẫm lên trần đặc trưởng, sau đó lên xe. Có phía trước cơ sở ở, lần này nàng một lần liền thành công, trong lòng mừng rỡ không được, chở chậm dãi đi ra ngoài đầu một vòng, sau khi trở về không cho hạ đông xuyên nhúng tay, tự hành đá đặt chân căng. Xuống xe đem khuê nữ ôm xuống dưới, cười tủn tìm hỏi, về sau mụ mụ là có thể lái xe đưa ngươi trên dưới học, ngươi cao hứng không a Chậm rãi vây được không được, lại vẫn cổ động mà trả lời, cao hứng. Học xe khó, học xong xe nằm đến trên giường càng khó. Mới vừa về đến nhà khi tô đình còn không cảm thấy, tắm rửa xong nằm đến trên giường sau, nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều phải tan thành từng mảnh. Hạ đông xuyên xem nàng thật sự khó chịu, làm nàng ghé vào trên giường, cho nàng từ bắp chân ấn đến sau eo. hắn lực đạo không lớn nhưng tô đình toàn thân đau nhức hai cái đùi đặc biệt nghiêm trọng bị ấn đến không được hử hử vốn dĩ hạ đông xuyên xem nàng mệnh muốn chết rồi không tính toán đối nàng làm cái gì nhưng nghe nàng ngáo nhào dính dính thanh âm hắn thật sự rất khó khống chế được thân thể phản ứng nói chuyện thanh âm đều không tự giác trầm thấp xuống dưới tô đình nghe được hắn thanh âm không đúng cảnh giác mà quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn đến thân thể hắn phản ứng vội vàng kéo qua chăn che lại chính mình xoay người cường điệu nói ta hôm nay mệt đến muốn rời ra từng mảnh nhìn trên mặt nàng đề phòng hạ đông xuyên sắc mặt đen ta không tính toán đối với ngươi làm cái gì thật vậy chăng miệng hỏi như vậy nhưng tô đình trên mặt trói lọi viết ba cái chữ to ta không tin hạ đông xuyên khỏe miệng hơi chịu xoay người xuống giường ta đi tắm rửa tô đình cố ý nhắc nhở nhiều tẩy một hồi nói xong ôm chăn buồn cười lên bởi vì mệt mỏi tô đình buồn ngủ tới thực mau đương hạ đông xuyên hướng xong nước lạnh trở lại phòng Nàng sớm đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Trên giường cái vẫn là mùa đông chăn đông, rất dày chắc, trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, có thể là cảm thấy quá nhiệt. Nàng đem hai điều cánh tay duỗi ra tới, một cái đáp ở cái chán, một cái chiều đầu giường thẳng phóng. Hạ đông xuyên trở lại trên giường, chuyện thứ nhất chính là đem nàng vươn tới hai điều cánh tay thả lại đi, lại nằm xuống cho nàng dịch hảo chăn. Nhắm mắt lại sau, trong lòng còn đang suy nghĩ tuần sau lại đây có phải hay không hẳn là mang hai giường mỏng điểm chăn lại đây, miễn cho nàng ngủ ngủ đến quá nhiệt. tổng đá chăn. Đầu xuân nhiệt độ không khí tuy rằng ấm áp, nhưng cũng dễ dàng cảm mạo A. Ngày hôm sau Tô Đình là bị đồng hồ báo thức đánh thức, mở mắt ra sau nàng thói quen tính hướng bên trái nhìn lại, thấy không có một bóng người mới phản ứng lại đây hôm nay là thứ hai, Hạ Đông Xuyên khẳng định đã sớm đi trở về. Ý thức được điểm này, Tô Đình xoa xoa mặt, thanh tỉnh sau từ trên giường bỏ dậy, rửa mặt đánh răng trải đầu, sửa sang lại hảo sau lại đi kêu chậm rãi rời giường. Ngày hôm qua chơi một ngày, Hôm nay buổi sáng chậm rãi rời giường khí so ngày thường càng nghiêm trọng, các nàng ra cửa thời gian cũng so ngày thường muốn vãn 3 phút. Đệ tám trang. Bất quá bởi vì có xe đạp, hơn nữa sớm một chút cửa hàng đội ngũ bài đến không ngày thường trường, cho nên các nàng đến nhà giữ trẻ thời gian so ngày thường muốn sớm. Đến lúc đó vừa lúc gặp phải chậm rãi tiểu đồng bọn đông đảo, nàng là từ mụ mụ đi đường đưa lại đây. Nhìn đến xe đạp thượng chậm rãi, tiểu cô nương xem thẳng mắt, đông đảo mụ mụ cũng thực kinh ngạc. Nhà các ngươi từ đâu ra xe đạp? Chủ nhật đi thành phố mua? Tô Đình biên trả lời, biên đem chậm rãi từ ghế sau ôm xuống dưới. Phiếu là từ đâu ra? Đông đảo mụ mụ chú ý điểm kỳ thật ở chỗ này. Tô Đình trả lời nói, chậm rãi ba ba đơn vị phát. Nàng ba ba làm cái gì công tác? Tuy rằng mọi người đều trụ phụ cận, nhưng ra không ở một cái ngõ nhỏ, cho nên đông đảo mụ mụ chỉ mơ hồ biết Tô Đình là phục đại học sinh, một người mang theo khuê nữ ở Tam Dương hẻm thuê cái phòng ở. Đến nỗi nàng nam nhân trông như thế nào, không ngừng đông đảo mụ mụ, trong ban tuyệt đại đa số gia trưởng đều không rõ ràng lắm, chưa thấy qua bản nhân. Cũng bởi vì như vậy, không ít người ở sau lưng phỏng đoán nàng kỳ thật không có nam nhân, có thể là nam nhân qua đời, lại hoặc là vì thi đại học cùng nam nhân ly hôn, nếu không cái nào nam nhân sẽ nguyện ý tức phụ mang theo khuê nữ ngoại trụ. Đông đảo mụ mụ tuy rằng không có như vậy phỏng đoán tô đình, lại cũng tò mò nàng trượng phu tình huống, phía trước không tìm được cơ hội hỏi thăm. Hôm nay lời nói đuổi nói đến này, liền nhịn không được hỏi ra tới. Tô Đình biết đại gia đối nàng tò mò, nhưng không có người giáp mặt hỏi, nàng cũng không tốt hơn vội vàng nói chính mình gia đình tình huống. Thẳng đến này sẽ đông đảo mụ mụ hỏi, liền không hề giấu giếm nói, nàng ba ba ở phụ cận hải quân bộ đội tham gia quân ngũ. Khó trách. Đông đảo mụ mụ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tô Đình ánh mắt nhiễm vải phần tôn kính. Hai người nói chuyện với nhau khi, hai đứa nhỏ cũng đang nói chuyện thiên. Lại chuẩn xác điểm hẳn là chậm rãi ở khoe ra nàng tọa giá, này chiếc xe đạp là ta mụ mụ vì đưa ta đi học chuyên môn mua, về sau ta đi học tan học, liền không cần chính mình đi đường lạp. Đông đảo trường lớn đôi mắt. Đương nhiên, chậm dãi đắc ý mài nết lên cằm, còn có cái này ghế dựa, là ta ba ba chuyên môn cho ta làm, hắn nói như vậy ngồi đặc biệt ổn, sẽ không té ngã, ở nhà của chúng ta, cái này ghế dựa chỉ có ta một người có thể ngồi, những người khác đều không được a Nhìn trước mặt xe đạp cùng ghế dựa đông đảo hâm mộ đến mau khóc mà ngày này hâm mộ khóc không ngừng đông đảo tiểu hài tử trên tay có điểm thứ tốt đều có thể khoe ra đã lâu húng chi chậm rãi đã vinh thăng trở thành có xe nhất tộc đương nhiên muốn nhưng kính khoe ra nửa ngày thời gian không đến toàn bộ nhà giữ trẻ mẫu giáo bé học sinh đều đã biết chậm rãi mụ mụ mua xe đạp hắn ba ba còn chuyên môn cho nàng đánh trương ghế dựa về sau nàng không cần đi đường trên dưới học tin tức cũng hâm mộ không thôi vì thế cùng ngày chạm vạng mẫu giáo bé các gia trưởng tới đón hài tử khi Này đó hài tử đều nói ra cùng loại nói, ta cũng muốn xe đạp, muốn chuyên môn ghế dựa, về sau cùng hạ chậm rãi giống nhau không cần chính mình đi đường. Toàn thể gia trưởng, người như thế nào không nghĩ trời cao đâu. chương 117 nghỉ hè, Tô Đình mua xe đạp tin tức, cũng ở trong vòng nửa ngày truyền khắp toàn bộ chuyên nghiệp. Thời buổi này xe đạp là kết hôn đại kiện, chẳng những giá cả quý, phiếu cũng thật không tốt lộng ở vợ chồng công nhân viên gia đình đều không nhiều lắm thấy, huống chi bọn họ đều là học sinh. Tuy rằng bọn họ chuyên nghiệp cũng có mang tân đi học, nhưng số lượng thật không nhiều lắm, toàn chuyên nghiệp 100 nhiều người, mang tân một cái bàn tay là có thể số lại đây. Hơn nữa liền tính là mang tân đi học, bọn họ tiền lương giống nhau cũng không cao, nhiều 3-40, thiếu khả năng liền hơn 20. Hơn nữa rất nhiều nhân gia đình gánh nặng trọng, tiền lương trừ bỏ muốn chính mình chi tiêu, còn muốn tích cóp xuống dưới gửi về nhà, nhật tử quá đến cũng không giàu có. Tam Đại Kiện, bọn họ căn bản không dám tưởng. Đừng nói học sinh. Giáo công nhân viên chức trung có xe đạp đều không nhiều lắm thấy, toàn giáo như vậy nhiều vị lao sư, có xe đạp hai tay đều có thể số lại đây. Nhưng một cái chủ nhật công phu, Tô Đình thế nhưng mua xe đạp, này như thế nào có thể không cho người kinh ngạc. Nếu Tô Đình ngày thường rất cao điều, nơi trốn trương hiển nàng có tiền liền tính, nhưng nàng không coi a Là, nàng quần áo kiểu dáng đều thực thời thượng, nguyên liệu nhìn cũng thực không tồi, vừa mới bắt đầu lớp học không ít đồng học xem hoa mắt. Nhưng ở Thượng Hải đãi lâu rồi bọn họ sẽ biết. Này không phải bởi vì tô đình ra cảnh đặc biệt hảo, mà là người địa phương đều thực trọng trang điểm. Này mùa đi ở trên đường cái, không mặc kiện vải nỉ áo khoác đắp xong tiểu giày ra đều ngượng ngùng cùng người đối diện. Năm nay còn có không ít người hốn tóc, bọn họ này đó người bên ngoài ở người địa phương trong mắt chính là đồ nhà quê. Mặt khác nàng mỗi ngày cơm sáng đều là từ sớm một chút cửa hàng mua, nhưng bọn họ cơm sáng vẫn là ở nhà ăn ăn đâu. Hảo đi, bởi vì có quốc gia trợ cấp, nhà ăn so bên ngoài sớm một chút cửa hàng tiện nghi. Nhưng cơm sáng lại quý, một tháng cũng hoa không được hai khối tiền, cho nên bọn họ không cảm thấy Tô Đình như thế nào phô trương lãng phí. trừ bỏ này hai điểm, Tô Đình thoạt nhìn cùng bình thường học sinh thật không có gì không giống nhau. Đinh Mai còn lâu lâu khoe ra trong nhà dùng tiểu hối khoán mua ăn vật đâu, nhưng Tô Đình chưa từng có khoe ra quá, mang đến ăn vật cũng là cung tiêu xã thường thấy. Nếu là đổi Đinh Mai mua xe đạp, trong ban người khẳng định không như vậy kinh ngạc. Nhưng mua xe người là Tô Đình, đại gia liền rất chấn kinh rồi. cái này buổi sáng chỉ cần là khóa gian thời gian liền có một đám người vây đến tô Đình trước mặt có người hỏi nàng vì cái gì đột nhiên tưởng mua xe đạp có người hỏi nàng từ đâu ra phiếu còn có người hỏi tham gia quân ngũ tiền lương rất cao sao một chiếc xe đạp bọn họ cư nhiên nói mua liền mua tô Đình vốn dĩ không tính toán trả lời nghe đến đó thần sắc chính chính từng cái giải thích nói mua xe là bởi vì ta mỗi ngày muốn đón đưa hải tử các ngươi cũng biết chúng ta thứ hai đến thứ bảy toàn thiên đều có khóa thời gian phi thường khẩn Chỉ dựa vào hai cái đùi, một không nắm chắc hảo thời gian liền sẽ đến chế, các ngươi hỏi Mã Yến sẽ biết, hợp với nửa tháng, ta cơm sáng đều là khóa gian thời gian cướp ăn. Kỳ thật căn bản không cần hỏi Mạ Yến, nàng ăn cơm sáng khi không có trốn tránh người, trong ban có mắt đồng học đều có thể nhìn đến, biết nàng này nửa tháng xác thật vất vả, sôi nổi gật đầu nói, có chiếc xe đạp xác thật có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Không sai, xe đạp tuy răng quý, nhưng ta nghĩ vẫn luôn như vậy chạy đối thân thể tiêu hao quá lớn. Hơn nữa vạn nhất đến chế lại gặp phải lao sư điểm danh, nói không chừng còn muốn chúng tu, liền khẽ cắn môi mua chiếc xe đạp Tô Đình mang quá thu vào sự, tiếp tục nói, phiếu còn lại là ta trượng phu bộ đội lần trước làm thi đấu, bọn họ đoàn thắng, mặt trên khen thưởng phát xuống dưới. Đệ 459 trang Nghe xong Tô Đình giải thích, trong ban đồng học đối nàng hâm mộ phai nhạt rất nhiều, thậm chí có người an ủi nói, ngươi cũng không dễ dàng. Đều là vì hải tử sao. Tô Đình mỉm cười nói, kỳ thật ta xem như may mắn. Ta trượng phu vẫn luôn đều thực duy trì ta vào đại học, tuy rằng khai giảng sau chúng ta vẫn luôn ở riêng, nhưng hắn mỗi lần nghỉ ngơi đều sẽ tới xem chúng ta, trong lúc này chúng ta cũng gặp một ít khó khăn, chúng ta cũng đều cùng nhau khắc phục xuống dưới. Nữ hải tử phần lớn cảm tính, lớp học nữ đồng học nghe xong tô đình lời này sau, đều thực vì này động dung, chú ý điểm cũng thuận theo tự nhiên mà từ xe đạp giá trị, chuyển rời đến nàng gia đình thượng. Nghe đại gia thảo luận, tô đình thở dài một hơi. Nàng làm người vẫn luôn lo liệu tại không ngoài lộ nguyên tắc, đặc biệt là hiện tại, nếu như bị người biết nàng có tiền nổi lên không tốt tâm tư nửa đường cấp đường, nàng cùng chậm rãi một cái tiểu một cái nhược, chỉ sợ trốn đều trốn không thoát. Không phải nàng không tín nhiệm lớp học đồng học, chỉ là bọn hắn khả năng không mặt khác ý tưởng, nhưng lời đồn đãi truyền bá lực là thực quảng, nếu là truyền tới giáo ngoại, ai biết những cái đó phố mang có thể hay không động tâm tư. Vì tránh cho về sau phiền thoái, nàng không thể không để phòng điểm. Cũng may các bạn học đều thực cấp lực. ở nàng mua xe đạp tin tức truyền khắp toàn bộ chuyên nghiệp sau, không đến nửa ngày thời gian. xe đạp là nàng vì đón đưa hải tử cùng việc học, lạc khẩn lương quần mua này tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiếng trung hệ. đến buổi tối tô đình trở chậm rãi đi thượng tiết tự học buổi tối khi, tuy rằng đại gia vẫn cảm thấy xe đạp thực hiếm lạ, đi ngang qua nhịn không được nhiều xem hai mắt, lại không ai cảm thấy nàng mua này xe đạp dễ dàng, sôi nổi hướng nàng đầu lấy cổ vũ ánh mắt. tô đình, hảo đi. tuy rằng có điểm quẫn nhưng nàng trong lòng vẫn là thực cảm động này niên đại sinh viên đều rất bận không có quá nhiều thời gian chú ý bắt quái tô đình mua xe đạp chuyện này náo nhiệt không đến 2 ngày nghị luận liền nhanh chóng tiêu tán nhà giữ trẻ tình huống tắc bất đồng bởi vì này chiếc xe đạp chậm rãi đương vải thiên để tài nữ vương tô đình mỗi lần đi tiếp hài tử đều sẽ bị gia trưởng giữ chặt hỏi xe đạp sự đối mặt mặt khác gia trưởng tò mò tô đình chạy nhanh đem phía trước nói qua nói lại lặp lại ba bốn năm 6 biến thẳng đến mọi người đều tin tưởng trong nhà nàng không có tiền xe đạp là lạc khẩn lưng quần mua mới thở phào nhẹ nhõm tuy rằng mua xe đạp việc này dẫn phát rồi không ít vấn đề nhưng có xe đạp sau tô đình ở thời gian thượng đích xác dư giả không ít ít nhất hiện tại nàng có thể ở thời gian làm việc ăn thượng nóng hầm hập cơm sáng hơn nữa mỗi ngày như vậy chạy thực dễ dàng làm người cảm thấy mỏi mệt một mỏi mệt nàng liền không nghĩ động cân não cho nên khai giảng sau đừng nhìn nàng mỗi ngày buổi tối đều ở vẽ tranh nhưng tân chuyện xưa tiến độ thật chẳng ra gì Thời gian biến dư giả sau, tô đình nhiều rất nhiều là khảo thời gian, ban ngày tưởng, đến tiết tự học buổi tối khi, hình ảnh đã ở nàng trong đầu, trực tiếp động bút là được. Nhưng tô đình có thể rút ra vẽ tranh thời gian vẫn cứ không nhiều lắm, bởi vì theo thời gian trôi qua, lão sư bố trí tác nghiệp cũng dần dần nhiều lên. Một vòng 6 cái tiết tự học buổi tối, ít nhất có 3 cái tiết tự học buổi tối, nàng yêu cầu dùng để đuổi tác nghiệp, mà tới rồi chủ nhật, nàng lại muốn làm bạn người nhà, có thể rút ra bốn cái giờ vẽ tranh liền cảm ơn trời đất. Bởi vậy, tuy rằng Tô Đình năm trước liền bắt đầu cấu tứ tam hỏa hệ liệt cái thứ tư chuyện xưa, nhưng chờ nàng họa xong khi đã là mùa hè. Thu được nàng bài viết khi, Vương Tĩnh Phương đều phải khóc, này nửa năm nàng có thể nói là chờ đến trông mòn con mắt, nếu là lại thu không đến bài viết, nàng thật muốn chi phí chung giết đến Thượng Hải đi. Muốn khóc không ngừng Vương Tĩnh Phương, còn có tranh liên hoàn báo chủ biên, bọn họ doanh số nhưng xem như được cứu rồi. Kỳ thật này nửa năm tranh liên hoàn báo doanh số. cũng không có giống năm trước như vậy theo tam hỏa hệ liệt còn tiếp kết thúc thẳng tắp trượt xuống mà là duy trì ở một cái không tồi số liệu thượng nhưng số liệu lại không tồi cũng không bằng tam hỏa lịch hiểm ký còn tiếp kỳ bình quân doanh số hơn nữa gặp qua doanh số bay nhanh bay lên đường cong sau ai nguyện ý xem này bình thẳng một cái tuyến đừng nói họa báo chủ biên không hài lòng phía trên lãnh đạo nhìn đến mỗi cái quý tiêu thụ báo biểu mày đều có chút giãn ra không khai vì thế thu được bài viết sau chủ biên vội vàng triệu tập phía giới công nhân mở họp Làm các bộ môn tăng ca thêm giờ Tranh thủ từ mới nhất một kỳ họa báo Bắt đầu còn tiếp tam hỏa hệ liệt Cái thứ tư chuyện xưa Lời này vừa ra Các cương vị công nhân cũng đều muốn khóc Có người ra tiếng nhắc nhở Cái kia hiện tại đều tháng 6 năm 2 năm hảo Tiếp theo kỳ tranh liên hoàn báo Sắp chữ công tác đã sớm hoàn thành Đã bắt đầu in ấn Hiện tại điều chỉnh sắp chữ Có phải hay không quá muộn Chủ biên phản ứng lại đây Nhưng biểu tình chút nào không hoàng hốt Lời nói thấm tiếng nói 7 tháng thượng tuần không được. liền cắm đội bài đến 7 tháng hạ tuần sau làm việc muốn linh hoạt nhiều động cân não biết đi mọi người biết giao bản thảo về sau tô đình rất là khoan khoái mấy ngày trạng thái có điểm khôi phục đến thi đại học sau khi kết thúc mỗi ngày thượng tiết tự học buổi tối khi cái gì đều không nghĩ làm ngồi ở phòng học mặt sau phát ngốc nhưng không đợi nàng hoán lại đây khảo thí chu liền tới rồi toàn ban đều đầu nhập tới rồi cuối kỳ khảo thí khẩn trương ôn tập trung tuy rằng vào đại học sau tô đình không có gì dạ tâm học sinh hội quảng bá trạm cùng ban ủy nàng một cái cũng chưa tham gia, nhưng học tập thượng nàng không nghĩ đương lạc hậu phân tử, đi học vẫn luôn thực nghiêm túc, lao sư bố trí xuống dưới công khóa nàng đều có hảo hảo hoàn thành, cũng bắt được cao phân. Nàng viết văn chương, rất nhiều lần bị lao sư coi như phạm văn, ở trong ban đọc diễn cảm. Lao sư còn thế nàng đầu quá bản thảo, qua tâm thiên, số lượng thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng đã có thể nháy mắt hạ gục trong ban một phiếu học sinh. Bất quá bởi vì nàng là tân nhân, Quá bản thảo sau tạp chí xã cấp tiền nhuận bút cũng không cao, Tam Thiên thêm lên còn không đến 100 khối khối, không có nàng tranh Liên Hoàn một kỳ còn tiếp tiền nhuận bút cao, nhưng này đã cũng đủ làm trong ban đồng học hâm mộ nàng. Phải biết rằng bọn họ tháng 3 mới khai giảng, 7 tháng lúc đầu mạc khảo thí, một học kỳ tổng cộng mới 4 tháng. Khai giảng trước một tháng, bọn họ cơ bản đều ở vào thích thứ kỳ, đến tháng tư phân, đối chính mình hành văn tương đối tự tin đồng học mới lục tục bắt đầu gửi bài. Tô Đình Đệ nhất Thiên văn chương, Chính là tháng tư phân bị tuyển dụng, kế tiếp 5-6 tháng lại các bị tuyển dụng một thiên văn trường, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 tháng thời gian, mà nàng tránh 100 khối, bình quân xuống dưới 1 tháng 33 khối tam, tiền lương đều có thể đuổi kịp quốc doanh xưởng chính thức công. Đệ 460 trang tiền tài khiến người tiến tới, nguyên bản trong ban chỉ có đối chính mình hành văn tương đối tự tin vài người gửi bài, hơn nữa bởi vì không có bị tuyển dụng, mấy người này đều có chút nản lòng, bắt đầu do dự muốn hay không tiếp tục gửi bài. Rốt cuộc kem phong thư đều phải tiền Chờ Tô Đình văn chương bị tuyển dụng Tiền nhuận bút xuống dưới Bọn họ liền không hề do dự Đầu, cần thiết đầu Không ngừng bọn họ, những cái đó vốn dĩ đối hành văn không như vậy Tự tin người, cũng đều bắt đầu ngoe nghe Dục dịch, đều là học tiếng Trung Tô Đình có thể viết Bọn họ vì cái gì không thể viết Trong lúc nhất thời, Phục Đại Tiếng Trung hệ nội Gửi bài chi phong thịnh hành Các giáo sư nhìn đến này cảnh tượng Trong lòng đều rất vui à Người trẻ tuổi sao, nên nhiều thực tiễn. xông ra tên tuổi tốt nhất, sớm không ra cũng không quan hệ. Hiện tại trải qua suy sụp, tổng hào quá tiến vào xã hội sau bị đâm cho vỡ đầu chảy máu. Tóm lại, bởi vì mỗi tháng đều có văn chương quá bản thảo, tô đình hiện tại không ngừng ở giáo thụ nơi đó treo hào, toàn viện thậm chí toàn hàng giáo đều biết tiếng trung hệ ra cái tài nữ. Lần này cuối kỳ khảo thí, học viện khác không nói, dù sao bọn họ hệ giáo thụ cùng học sinh đều đối tô đình ký thác kỳ vọng cao. Tô đình tuy rằng đối tài nữ danh hảo xin miễn thư cho kẻ bất tài. nhưng cuối kỳ khảo thí nàng cũng không nghĩ khảo quá kém nàng cũng là sĩ diện người niên cấp đệ nhất không dám tưởng ít nhất đến nỗ lực tranh thủ niên cấp tiền tâm đi hơn nữa học kỳ này hạ diễm cũng muốn tham gia tiểu thăng sơ khảo thí hơn nữa mục tiêu thẳng chỉ toàn huyện đệ nhất nàng làm trường bối dù sao cũng phải cấp hải tử lập cái hảo tấm gương vì thế cắn răng một cái một dậm chân tô đình liều mạng nay một năm phục đại khảo thí ở tháng 6 đến bảy tháng sơ cử hành trên cơ bản tô đình bên này cuối kỳ khảo thí một kết thúc hạ diễm bên kia liền phải bắt đầu tiểu thăng sơ khảo thí bởi vậy thi xong sau tô đình không nhiều trì hoãn trực tiếp tìm được mạ Yến, xác định không có mặt khác sự tỉnh sau liền hỏa tốc về nhà thu thập hành lý mang theo chậm rãi về tới hải quân đại viện các nàng buổi chiều hai điểm nhiều xuất phát đến đại viện là vừa quá bốn điểm bởi vì là thời gian làm việc các nam nhân còn ở quân doanh bọn nhỏ còn ở đi học quân tẩu nhóm có công tác không có tan tầm không công tác cũng ở bận rộn việc nhà cho nên trong đại viện không có gì người sân bóng rổ cũng là trống không. thằng đến đi vào mười đống hàng hiên chuẩn bị lên lầu, tô đình mới bị người từ phía sau gọi lại. nàng dừng lại bước chân xoay người hướng dưới lầu nhìn lại, liền thấy năng thời thượng tóc quan mạnh tú chân đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn các nàng. ngươi hồn tóc, các ngươi đã trở lại. hai người cùng kêu lên mở miệng, lại đều nhìn nhau cười. mạnh tú chân sờ sờ tóc nói, tháng trước mới vừa năng, ngươi cảm thấy thế nào? vừa nói vừa xoay cái vòng, để tô đình có thể xem đến càng kỹ càng tỉ mỉ. Thập niên 70 đã kết hôn nữ tính phần lớn là tóc ngắn, trường điểm đến bả vai, đoạn điểm vừa qua khỏi lỗ thai, mạnh tú chân đầu tóc sen vào hai cái chiều dài trung gian. Bất quá năng cuốn sau, nàng tóc thị giác thượng so trước kia đoàn không ít, thoạt nhìn có điểm giống sóng sóng đầu, bất quá đỉnh đầu xóa tung rất nhiều, làm nàng thoạt nhìn giống trường, cao giống nhau. Tô định khen nói, không tồi, phong cách tây. Mạnh tú chân cười tủm tỉm mà nói, đúng không, năng này tóc nhưng hoa ta không ít tiền đâu, ngươi có nghĩ đi làm tóc. ta mang ngươi đi ta biết trong huyện nhà ai tiệm cắt tóc tay nghề tốt nhất ta liền không cần chúng ta năm nay mới vừa vào đại học chương trình học nhiều ta còn tưởng đem đầu tóc xén đâu mạnh tú chân theo tô đình nói nhìn về phía nàng đầu tóc không khỏi nói tốt như vậy đầu tóc cắt rất rất đáng tiếc ca tô đình tóc là thật sự hảo không chỉ có phát lượng nhiều còn thực hắc hơn nữa lớn lên thực mau mới một năm không cắt liền trưởng tới rồi vòng eo, thoạt nhìn lại trường lại thẳng tô đình cười khổ nói ta là thật không có thời gian xử lý Mỗi lần quang gội đầu liền phải nửa giờ, tẩy xong rồi còn thật không tốt làm, hơn nữa cổ cung lâu lắm dễ dàng toan. Cắt tóc việc này tô đình suy nghĩ gần một tháng, chỉ là gần nhất khảo thí chu, thật sự không có thời gian đi, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, nàng bất đắc dĩ mà nói, ta hiện tại đối đầu phát liền một cái yêu cầu, đoản, hảo xử lý, cho nên uốn tóc liền tính. Ngươi muốn đi học, cùng chúng ta xác thật không quá giống nhau mạnh tú chân nói lại nhớ tới, ngươi lần này trở về là nghỉ sao. Đúng vậy Hôm nay mới vừa thi xong. Mạnh Tú chân nhớ tới nhà mình quê nữ, nói, phía trước nhã nhã viết thư trở về, cũng là nói tháng 7 khảo thí, không biết ngày nào đó có thể hồi. Hẳn là liền mấy ngày nay đi, 7 tháng thượng tuần hẳn là hội khảo xong. Hy vọng là như thế này Mạnh Tú chân cảm khái nói, đứa nhỏ này đánh tiểu liền không ly quá ta bên người, mấy tháng không thấy, không biết nàng như thế nào. Mới mấy tháng, có thể có cái gì biến hóa lớn. Tô Đình hỏi lại, ngươi xem ta thay đổi sao? Tiêu đảo cũng là mạnh tú chân cười, nghĩ đến cái gì một phách chắn nói, xem ta, ngươi vừa trở về còn không có tiến ra môn, đã bị ta lôi kéo nói nhiều như vậy lời nói, ngồi xe trở về các ngươi cũng nên mệt mỏi đi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi sẽ, chúng ta hôm nào lại liêu. Tô Đình gật đầu, thành, lại làm chậm rãi cùng người ta nói tái kiến. Chậm rãi nghe lời mà vây vây tay, nói xong tái kiến sau, mới đi theo mụ mụ tiếp tục lên lầu, móc ra chìa khóa, mở cửa vào nhà. nhìn trong nhà bài trí, tô Đình cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì nơi này là nàng ra, gia, gia cụ bài trí đều là nàng rời đi khi bộ dáng. xa lạ là bởi vì mấy tháng không trở về, mà ở trong lúc này, nàng xem thói quen thành phố thuê phòng ở. nếu nói tô Đình trong lòng là quen thuộc nhiều xa lạ thiếu, kia chậm rãi đối trước mắt cảnh tượng chính là quen thuộc thiếu xa lạ nhiều. tiểu hai tử đều không ký sự, ba bốn tháng thời gian cũng đủ làm nàng phai nhặt tại đây căn hộ sinh hoạt điểm điểm tích tích. cho nên vào nhà sau. chậm rãi hỏi cái thực ngốc vấn đề mụ mụ nơi này là nhà của chúng ta sao đúng vậy tô đình dẫn theo hành lý vào nhà phóng tới phòng khách trên sofa hỏi người quên mất chậm rãi đi đến bàn trà trước chuyển vòng quan sát đến trong phòng bài trí đong đưa đầu nói giống như nhớ rõ lại giống như không quá nhớ rõ nói bước ra chân ngắn nhỏ chạy đến đấu trước quầy nhìn sẽ quay đầu đôi mắt sáng lấp lánh nói ta nhớ rõ cái này ngăn tủ bên trong có thật nhiều thật nhiều ăn ngon tô đình Ngươi xác định ngươi nhớ kỹ chính là ngăn tủ, mà không phải ăn. Đệ 461 trang. Ta đều nhớ rõ chậm rãi chớp đôi mắt, kéo trường thanh âm kề, mụ mụ. Làm gì? Trầm rãi ngượng ngùng mà nói, ta muốn nhìn xem. Ta xem ngươi là thèm ăn. Tô đình ngoài miệng nói như vậy, lại từ trên sofa đứng lên, đi đến ngăn tủ trước kéo ra ngăn kéo, không biết bên trong có hay không phòng ăn, nga, không có. Như thế nào sẽ không có đâu. Trầm rãi chưa từ bỏ ý định nhón mũi chân. Rối trường cổ hướng trong ngăn kéo nhìn lại, kết quả bên trong thật đúng là giống tuyết, nàng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, rõ ràng trước kia có rất nhiều ăn nha. Hơn nữa bọn họ trường học bên cạnh trong nhà cũng có ăn ngon đâu. Hẳn là người ba ba cùng ca ca không có mua ăn trở về. Tuy rằng trong nhà thích ăn trái cây đồ ăn vặt không ngừng Tô đỉnh, nhưng lâu lâu mua trái cây đồ ăn vặt chỉ có nàng một người. Chỉ là toàn bộ học kỳ một năm nhất, Tô đỉnh đều là ở bận rộn chung vượt qua, cho nên từ tháng 3 báo danh dọn đến thành phố đi trụ. Nàng liền không lại trở về quá, trong nhà chỉ có Hạ Đông Xuyên hai cha con. Nhưng Hạ Đông Xuyên là cái loại này có liền ăn, không có sẽ không ăn người, Hạ Diễm cũng không có độn đồ ăn vặt thói quen, mấy tháng xuống dưới, đấu quầy ngăn kéo không không mới là lạ. Thời điểm mấu chốt vẫn là đến xem nàng, Tô Đình xoay người từ hành lý chung lấy ra một bao bánh quy, lấy ra hai khối đưa cho Trầm rãi, Ngươi ở phòng khách ngồi một hồi, mụ mụ đi thu thập hành lý. Bắt được bánh quy Trầm rãi thanh em vang dội ơn ơn. Tô Đình dẫn theo hành lý đi vào phòng ngủ chính, cùng nàng rời đi khi so sánh với, trong nhà không có quá lớn biến hóa, chỉ là thoạt nhìn không có như vậy sạch sẽ, gia cụ thượng đều rơi xuống một tầng hôi. Nay cũng không phải nói Hạ Đông Xuyên không đủ cân mẫn, mà là ngày mấy tháng, chỉ cần là chủ nhật hưu, hắn đều sẽ mang theo Hạ Diễm đi thành phố xem Tô Đình cùng trầm rãi, ở nhà thời gian rất ít. Cho nên hắn ngày thường nhiều lắm quét quét rác, tổng vệ sinh một tháng đều không thấy được có một lần. Thời gian dài không sát. Da cụ thượng tự nhiên sẽ lạc hôi. Trên giường cái thảm mỏng nhưng thật ra điệp đến rất chỉnh tề, chính tông đầu hủ khối. Tô Đình nghĩ, mở ra tủ quần áo đem mang về tới quần áo từng cái nhét vào tủ quần áo, phòng ngủ chính tắt xong đi phòng ngủ phụ. Sửa sang lại hảo quần áo sau, nàng đi phòng tắm tiếp buồn thủy, cũng đi ban công tìm được làm vệ sinh dùng rẻ lau, bắt đầu làm vệ sinh. Lúc này chậm rãi cũng ăn xong rồi bánh quy, nhìn đến mụ mụ muốn làm việc, chủ động xin ra trận hỗ trợ. vì thế tô đình lại đi ban công cầm khối điểm nhỏ rẻ lau ướp nhẹp vắt khô đưa cho chậm rãi khi luôn mãi công đạo sắt cái bàn thời điểm đứng trên mặt đất không được bò lên trên đi sofa bàn trà cũng giống nhau Chủ thành phố làm tổng vệ sinh khi chậm rãi không thiếu chủ động hỗ trợ nhưng nàng sát cái bàn cùng người bình thường không giống nhau chỉ cầu cọ qua không cầu sạch sẽ giống nàng công tác dùng án thư bởi vì rửa góc tường phóng diện tích lại khá lớn lấy chậm rãi thân cao đứng ở trên ghế đều với không tới tận cùng bên trong Cho nên nàng sát thời điểm, sẽ trực tiếp bỏ lên trên án thư sát, hơn nữa là không cởi dậy cái loại này. Thành phố trong phòng án thư cùng trong nhà không quá giống nhau, trong nhà án thư là chính bọn họ tìm người đánh, quét qua sơn, mặt bàn phi thường bóng loáng, mặc kệ cái gì dơ bẩn, rẻ lau một sát liền sạch sẽ. Nhưng thành phố án thư là gỗ thô sắc, mặt ngoài còn có cây cối hoa văn, không đủ chân nhắn, chân giống lên đi sau như thế nào sát đều có dấu vết. Chờ chậm rãi sát xong cái bàn. kia chương trên bản sách đã che kín dấu chân tô đình bất đắc dĩ đành phải lộng hai chương cũ báo chí phô ở trên mặt bàn mắt không thấy tâm không phiền đánh kia về sau chậm rãi lại chủ động làm việc tô đình đều phải riêng công đạo một câu đứng trên mặt đất đường hướng lên trên bò chậm rãi đã sớm nhớ chín nghe được mụ mụ lại lần nữa dặn dò cảm thấy mụ mụ đây là không tin nàng nữ môi không cao hứng nói biết rồi đại vận động trong lúc mọi người đều không thế nào coi trọng học tập Rất nhiều trường học mỗi ngày chỉ buổi sáng khóa, giữ lại nửa ngày thời gian, không phải học công chính là học nông. Quân khu tiểu học tính tốt, mỗi ngày chỉ có một giảm hoạt động cơ thể động hóa, cũng bởi vì như vậy, quân khu tiểu học bình quân thành tích ở toàn huyện tiểu học trung bình năm bài đệ nhất, học lên suất cũng vẫn luôn cầm cờ đi trước. Bất quá đại vận động sau khi kết thúc, trong huyện bắt đầu tàn nhẫn trảo giáo dục, đặc biệt là năm trước thi đại học khôi phục các trường học từ hiệu trưởng cho tới học sinh, đều đảo qua quá khứ tản mạn bắt đầu phấn khởi. Có thể muốn gặp, năm nay mặc kệ là tiểu khảo, trung khảo vẫn là thi đại học, đều sẽ so năm rồi cạnh tranh càng kịch liệt. Vì sắp tới đem đã đến tiểu khảo trung lấy được hảo thành tích, kỳ trung khảo thí sau khi kết thúc, hiệu trưởng liền tuyên bố hủy bỏ 5 năm cấp buổi chiều tự học hóa, cũng cho bọn hắn gia tăng rồi một tiết hóa, chậm lại tan học thời gian. Cho nên hôm nay chẳng vạn, hạ diễm cùng hạ đông xuyên là trước sau chân đến ra. Bất quá vào cửa sau, hai cha con phản ứng không sai biệt lắm, đều trước là người. người. chờ phản ứng lại đây khi trên mặt đã cười khai chỉ là hạ diễm cảm xúc càng lộ ra ngoài càng cười càng lớn tiếng càng cười càng hưng phấn vây quanh mụ mụ cùng mội mội hỏi thật nhiều vấn đề biết được mụ mụ là vì chính mình tiểu khảo mới hấp tấp trở về càng la đắc y đến cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời mà hạ đông xuyên đang cười khai sau cảm xúc ngược lại hơi chút hướng trong thu vấn đề nhưng thật ra không thể so nhi từ thiếu nhưng đều là hạ diễm trả lời quá cũng đã biết đáp án cho nên hắn hoàn toàn không có cấp tô đình mở miệng cơ hội dành trước trả lời lao ba vấn đề hạ đông xuyên vì cái gì hỏi nhiều như vậy còn không phải tưởng nhiều cùng tức phụ trò chuyện sao trải qua hạ diễm như vậy một đợt đáp trừ bỏ mới vừa vào cửa khi chào hỏi hạ đông xuyên liền không nghe được tức phụ mở miệng không khỏi xoa xoa giữa mày hỏi ngươi hôm nay tác nghiệp làm xong sao hạ diễm bị tinh chuẩn bóp chặt mạch máu ấp úng lên tô đình thế hắn giải vây nói đi trước ăn cơm chiều đi tác nghiệp ăn xong lại làm Hạ Diễm phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu, không sai. Ta ăn xong lại làm bài tập. Ta cũng muốn ăn cơm. Trầm rãi sợ chính mình bị lộ hạ, vội vàng từ trên sofa nhảy xuống. Ta hôm nay làm thật nhiều sống, hiện tại siêu đói. Hạ Đông xuyên nhướng mày, Nga. Ngươi làm rất nhiều sống. Đúng vậy Trầm rãi chỉ chỉ bàn trà, lại chỉ chỉ sofa. Gác y nói, nơi này, nơi này, đều là ta sắc Nga. Hai cha con đồng thời cúi đầu xem sofa cùng bàn trà, không thấy được dấu chân. sôi nổi khen nói chậm dãi thân ngoan. đệ 462 trang chậm dãi nâng lên cằm, hừ hừ hai tiếng tô đình vào nhà lấy ra tiền cùng phiếu tiếp đón ba người đi ra ngoài xuống lầu khi vừa lúc gặp phải triệu mỹ hồng phụ liên mới vừa tan tẩm trên tay nàng còn cầm một túi đồ ăn hiển nhiên mới từ đồ ăn chạm trở về nhìn đến tô đình cùng chậm dãi triệu mỹ hồng thần sắc toát ra vài phần kinh ngạc các ngươi đã trở lại khi nào về đến nhà buổi chiều vừa đến Ngươi đi đồ ăn đứng. Tô Đình cũng hàn huyên hỏi. Mua gọi món ăn. Triệu Mỹ Hồng hỏi, các ngươi thi xong sao? Lần này trở về là quá nghỉ hè. Đúng vậy. Kia khá tốt, các ngươi này đó đi đi học quân tẩu trở về, lại chờ bọn nhỏ nghỉ hè. Trong đại viện lại nên náo nhiệt đi lên Triệu Mỹ Hồng nói chú ý tới hạ đông xuyên trên tay cầm hộp cơm. Hỏi, các ngươi đây là muốn đi nhà ăn. Tô Đình lại lần nữa gật đầu, Triệu Mỹ Hồng nói, vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi, ta cũng vội vàng về nhà nấu cơm hôm nào lại liêu hảo tô đình cười đáp ứng toàn gia tiếp tục hướng dưới lầu đi đến cái này điểm người nhà trong viện có thể so buổi chiều náo nhiệt nhiều bọn nhỏ đều tan học top 5 top 3 chơi trò chơi không công tác đã sớm làm tốt cơm ra cửa thét to hải tử về nhà có công tác cùng triệu mỹ hồng giống nhau mới vừa hạ đi dẫn theo đồ ăn vội vàng hướng trong nhà đuổi cũng có không muốn làm cơm trong tay dẫn theo một chồng hộp cơm đều là từ nhà ăn đánh trở về đồ ăn nhìn đến tô đình Mọi người đều nhiệt tình mà chào hỏi, hỏi nàng khi nào trở về. Bởi vì trên đường đụng tới người quá nhiều, từ 10 đóng đến nhà ăn chi gian mấy trăm mễ lộ, bọn họ đi rồi 10 tới phút mới đến. Tiến thực đường sau càng đến không được, tìm được vị trí mới vừa ngồi xuống, Tô Đình đã bị quân tẩu nhóm cấp vây quanh, thò qua tới mồm năm miệng 10 hỏi nàng vào đại học sự. Chờ hạ đông xuyên cùng hạ diễm lấy lòng cơm đi tìm tới, liền phát hiện Tô Đình cùng chậm rãi ngồi này một bàn, đã không có bọn họ vị trí. hơn nữa đã ngồi xuống quân tàu nhìn đến bọn họ cũng hoàn toàn không có cho bọn hắn đằng vị trí ý tưởng còn có cái quân tàu cười tủm tỉm mà đối nói chúng ta cùng tiểu tô đã lâu không gặp tưởng nhiều liêu một hồi khả năng yêu cầu nhiều bá chiếm nàng một hồi hạ đồng chí ngươi không ngại đi không đợi hạ đông xuyên trả lời liền có mặt khác quân tàu nói tiếp chúng ta lại không phải nam hạ đồng chí có gì nhưng để ý dù sao bọn họ phu thê muốn nói lời nói buổi tối có rất nhiều thời gian không chậm trễ có quân tàu chê ghẹo nói Ngươi như thế nào biết không chậm trễ? Nói không chừng buổi tối bọn họ có khác sự muốn bận việc. Buổi tối có thể bận việc chuyện gì? Mắt thấy đề tài phải đi hướng không phù hợp với trẻ em, Tô Đình vội vàng ho khăn lên, Kia cái gì? Đông Xuyên ngươi cùng Tiểu Diễm đến bên cạnh bàn chắp vá một đốn. Tưởng cung tức phụ cho chuyện, lại tổng bị quấy dày hạ Đông Xuyên. Hành! chương 118 nhớ do ngủ bủ. Buổi tối hạ Đông Xuyên cùng Tô Đình đích xác bận việc thật lâu, đều đến sau nửa đêm. Ngày hôm sau Tô Đình không ra dự kiến mà khởi chậm, liền cơm sáng đều là hạ diễm đánh trở về. An đã lãnh rất dưa muối bao, Tô Đình cảm động đến không được, quyết định đêm nay cần thiết đi ngủ sớm một chút. Ngày mai chính là tiểu thăng sơ khảo thí, nàng cần thiết sớm một chút lên cấp hạ diễm cô lên cổ vũ, cùng với mua cơm sáng. Đến nỗi vì cái gì là mua, mà không phải làm, ân, chủ yếu là nàng mấy năm nay hoàn toàn không hạ qua bếp, đôi chính mình trù nghệ thật sự không có gì tin tưởng. An qua cơm sáng. Tô Đình đem trong nhà đơn giản thu hạ, trong lúc chậm rãi nghe được dưới lầu có hài tử ở nhảy ô, con lấy nàng cũng nghĩ ra đi chơi. Ở tại thành phố khi, chậm rãi mỗi ngày đều là nhà giữ trẻ, chính mình ra, mụ mụ trường học tam điểm một đường, tuy rằng đi học khi không thiếu bạn chơi cùng, nhưng tan học xác thật không như thế nào đi ra ngoài chơi qua, bị câu thật sự khẩn. Tô Đình đem chậm rãi quản như vậy khẩn, một là bởi vì nàng mỗi ngày đều rất bận, không như vậy nhiều thời gian đại ở trong nhà, thứ hai là sợ có mẹ mìn lui tới. Hải tử sẽ ra chuyện. Về đến nhà về sau, Tô Đình liền không cần như vậy khẩn trương. Nơi này là nơi dừng chân, giống nhau mẹ mìn không dám lại đây. Chỉ cần bọn nhỏ đừng chính mình tìm đường chết chạy xa là được. Bởi vậy, dặn dò Trầm rãi đường ra đại viện sau, Tô Đình liền bàn tay vung lên, phóng nàng ra cửa. Trầm rãi đi rồi, Tô Đình tiến phòng bếp dặt sạch cái tay, lau khô sau liền trở về phòng ngủ chính, mở ra tủ quần áo nhảy ra tận cùng bên trong phóng hộp sắt. Tuy rằng nàng dọn tới rồi thành phố đi trụ. Nhưng trên tay không có mang quá nhiều tiền, sổ tiết kiệm cùng quý trọng vật phẩm đều ở trong nhà, ngày thường tiền dùng xong rồi, khiến cho Hạ Đông Xuyên từ trong nhà cho nàng lấy điểm. Cứ việc Tam Dương hẻm trụ đều là quốc doanh xưởng công nhân viên chức, nhưng tương đối lên, Tô Đình vẫn là càng nguyện ý tin tưởng Hải quân trong Đại viện Trị An, cùng với Hạ Đông Xuyên không phải cái sẽ loạn tiêu tiền người. Đương nhiên, liền tính Hạ Đông Xuyên loạn tiêu tiền cũng không quan hệ, nàng đều nhớ kỹ trướng, trở về một số liền biết tiền thiếu không thiếu. Tô đỉnh trước số hộp sắt bên trong tiền, cùng nàng sổ sách thượng cơ bản đối thượng, lại số chính mình đỉnh đầu. Học kỳ này hạ đông xuyên cho nàng lấy quá 3 lần tiền, trước hai lần đều tập trung ở khai giảng tháng thứ nhất, lúc ấy bọn họ lục tục thêm vào quá 2 lần đại kiện, một lần là thuê trong phòng 7 biện gia cụ, một lần là xe đạp cùng với các loại quần áo. Cuối cùng một lần ở tháng 5 phân, lúc ấy cũng là đổi mùa mua quần áo, hoa không ít tiền. Lúc sau liền không có cái gì đại chi tiêu, nàng đỉnh đầu tiền cũng cơ bản không nú Đảo không phải tô đỉnh phá lệ tiết kiệm, mà là trường học mỗi tháng đều có chợ cấp phát xuống dưới, tiền không nhiều lắm, không đến 20 khối, nhưng trường học nhà ăn đồ ăn thực tiện nghi, chẳng sợ nàng cùng chậm rãi cơm sáng ở bên ngoài ăn, này bút chợ cấp cũng đủ các nàng hàng ngày chi tiêu. Mặt khác 4, năm 6, tháng, tô đỉnh mỗi tháng đều có một thiên văn chương quá bản thảo, tiền nhuận bút thấp nhất một lần là 18 khối, tối cao có 50 khối, này số tiền có thể bao trùm nàng hướng trong nhà mua trái cây đồ ăn vật chi tiêu. không còn có bao nhiêu tháng năm phân mua xong quần áo sau nàng đỉnh đầu còn thừa sáu mươi tám khối tam bảy cho tới hôm nay nàng lãnh hai lần trợ cấp đều tiêu hết lãnh hai lần tiền nhuận bút tổng cộng tám mươi hai dùng một bộ phận trước mắt trên tay nàng còn thừa một trăm hai mươi ba khối năm lao sáu số xong tiền tô đỉnh từ này số tiền trung rút ra mười trương đại đoàn kết cuốn lên tới dùng ra gân bó bỏ vào hộp sắt lại đem hộp sắt đắp lên nhét vào tủ quần áo dư lại tắc bắt được phòng khách đấu quay phóng làm hàng ngày chi tiêu dùng Mới vừa khóa kỹ đấu quầy, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tô đỉnh qua đi mở cửa, cười nói, các ngươi như thế nào lại đây? Đệ 463 trang, ngoài cửa đứng chính là mạnh tú chân cùng dì Thúy Hà, người sau cười nói, ngươi vừa đi đi học chính là mấy tháng, thật vất vả trở về, chúng ta đương nhiên muốn tới nhìn một cái, trầm dại không ở. Xuống lầu đi chơi, hẳn là liền ở dưới lầu đi. Các ngươi không thấy được. Tô đỉnh nói đi đến ban công đi xuống nhìn xung quanh, ban khoăn một vòng mới bên trái biên nhìn đến chậm dại. có thể là bởi vì cảm thấy phơi bọn họ đem phòng ở vẽ đến bên trái đường cái thượng vừa vặn bị chín đống phòng ốc bóng mang ngăn trở bởi vì trò chơi từ chín đống phương hướng bắt đầu cho nên hải tử đều tập trung ở một khắc đầu bị chín đống phòng ốc chặn đi đến bên này mới có thể nhìn đến tô đình thăm dò vọng qua đi khi vừa lúc đến phiên chậm rãi nhảy cho nên vừa mới bắt đầu không thấy được nàng nhưng chờ nàng nhảy đến mặt sau liền xuất hiện ở trong tầm mắt tô đình bung tâm quay lại phòng khách nói nàng ở dưới nhảy ô Các ngươi tưởng uống cái gì? Ta không khác yêu cầu, lãnh là được. Mạnh tú chân nói, bảy tháng sơ Thượng Hải đã nóng bức lên, nàng thật sự uống không đi vào trà nóng. Tô Đình bất đắc di nói, ngươi này yêu cầu vừa vặn khó đến ta. Nàng vừa mới ăn xong cơm sáng, làm sao có thời giờ pha trà phóng lạnh, nói, cho các ngươi một người đảo một ly nước sôi để nguội, các ngươi phóng lãnh lại uống đi. Đều được. di Thúy Hà nói, rót nước xong, Tô Đình bưng phóng tới trên bàn trà, nghĩ người trong nhà cũng muốn uống. Liền cầm ấm trà tiến phòng tắm tiếp thủy rửa sạch sẽ Lại đảo nước gấm hướng một hướng Hướng trong để vào lá trà Rót vào nước sôi đắp lên cái nắp Mới trở lại phòng khách ngồi xuống Các người hai cái cùng nhau làm đầu tóc Ngồi xuống sau Vẫn là trước liêu kiểu tóc Bởi vì này mấy tháng Mạnh Tú Chân cùng dì Thúy Hà trên người lớn nhất thay đổi đều là năng tóc Hơn nữa hai người kiểu tóc còn rất giống Chỉ là người trước đoản một ít Người sau trường một ít Che khuất lỗ thai Mạnh Tú Chân nói kia đảo không phải. ta là cùng sáu đống tiểu lý cùng đi năng đầu tóc thúy hà là xem chúng ta tóc năng hảo mới đi bất quá nàng cùng ta đi chính là một cái tiệm cắt tóc mạnh tỷ giới thiệu ta đi di thúy hà nói xong lại hỏi tiểu tâu ngươi năng không muốn tóc năm nay lưu hành một thời tóc ăn chúng ta đại viện hảo chút quân tẩu đều năng quấn ta không năng không có thời gian xử lý ta còn tính toán cắt tóc tới di thúy hà phản ứng cùng mạnh tú chân không sai biệt lắm đầy mặt kinh ngạc hỏi ngươi tóc dưỡng khá tốt ta như thế nào đột nhiên muốn cắt rớt không có thời gian a tô đình đem gội đầu khó vấn đề lại nói một lần di thúy hà thở dài ngươi muốn đi học sắc thật cố không được nhiều như vậy ngươi tính toán khi nào đi cắt tóc tô đình nói quá mấy ngày đi ta tưởng chờ tiểu diễm thi xong lại nói di thúy hà nhi con cháu lâm cùng hạ diễm một cái ban năm nay cũng muốn tham gia tiểu thăng sơ khảo thí nhớ tới việc này nàng có thể so tô đình sâu nhiều ở đại viện cùng tuổi hải tử trung hạ diễm coi như là con nhà người ta chẳng những lớn lên hảo còn đặc biệt ngoan ngoãn, nay nửa năm tô đình không ở nhà, không ai nhìn chằm chằm, Hạ Diễm chẳng những không trốn học, mỗi ngày thức dậy còn đặc biệt sớm, chạy bộ, ăn cơm, đi học, đem chính mình ăn bài đến thỏa đáng, thành tích liền càng không cần phải nói, trừ bỏ mới vừa chuyển trường đến Thượng Hải kia sẽ bởi vì Bình Xuyên đảo dạy học tiến độ chậm một chút, dẫn tới hắn kỳ trung khảo thí chỉ khảo đệ nhị, mặt khác thời điểm hắn vẫn luôn là niên cấp đệ nhất, bởi vì Hạ Diễm trong đại viện cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm hài tử. bị đánh đều so mặt khác tuổi tác muốn nhiều người so người sẽ tức chết ta lần này tiểu thăng sơ khảo thí toàn đại viện quân tẩu đều đối hạ diễm rất có tin tưởng cảm thấy hắn liền tính khảo không đến toàn huyện đệ nhất tiền tam khẳng định không thành vấn đề cùng hạ diễm so sánh với thôn lâm liền bình thường nhiều tính cách chưa nói tới hiểu chuyện chính là bình thường mười mấy tuổi nam hài tử học tập cũng không tính tiến tới gia trưởng nhìn chằm chằm được ngay liền phấn khởi một thời gian xem đến tùng liền vụng trộm chơi điển hình thượng năm năm cấp sau tôn lâm tốt nhất thành tích là lớp 15 tên kém cỏi nhất thời điểm lớp đếm ngược lần đó dì thúy hà tức giận đến lấy nhánh cây hung hăng chịu hắn một đốn cho tới bây giờ tôn lâm mỗi ngày tan học về đến nhà dì thúy hà chuyện thứ nhất đều là hỏi hắn lao sư bố trí cái gì tác nghiệp sau đó nhìn chằm chằm hắn viết xong ở dì thúy hà khẩn nhìn chằm chằm hạ lần trước kỳ trung khảo thí tôn lâm mới khảo ra lớp 15 hảo thành tích chỉ là này thành tích đối tôn lâm tới nói tính không tồi nhưng phóng tới toàn giáo liền không xuất chúng nếu là toàn huyện cùng nhau xếp hạng lại là trung hạ du trình độ. tuy nói đại vận động sau khi kết thúc các nơi sơ cao trung đều ở khoách chiêu học sinh nhưng trường học chiêu sinh đều là có yêu cầu càng tốt trường học đối hải tử điểm yêu cầu càng cao lấy hạ diễm thành tích khẳng định có thể tiến trong huyện tốt nhất cao trung tôn lâm liền không nhất định nói không chừng chỉ có thể đi kem cõi nhất sơ trung thi đại học khôi phục trước di thúy hà chưa từng nhọc lòng quá loại này vấn đề bởi vì khi đó đưa hải tử đi đi học Chủ yếu là không nghĩ hài tử đừng cái có mắt như mù, hơn nữa thượng sơ cao trung mặc kệ là chiêu công vẫn là tham gia quân ngũ đều hảo an bài. Nhưng muốn nói bọn họ nhiều để ý hài tử thành tích, kia thật không có, rốt cuộc thượng cao trung dựa vào là chỉ tiêu mà không phải thành tích. Hiện giờ theo thi đại học khôi phục, cao trung chiêu sinh chính sách cũng đi theo thay đổi, không hề xem chỉ tiêu, mà muốn xem học sinh thành tích. Cao trung tốt nghiệp tham gia thi đại học cũng giống nhau, đại học đều là chọn ưu tú trúng tuyển. Chính sách biến các gia trưởng tư tưởng cũng bắt đầu đi theo biến đặc biệt là tô đình này phê quân tẩu lục tục thi đậu đại học trong đại viện giáo dục bầu không khí từ từ nồng hậu quân tẩu nhóm đối bọn nhỏ giáo dục cũng từ từ đệ bụng di thúy hà nghe được nhiều liền chậm rãi tổng kết ra quy luật tốt sơ chung chẳng những giáo viên tài nguyên hùng hậu học tập bầu không khí cũng đủng hài từ học lên cũng càng có kính thi đậu hảo cao chung tỷ lệ cũng lớn hơn nữa hình thành tốt tuần hoàn mà kém sơ chung chẳng những lao sư trình độ giống nhau học tập bầu không khí cũng không tốt hải tử vô tâm tư học tập liền tính thi đậu cao trung cũng sẽ không quá hảo là tuần hoàn ác tính ai đều hy vọng nhà mình hải tử có tiền đồ, có thể đi hảo sơ trung hảo cao trung thi đậu hảo đại học nhưng nghĩ đến tôn lâm thành tích di thúy hà sầu a di thúy hà ưu sầu mạnh tú chân thực có thể thể hội tuy rằng nàng khuê nữ thành tích ưu dị khảo cũng là đại học hàng hiệu nhưng phía dưới còn có hai cái tiểu nhân đâu nhà nàng lão nhị kia thành tích tuy rằng không tới thảm không nỡ nhìn trình độ nhưng cũng không sai biệt lắm Lớp trung hạ du trình độ, có thể hay không thi đậu cao trung vẫn là không biết bao nhiêu. Đệ 464 trang Hai người đối với thở dài, Tô Đình đành phải ra tiếng an ủi, kỳ thật hài tử đều còn nhỏ, hiện tại nỗ lực, về sau còn có cơ hội. Mạnh tú chân nói, nhà ta lão nhị nếu là biết nỗ lực, ta liền không cần sầu. Đúng vậy. Di Thúy Hà phụ hoạn. Vậy các ngươi liền nhiều nhìn trăm trăm điểm Tô Đình nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta cảm thấy các ngươi nếu có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. liền đi bọn họ trường học phụ cận thuê cái phòng ở mỗi ngày nhìn bọn hắn chầm chăm học tập lại bỏ được tiêu tiền liền cho bọn hắn thỉnh cái gia giáo di thúy hà hỏi cái gì kêu gia giáo chính là gia sư các người đi trọng điểm cao trung hỏi một câu xem có hay không thành tích hảo gia đình điều kiện lại tương đối khó khăn hài tử thỉnh một cái mỗi ngày một cái một phụ đạo một hai năm bổ sung dưới ta không dám nói bọn họ trăm phần trăm có thể thi đậu cao trung đại học tỷ lệ tổng so hiện tại đại mạnh tú chân suy tư hỏi Thỉnh cái này ra giáo, một tháng đến bao nhiêu tiền? Ngươi hiện tại hỏi ta, ta cũng nói không nên lời A. Tô Đình bất đắc dĩ buông tay, nếu là vài thập niên sau, ra giáo cái gì giá cả nàng còn có thể nói ra cái một hai ba tới, nhưng thời buổi này căn bản không ai thỉnh ra giáo, nàng nào biết cái gì giá cả có thể thỉnh đến người. Nhưng xem hai người vẻ mặt mờ mịt, Tô Đình vẫn là nghiêm túc cân nhắc một chút, nói, ta cảm thấy giá cả lại cao, hẳn là cũng sẽ không so quốc doanh xưởng học trò cao. Vài thập niên sau gia giáo tiền lương là không thấp, đại học tốt, ra giáo thu vào quá vạn đều có khả năng. Nhưng đây là thập niên 70 mạng, nguyện ý tiêu tiền thỉnh ra giáo ra trưởng rất ít, hơn nữa trong huyện không có trung chuyên đại học, có thể thỉnh đến chỉ có cao trung sinh, Tô Đình nói như vậy, kỳ thật là ở hướng cao phòng trường. Bởi vậy sau khi nói xong, nàng do dự một lát nói, đương nhiên giá cả còn muốn các ngươi chính mình đi nói, nói không chừng có thể đem giá cả nói thật sự thấp. Di Thúy Hà nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Quốc doanh xưởng học trò năm thứ nhất tiền lương giống nhau là 16 bảy khối, nếu nàng là lên tiền lương, sẽ không cảm thấy này tiền rất nhiều, nhưng làm nàng mỗi tháng hoa mười mấy khối thỉnh người cấp hải tử phụ đạo công khóa, nàng có điểm liên tiếp. Mạnh tú chân nhưng thật ra không như vậy lo lắng, dù sao nàng khuê nữ nghỉ đông và nghỉ hè đều phải trở về, làm nàng cấp đệ đệ mội mội phụ đạo công khóa là được, nàng nếu là thỉnh gia giáo, một tháng nhiều lắm thượng bốn ngày khóa, không quá mắc. Chú ý tới hai người thân sắc, Tô Đình nói. Ta cảm thấy các ngươi thỉnh ra giáo, đầu tiên muốn suy xét không nên là giá cả, mà là lão sư thành tích thế nào, có thể hay không dạy học sinh, thành tích hảo giáo đến hảo, giá cả quý điểm cũng không quan hệ, thành tích hảo nhưng sẽ không dạy học sinh, tiện nghi thỉnh phòng trường cũng không có gì dùng, thành tích không tốt, kia càng là không bằng không thỉnh. Hai người như suy tư gì gật đầu, ngươi nói rất đúng. Tuy rằng không cần lo lắng hạ diễm học tập, nhưng nghĩ đến ngày mai tiểu khảo, Tô đỉnh trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Ngày hôm qua ăn qua cơm chiều sau, Hạ Đông xuyên cùng ngày thường giống nhau chuẩn bị giáo nhi tử luyện võ. Tô Đình sợ luyện võ trong quá trình hạ diễm không cẩn thận vặn tới tay hoặc là chân ảnh hưởng khảo thí, vội vàng kêu ngừng cái này hoạt động. Hôm nay ăn qua cơm chiều không đến nửa giờ, Tô Đình liền thúc giục hạ diễm đi tắm rửa, 8 giờ rưỡi không đến thúc giục hắn lên giường ngủ, sợ hắn đọc sách quá muộn hao tổn tinh thần. Vì làm hạ diễm có thể có cái ngủ ngon miên, Tô Đình cố ý đem chậm rãi ôm tới rồi phòng ngủ phụ, miễn cho nàng ảnh hưởng ca ca ngủ. Đối này hai cha con đều rất có ý tưởng. Hạ Đông Xuyên cảm thấy tối hôm qua không giao lưu đủ, đêm nay không nghĩ cùng tức phụ cái bị thuần nói chuyện phiếm. Hạ Diễm tắc tỏ vẻ, hắn cũng rất muốn cùng ba ba mụ mụ còn có mội mội cùng nhau ngủ a Biết được hai cha con ý tưởng sau, Tô Đình phản ứng hoàn toàn bất đồng. Đối Hạ Đông Xuyên là quả quyết cự tuyệt, đối Hạ Diễm là hiểu chi lấy lý, nói, ngày mai muốn khảo thí, giấc ngủ trọng yếu phi thường. Nếu ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau ngủ, mà nhà của chúng ta giường liền lớn như vậy Bốn người tệ đến cùng nhau ngược lại ngủ không tốt, nếu ngươi rất muốn cùng chúng ta cùng nhau ngủ, chờ ngươi thi xong lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Diễm tiếp nhận rồi Tô Đình lý do, hỏi, ngày mai buổi tối có thể chứ? tiểu thăng sơ chỉ khảo hai môn, một ngày là có thể khảo xong. Nhưng lời nói mới ra khẩu, đã bị Hạ Đông Xuyên tự tuyệt, đêm mai không được. Tô Đình nghe vậy trừng liếc mắt một cái Hạ Đông Xuyên, lại không có cùng hắn làm trái lại, nói, đêm mai ta cùng ngươi ba có việc muốn nói, hậu thiên buổi tối đi. Hạ Diễm nghĩ thầm chuyện gì hiện tại không thể nói, thế nào cũng phải đêm mai nói. Bất quá hậu thiên cùng ngày mai chỉ kém một ngày, hắn liền không so đo này đó lạc, vui vẻ đáp ứng, hành. Buổi tối Hạ Diễm giấc ngủ chất lượng còn hành, tô đình lại bởi vì nghĩ ngày mai khảo thí sự, đến không được giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Đông Xuyên một có động tĩnh, nàng liền tỉnh, mở mắt ra hỏi, vài giờ. Thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp một hồi. Hạ Đông Xuyên vừa nói vừa mặc quần áo. tô đình như một tiếng nhắm mắt lại nhưng nàng đầu lại phá lệ thanh tỉnh ở trên giường nằm 10 tới phút một chút buồn ngủ đều không có dứt khoát cũng xoay người ngồi dậy hạ đông xuyên đã rửa mặt xong đang đứng ở mép giường khấu quân trang áo trên nút thắt nghe được thanh âm hỏi không ngủ ngủ không được ta trễ chút lại ngủ bù đi tô đình ngồi ở mép giường xoa xoa mặt nói cũng đúng hạ đông xuyên nói kéo sáng trong phòng đèn tiến đến tô đình trước mặt nói người giúp ta khấu nút thắt đi tô đình bưng xoa mặt tay Dương mắt xem hắn, tức giận mà nói, ngươi lại không phải không có tay. Chính mình khấu, cùng tức phụ khấu như thế nào có thể giống nhau. Hạ Đông Xuyên vẻ mặt đương nhiên, giải khai tay sưởng cổ áo đứng ở Tô Đình trước mặt, nâng lên cầm nói, chúng ta kết hôn lâu như vậy, ngươi còn không có giúp ta khấu quá nút thắt. Không có sao. Hạ Đông Xuyên thực khẳng định, không có. Nhưng Tô Đình không chút nào trọt dạ, ngươi không cũng không giúp ta khấu quá nút thắt. Ta thực nguyện ý giúp ngươi khấu. liền xem ngươi có nguyện ý hay không làm ta vì ngươi cống hiến sức lực hạ đông xuyên biết nghe lời phải nói tô đình cười thiếu tới ta hôm nay muốn xuyên y phục căn bản là không có nút thắt kỳ thật cũng không phải nàng nguyên bản tính toán hôm nay xuyên áo sơ mi xứng váy dài chỉ là 7 tháng thời tiết nóng bức mọi người đều sẽ không xuyên quá nhiều quần áo thông thường liền một kiện nữ nhân khả năng bên trong thêm kiện nội y ỉa tô đình cũng không ngoại lệ thậm chí nàng bên trong nội y vải dệt còn thiếu một ít đệ bốn trang thời buổi này người đều tương đối bảo thủ bên trong xuyên nói là nội y trên thực tế chính là đai đeo lóc nền phóng tới mười mấy năm sau ngoại xuyên đều được mà tô đình càng thói quen đâm thủng ngực y cùng vài thập niên sau so sánh với lúc này áo ngực tiểu dáng cũng thực bảo thủ nhưng có thể che khuất bộ vị so lóc nền nội y rìa thiếu còn có nâng lên tụ lại hiệu quả bởi vậy tuy rằng tô đình cảm thấy nàng mua áo ngực tiểu dáng đều thực bảo thủ nhưng làm dân bản xứ hạ đông xuyên không như vậy cho rằng Chẳng sợ nàng ăn mặc áo ngực, Hạ Đông Xuyên hỗ trợ khấu cũng chỉ là áo ngoài nút thắt, nhưng thật như vậy làm, sẽ là cái gì đi hướng, Tô Đình không cần động não cũng có thể nghĩ đến. Cho nên vừa nghe Hạ Đông Xuyên lời này, Tô Đình liền biết hắn khẳng định không có hảo tâm. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời liền nghe hắn nói, không có nút thắt, ta giúp ngươi mặc quần áo cũng đúng. Tô Đình dương mắt chừng hắn, ngươi hôm nay còn có nghĩ ra cửa. Môn đương nhiên không nghĩ ra, nhưng lại không thể không ra, Hạ Đông Xuyên thở dài, lui mà cầu tiếp theo nói ngươi giúp ta khấu nút thắt thấy hắn như vậy chấp nhất tô đình thỏa hiệp đứng dậy vương tay từ hắn eo bụng chỗ kia cái nút thắt bắt đầu một đường hướng lên trên khấu hải quân quan quân mùa hạ quân trang đều là dùng sợi tổng hợp tài nhan sắc thuần trắng nguyên liệu khinh bạc thượng thân hiệu quả thực hảo thoạt nhìn thực đĩnh bạn hiện tinh thần nhưng màu trắng quần áo càng dễ dàng thấu đặc biệt là có người hái ra mồ hôi lại bởi vì sợ nhiệt mùa hè chỉ xuyên một kiện áo trên mồ hôi một tẩm ngực không thể nói bộ vị liền sẽ trở nên thực xung ra Mà Hạ Đông Xuyên cũng không sẽ làm chính mình đặt mình trong với loại này xấu hổ, mùa hè lại nhiệt, hắn đều sẽ ở quân trang áo trên thêm một cái áo ba lỗ. Lúc này trên người hắn liền xuyên hai gian, ngoại xuyên quân trang áo trên thực rộng thùng thình, bên trong màu trắng ngược lại rất bên người, cơ hồ có thể nhìn đến hắn cơ bụng hình dạng. Thế cho nên rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, nhưng khấu nút thắt khi, tô đình vẫn là nhịn không được hướng trong ngắm. Hạ Đông Xuyên bị xem đến bụng càng thêm khẩn thật, thanh âm trầm thấp nói, ngươi lại xem. ta hôm nay khả năng thật sự vô pháp ra cửa. ai xem ngươi? tô đỉnh thề thốt phủ nhận, ta là ở thực chuyên tâm mà cho người khấu nút thắt. hạ đông xuyên nghiêm trang mà phụ họa, ân, ngươi ở thực chuyên tâm mà giúp ta khấu nút thắt, một phút khấu một quả cái loại này. tô đỉnh sắc mặt cứng đờ, ngẩng đầu âm chắc chắc nói, không hài lòng chính ngươi khấu. biên nói, biên dùng sức khấu hảo hắn cơ bụng phía trên nút thắt. thấy tức phụ xấu hổ buồn bực, hạ đông xuyên thực thức thời mà nói, tức phụ nguyện ý giúp ta khấu nút thắt, ta cầu mà không được. Sao có thể không hài lòng? Ba Hoa. Tô Đình hư nhẹ, nhanh chóng cho hắn đem nút thắt khấu đến đỉnh, lại cho hắn hơi chút sửa sang lại hạ cổ áo, vô vô bả vai nói, Hảo, đi làm đi thôi. Hạ Đông Xuyên theo tiếng, túi đầu tưởng thân Tô Đình, lại bị tránh thoát nói, ta còn không có đánh răng. Ta không ngại. Ta để ý. kia thân mặt. Hạ Đông Xuyên nói xong không đợi Tô Đình trả lời, liền ở trên mặt nàng thương hạ, ta đi rồi. Chạy nhanh đi, đều phải đến muộn. Tô Đình nói xong đi theo Hạ Đông Xuyên cùng nhau đi ra ngoài, vốn là muốn đi phòng tắm đánh răng, lại không biết như thế nào đi theo đi tới cửa. Hạ Đông Xuyên mở cửa đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, dặn dò nói, ban ngày nhớ rõ ngủ bù Đã biết, Tô Đình trong lòng cảm thấy buồn cười, ngươi mỗi ngày đều lúc này rời giường, cũng không nghe nói ngươi ban ngày có ngủ bù ta liền dậy sớm một lần, ngươi như thế nào nhọc lòng không để yên. Hạ Đông Xuyên cười nhẹ nói, ta này không phải sợ ngươi buổi tối mệt dã rời sao. Buổi tối không đáng vây còn có thể làm gì? Không cần hỏi, Tô Đình dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra đáp án, chừng hắn một cái nói, chạy nhanh ra cửa đi ngươi. Đi đi. Hạ Đông Xuyên cười bước ra ra môn, đi xuống dưới không hai bước, nhận thấy được Tô Đình còn không có trở về, xoay người lại lần nữa cương điệu, nhớ rõ ngủ bù. Đổ ngươi cái đầu. Tô Đình nói xong, loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại. Đối diện Lâm Vệ Dũng vừa lúc ra cửa, nghe được loảng xoảng thanh hoàng sợ, phục hồi tinh thần lại hỏi Lão hạ ngươi tô đồng chí cãi nhau. Không có, chúng ta đùa giỡn. Hạ Đông Xuyên vừa nói vừa hướng dưới lầu đi. Lâm vệ dũng gắt gao đổi kịp, xuống lầu gót hắn sóng vai đi ra ngoài, đồng thời nói, đùa giỡn nàng giữ cửa ném như vậy vang. Các ngươi nói cái gì? Hạ Đông Xuyên nhíu mày nói, phu thê ra nói, ngươi cũng đừng hỏi thăm đi. Lâm vệ dũng cứng họng, ta cũng là lo lắng các ngươi. Hạ Đông Xuyên tâm nói ngươi lo lắng chúng ta, không bằng nhiều suy nghĩ chính mình. Này nửa năm hắn cùng thẩm toàn chi gian quan hệ nhưng không thế nào hảo. thẩm toàn trường học cũng là tháng 3 khai giảng nhưng nàng không có giống tô đình giống nhau ở giáo ngoại thuê nhà, khai giảng sau trực tiếp trụ vào ký túc xá. kỳ thật này không có gì, tuy rằng trường học yêu cầu trọ ở trường nhưng sinh viên vẫn là có nhất định tự do, chỉ cần ra ở thượng hải thứ bảy ngày đánh xin về nhà trụ không khó. liên tính thẩm toàn có việc không có phương tiện trở về chỉ cần lâm vệ dũng có tâm chủ nhận đi một chuyến, hai vợ chồng một vòng tổng có thể thấy thượng một mặt. nhưng hiển nhiên Lâm Vệ Dung không có cái này tâm Thẩm Toàn khai giảng rời nhà đến bây giờ đã qua đi ba tháng rưỡi nhưng hắn không có chủ động đi thăm quá chẳng sợ một lần Thẩm Toàn nhưng thật ra trở về quá năm một nàng trường học thả hai ngày giả nàng vốn dĩ tính toán trở về trụ hai ngày nhưng ngày đó buổi tối bọn họ phu thê không biết nói chuyện cái gì nháo băng rồi ngày kế ngày mới lượng nàng liền xương đỏ con mắt rời đi đại viện lúc ấy Lâm gia hai hải tử khóc lóc đuổi theo một đường Lâm vệ dũng bản nhân nhưng thật ra nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tâm tình một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Tới gần nghỉ hè, ra ngoài đi học quân tẩu lục tục trở về, nhưng thẩm toàn không biết là trường học còn không có nghỉ, vẫn là không tính toán đã trở lại, đến bây giờ vẫn không động tĩnh. Hiện giờ trong đại viện đều ở truyền hai người bọn họ nhật tử quá không đi xuống, khả năng muốn ly hôn. Chỉ là lâm vệ dũng người này đi, nói hắn hư không tới kia nông nỗi, cần phải nói hắn hảo, hắn người này đích xác tương đối tự mình. không quá có thể nghe được đi và khuyên. Nói không chừng hắn tận tình khuyên bảo nói một đồng lớn, Lâm Vệ Dũng còn tưởng rằng hắn ở châm chọc hắn. ân tuy rằng hắn đích xác có tâm châm chọc hai câu, có thể tưởng tượng đến hai nhà trụ đối diện, hơn nữa Lâm Vệ Dũng tức phụ khả năng đều phải chạy. Hạ Đông Xuyên liền đem đến bên miệng nói nuốt trở vào, nói, ngươi yên tâm, chúng ta cảm tình thực hảo. Đệ 466 trang Bảy giờ, Hạ Diễm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Lê dép lê ra khỏi phòng vừa nhắc đầu hắn liền nhìn đến tô đình ngồi ở trên sofa ôm nổ tẻ phục ở viết đồ vật sửng suốt hỏi mụ mụ ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy kỳ thật tô đình cũng không tổng ngủ nướng chỉ cần không phải nghỉ đông và nghỉ hè hạ đông xuyên buổi tối lại không có nháo nàng đại đa số dưới tình huống nàng sẽ so hạ diễm dậy sớm ba năm phút nhưng hôm nay tô đình đã mặc chỉnh tề để ôm nổ kẻ phục bắt đầu công tác hiển nhiên đã lên có một đoạn thời gian cho nên không trách hạ diễm kinh ngạc tô đình buông nổ tẻ phục cười tủm tỉm mà nói Hôm nay ngươi tiểu thằng sơ khảo thí sao, ta không còn sớm điểm rời giường, như thế nào có thể biểu đạt ra coi trọng đâu. Ngươi nhanh lên đi đánh răng, ta mua cơm sáng, ở lò than thượng hầm chứ. Nga. Hạ diễm theo tiếng, tiến phòng tắm đánh răng rửa mặt. Chờ hạ diễm rửa mặt hảo, tô đình liền từ lò than thượng chỗ cơm mang sang hạ diễm cơm sáng, mì sợi trứng trắng bao. Mấy năm nay mỗi lần hắn khảo thí, cơm sáng đều là mì sợi xứng hai cái trứng trắng bao, ngụ ý là hy vọng hắn có thể khảo 100 phân. Mà Hạ Diễm tuy rằng không phải mỗi lần đều có thể khảo xong chăm, nhưng thành tích xác thật không kém, cho nên hiện tại không ngừng nhà bọn họ giữ lại này thói quen, trong đại viện đi theo học gia đình không ít. Ăn mì sợi không thành vấn đề, trứng tráng bao cũng ăn rất ngon, nhưng... Ngồi ở trước bàn cơm Hạ Diễm hỏi, này mì sợi, phân lượng có phải hay không có điểm nhiều? Bốn cái trứng tráng bao, tất cả đều là cho ta. Ta này không phải sợ ngươi không đủ ăn sao, hơn nữa các ngươi tiểu khảo là hai môn. Cho nên ta cố ý làm cửa sổ đại tỷ hạ hai phân mặt, trứng tráng bao bốn cái, thêm lên chính là hai cái một trăm phân, hai môn đều khảo một trăm. Nghĩ đến hôm nay là tiểu khảo, ăn quá căng đích sắc không tốt lắm, tô đình sắc nhận hỏi, ngươi thật cảm thấy phân lượng nhiều. Kỳ thật cũng còn hảo, chính là bốn cái trứng tráng bao thoạt nhìn có điểm nhiều. Hạ Diễm hiện tại ăn uống sắc thật rất đại, ăn mì sợi đắc dụng canh bồn trang, này một chậu hắn đích sắc làm được rớt, chủ yếu là hắn hiện tại sao có như vậy thích ăn trứng tráng bao, hai cái còn hành Một chút bốn cái, có điểm nhiều. Nhìn ra Hạ Diễm tâm tư, Tô Đình nói, mì sợi có thể không ăn xong, trứng tráng bao cần thiết toàn bộ ăn luôn. Bàn tính nhỏ bị nhìn thấu, Hạ Diễm nhịn không được nói thầm lên, ngài đều là tân thời đại sinh viên, như thế nào còn làm phong kiến mê tín A. Hơn nữa ngài không cảm thấy chính mình vừa rồi lý luận có vấn đề sao. Ăn hai cái trứng tráng bao là một cái một trăm phân, bình quán xuống dưới một môn mới 50. Nhưng ta ngày thường khảo kia điểm, không ngừng đi. Tô Đình hư lệnh. Như thế nào không ngừng, 60, 70, 80 phân, trên thực tế đều là 50 không đến 100 phân. Càng nói, Tô Đình càng cảm thấy chính mình lời này có đạo lý, bừng tình nói, ta nói ngươi mỗi lần thi cử như thế nào tổng muốn sai một hai đạo đề, nguyên lai là chứng tráng bao không ăn đủ. Hạ Diễm ở nói lung tung năng lực thượng, hắn cam bái hạ phòng. Trước 119 khảo xong. Bởi vì khảo thí thời gian so ngày thường đi học thời gian vãn một giờ tả hữu. cho nên tô đình mang theo chậm rãi đưa hạ diễm đi trường học khi trong đại viện người cơ bản đều đi lên ngay thường cái này điểm còn ở trong nhà bận việc quân tẩu đều đi ra ra môn trong miệng nói tất cả đều là khảo thí tương quan đề tài vốn dĩ hẳn là đi học bọn nhỏ cũng bởi vì phải cho 5 năm cấp đằng trường thi thả một ngày giả top 5 tốt ba ghé vào cùng nhau chơi đùa nhìn đến bọn họ trải qua mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều phải ngắm hai mắt một cái trong đại viện ở ai đều biết hạ diễm hôm nay muốn khảo thí Nhìn đến Hạ Diễm đi theo cùng nhau, có quân tẩu nói dẫn hỏi, đưa hải tử đi khảo thí A. Đúng vậy. Tô Đình gật đầu một cái, vây lại đây quân tẩu đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, có người nói, trường học không phải ở ngoài đại viện mặt sao, ba trăm mẹ không đến, nhà các ngươi Hạ Diễm cũng không phải tiểu hải tử, sao còn muốn người đưa. Chủ yếu là vì biểu đạt ta đối hắn khảo thí coi trọng. Tô Đình cười nói, những cái đó trung khảo, thi đại học đưa khảo ra trường, chẳng lẽ là bởi vì địa điểm thi cách khá xa. Hài tử không nhận lộ, mới đưa khảo ở trường học bên ngoài vừa đứng hai tiếng rơi sau. Đương nhiên không phải. Còn không phải là vì biểu đạt đối hài tử trong cuộc đời quan trọng khảo thí coi trọng. Tuy rằng tiểu khảo không bằng trung khảo, thi đại học quan trọng, nhưng trong cuộc đời cũng chỉ có một lần, cho nên Tô Đình cảm thấy chính mình không thể cái gì tỏ vẻ đều không có. Nếu hạ diễm thành tích không tốt, đại gia khả năng cảm thấy Tô Đình ở làm bộ làm tịch, coi trọng như vậy hài tử học tập, cũng không gặp hắn có thể nhiều khảo vài phần A. Nhưng nghĩ đến hạ diễm thành tích hàng năm niên cấp đệ nhất, hơn nữa hiện tại từng nhà đều học Tô Đình, ở hai tử khảo thí cùng ngày cấp nấu mì sợi trên trứng gà ăn, đại gia không khỏi cân nhắc lên, hỏi, đưa khảo hữu dụng, Này ta nào biết? Tô Đình cũng không dám nói lung tung, nếu không bọn họ về sau đưa khảo, kết quả hai tử thi rớt, lại trên người nàng nhưng làm sao bây giờ? Tô Đình nói lung tung nói, này không phải ta thi đại học thời điểm, Đông Xuyên mang theo hai đứa nhỏ đi đưa khảo sao? Tiểu Diễm tặng ta. Hiện tại hắn khảo thí thời điểm, ta không thể mặc kệ a liền mang theo từ tử tới đưa hắn. Nghe đến đó, chậm rãi ngửa đầu nói, về sau ta khảo thí, mụ mụ cùng ca ca cũng muốn đến tiễn ta. Tô Đình cười, hành, có thời gian liền đưa. Bởi vì hạ đông xuyên hôm nay không có thời gian, cũng không có tới đưa hạ diễm, cho nên chậm rãi không cảm thấy Tô Đình nửa câu sau có bất luận vấn đề gì, vừa lòng nói, có thể. Vội vàng đi trường học, một cái để tài liêu xong Tô Đình bọn họ liền đi rồi. lưu lại quân tẩu tắc bắt đầu phát tán tư duy. Tô Đình thi đại học khi Hạ Đông xuyên mang theo nhi nữ đi đưa khảo, cuối cùng nàng khảo đại viện tối cao phân vào phục đại. Tuy rằng nàng thi đậu phục đại nguyên nhân chủ yếu là nàng cơ sở vững chắc, ôn tập đến cũng hảo, nhưng vạn nhất cùng đưa khảo có như vậy một tí xíu quan hệ đâu. Nghĩ đến đây, hôm nay trong nhà có thí sinh quân tẩu đều ngồi không yên, sôi nổi hối hận không thôi. Muốn sớm biết rằng như vậy, các nàng cũng không ngồi này nói chuyện hiếm, đưa hải tử đi trường học. Buổi sáng này một môn là không đội kịp, nhưng buổi chiều khảo toán học, các nàng nhất định phải đưa khảo. Vì thế trong đại viện tham gia tiểu thang sơ khảo thí học sinh, ngủ chưa tỉnh lại sau đều cảm thấy chính mình mụ mụ có điểm quái, chẳng những chủ động giúp bọn hắn kiểm tra văn phòng phẩm, đưa bọn họ đi trường học, đến trường học sau còn cười tủm tìm hỏi, nhi tử, khuê nữ, cảm nhận được mụ mụ đối với ngươi lần này khảo thí coi trọng sao. Đệ 467 trang Mọi người cảm nhận được run bần bật di Lần này cần là thi rớt, thành tích ra tới sau khẳng định muốn ăn măng nấu thịt đi ô ô ô. Nhưng tục ngữ nói đến hảo, có áp lực mới có động lực, này một năm trong đại viện tham gia tiểu khảo học sinh, sắc thật toán học phổ biến so ngữ văn khảo đến hảo, cũng so với bọn hắn ngày thường điểm khảo đến cao. Nói trở về, các gia trưởng khả năng cảm giác không rõ ràng, nhưng các lao sư cảm thụ rất sâu, ở các gia trưởng tham dự tiến vào sau, buổi chiều khảo thí đích sát so buổi sáng càng thuận lợi. nay niên đại gia trưởng dưỡng hải tử phần lớn thực hành chính là nuôi thả thức cấp ăn cấp uống cấp quần áo xuyên nhưng sẽ không đem hải tử xem đến cùng trong mắt dường như liền tính là tiểu khảo bọn họ cũng không có nhiều để bụng cẩn thận điểm gia trưởng khả năng sẽ hỗ trợ kiểm tra văn phòng phẩm nhưng tâm tư thô gia trưởng cái gì đều sẽ không quản gặp phải người sau nếu hải tử thận trọng còn hảo nhưng nếu là hải tử cũng tâm thô khả năng liền phải bị kịch buổi sáng khảo thí trong lúc không mang bản nháp giấy tiền tệ đoạn rất mới phát hiện không mang bút thậm chí căn bản không mang bút sự ủn ủn không dứt kỳ thật khuyết thiếu văn phòng phẩm đều là việc nhỏ giám thị lao sư tâm cũng đều là thịt lớn lên trường thi nội học sinh phát sinh trạng huống các lao sư đều sẽ tận lực hỗ trợ giải quyết phiên thoái chính là ăn hư bụng một hồi khảo thí muốn chạy vài lần vẽ nút cờ đám người hoán lại đây khảo thí cũng muốn kết thúc buổi sáng khảo thí sau khi kết thúc các ban lão sư vội vàng triệu tập học sinh luôn mãi cường điệu khảo thí không cần ăn bậy đồ vật mang văn phòng phẩm Cho nên giữa trưa bọn học sinh cũng chưa dám ăn bậy đồ vật, đến nội văn phòng phẩm, trong đại viện học sinh bởi vì có gia trưởng hỗ trợ kiểm tra, văn phòng phẩm đều mang tề. Quanh thân đại đội thí sinh cũng đều phá lệ coi trọng chuyện này, cho nên đi trường học trước đều luôn mãi kiểm tra rồi văn phòng phẩm. Ân, tuy rằng vẫn có lộ mang, nhưng số lượng đại đại giảm bớt. Cùng có chút trạng hướng trồng chất thí sinh so sánh với, hạ diễm ngày này phi thường thuận lợi, hắn văn phòng phẩm là Tô Đình hỗ trợ kiểm tra. Buổi sáng cơm nước xong chuẩn bị ra cửa trước, Tô Đình còn làm hắn ngồi sổm thứ vê đúc cờ, buổi chiều đi trường học trước cũng giống nhau, cho nên đừng nói tiêu chảy. khảo thí trong lúc hắn liền đi vê nút cờ đi tiểu ý tưởng đều không có. Thi xong sau hạ diễm nhưng thật ra đi tranh vê cờ, sau khi trở về thần thanh khí sảng, hắn cảm thấy chính mình phát huy không tồi, toán học rất có cơ hội mãn phân, ngữ văn mãn phân có điểm khó khăn, nhưng hẳn là có thể quá 95 phân. Đi ra cổng trường nhìn đến Tô Đình, hạ diễm trước tiên nói chính mình đoán trước, cũng nói, lần này khảo thí. ta toán học khẳng định có 100. Tô Đình biết nghe lời phải nói, xem ra buổi sáng kia bốn cái trứng trắng bao không ăn sai. Hạ Diễm sử sốt, như thế nào không ăn sai? Ngươi tưởng à, ngày thường ngươi ăn hai cái trứng trắng bao, hai môn đều là 90 đa phần, liền cái 100 phân đều khảo không đến, lần này ăn bốn cái trứng trắng bao, toán học lập tức liền khảo đến 100, hiệu quả dựng xào thấy bóng a. Lời này nghe tới giống như có đạo lý, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Hạ Diễm lại cảm thấy trong đó tất cả đều là nguy biện. biện giải nói, bốn cái trứng, không phải hai môn 100 sao? ra đây ngữ văn cũng không 100 a. tô đình buồn bã nói, ngữ văn khảo không đến 100, không phải vấn đề của ngươi sao? nói nữa, ngày thường ăn hai cái trứng, cũng không gặp người nào môn khảo đến 100 a. lần này ít nhất còn tiến bộ. hạ diễm, nói đến nói đi, đều là hắn sai. ngửa đầu nghe hai người nói chuyện với nhau châm rãi, càng nghe biểu tình càng mê hoặc, thấy hai người liêu xong nhịn không được ra tiếng hỏi, mụ mụ. Kaka thành tích ra tới sao? Tô Đình nói, hôm nay vừa mới khảo xong, nào có nhanh như vậy? Trầm rãi nga thanh, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, đều không có ra tới, vì cái gì các ngươi thoạt nhìn giống như đã thực xác định Kaka điểm đâu? Đối Nga, vì cái gì đâu? Tô Đình tự hỏi một lát, nghiêm túc nghiêm túc nói, bởi vì mụ mụ tin tưởng a, hắn nói lần này toán học có thể mãn phân, liền khẳng định có thể mãn phân, tiểu diễm đúng không? Hạ diễm sắc mặt cứng đờ, là, đúng không? xong đời hắn giống như cho chính mình đào cái hố thì xong sau hạ diễm đãi ngộ thẳng tắp giảm xuống ăn qua cơm chiều nghỉ ngơi nửa giờ liền bắt đầu đi theo láo ba luyện võ bọn họ luyện võ nơi sân đã sớm từ trong nhà chuyển rời đến 10 đống dưới lầu bởi vì bọn họ ra trụ lầu hai mà luyện võ lại không thể thiếu nhấc chân động tác chính bọn họ không cảm thấy chân giấm đi xuống khi dưới lầu lại nghe thật sự rõ ràng tuy rằng hai nhà quan hệ thực hảo mạnh tú chân không thèm để ý này đó nhưng bọn hắn không thể coi như cái gì cũng không biết đương nhiên mà ở nhà luyện võ dù sao hắn học không tính là môn phái bí tịch bị người nhìn cũng không có việc gì vì thế thay đổi nơi sân đến dưới lầu tiếp tục luyện tuy rằng sau là lưu hành võ hiệp tiểu thuyết ở thời điểm này đại lục vẫn là sách cấm nhưng choai choai tiểu tử không mấy cái có thể không thích võ thuật có học hay không sẽ là một chuyện có thích hay không xem lại là một chuyện khác hai cha con ở trong nhà luyện võ thời điểm đại gia ngượng ngùng tới cửa vây xem nhưng đương luyện võ nơi sân đổi đến dưới lầu xem náo nhiệt vây xem người liền nhiều lên. Đến bây giờ, vây xem người chung không ngừng có hài tử, còn có không ít quan quân, liền bộ đội lãnh đạo ngẫu nhiên cũng tới ngắm vài lần, thậm chí cùng hạ đồng xuyên khoa tay múa chân hai chiêu. Hài tử chung có không ít đi theo học, nhưng phần lớn là học chơi, đơn giản động tác khoa tay múa chân vài cái, đụng tới khó liền luống cuống. Cũng có mấy cái kiên trì xuống dưới, chẳng những buổi tối đi theo luyện, buổi sáng còn đi theo hạ diễm chạy bộ, học được ra dáng ra hình. hạ đông xuyên có đôi khi còn sẽ chịu thời gian chỉ điểm bọn họ vì thế có gia trưởng muốn cho hải tử bái hạ đông xuyên vi sư nhưng bị hắn cự tuyệt dạy đô đệ cùng ngẫu nhiên chỉ điểm bất đồng đến tốn tâm tư hạ đông xuyên công tác như vậy vội nguyện ý phí thời gian giáo hạ diễm hoàn toàn bởi vì hắn là thân sinh cùng với căn quốc hảo là luyện võ mầm thay lời khác tới nói này hai điều kiện phạm là có một điều kiện không thỏa mãn hạ đông xuyên đều sẽ không hoa này tâm tư nhưng nói trở về Này mấy cái hải tử luyện võ có thể so hạ diễm dụng công nhiều, trước hai ngày bọn họ phụ tử nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ cũng không đình chỉ huấn luyện, hơn nữa địa điểm cũng chưa biến, liền ở mười đóng dưới lầu. Xem đến hạ đông xuyên đều mềm lòng, đi xuống chỉ điểm bọn họ một hồi. Theo chân bọn họ so sánh với, hạ diễm liền quá lười biếng, phía trước mỗi ngày huấn luyện thời điểm hắn còn tính tự giác, buổi sáng chạy bộ không có người thúc giục, hắn cũng không chống lười. Đệ 468 trang Nhưng ngừng hai ngày sau Hắn liền bắt đầu phạm lười gân, Hạ Đông Xuyên tiếp đón hắn xuống lầu khi, hắn lao đại không tình nguyện, rất muốn lại nghỉ ngơi một ngày. Nay cũng chính là thân sinh, nếu không ai quản hắn luyện không luyện, phàm là sự không còn nếu. Hạ Đông Xuyên hắc mặt nói, ngươi lại cọ sát, ta hôm nay khiến cho ngươi đem trước hai ngày huấn luyện lượng bổ thượng, nhất chiêu chí mạng. Hạ Diễm Ma Lưu từ trên sofa đứng lên, biên đi ra ngoài biên giường như không có việc gì hỏi, ba ngày hôm nay chuẩn bị giáo cái gì tới? Nếu không ta đem ngài phía trước giáo kia mấy chiêu. liền lên đánh một lần cho ngài nhìn xem hạ đông xuyên chính là thiếu hai cha con xuống lầu sau tô đình cũng mang theo chậm rãi đi xuống xem náo nhiệt còn không đến 7 giờ dưới lầu người không nhiều lắm chỉ mạnh tú chân từ mẫn các nàng cầm quạt hương đổ ngồi ở dưới lầu hóng mát nói chuyện thiếm nhìn đến tô đình xuống dưới chạy nhanh tiếp đón nàng qua đi ngồi các nàng lấy ra tới chỗ ngồi có bao nhiêu tô đình trực tiếp ngồi qua đi cười hỏi các ngươi đều bận việc xong rồi nhà của chúng ta ăn cơm sớm Mạnh tú chân nói, lại chỉ hạ từ mẫn nói, nhà nàng hôm nay không khai hỏa, đồ ăn là từ nhà ăn mua trở về, hôm nay mới vừa thi xong, hạ diễm không nghỉ một ngày a. Tô Đình nói, đã nghỉ hai ngày, cũng không kém ngày này. Tô Đình xua tay cười, việc này hắn ba định đoạn, ta mặc kệ. Luyện võ sự nàng không hiểu, không tính toán khoa tay múa chân. Mạnh tú chân trong lòng một cân nhắc, liền minh bạch Tô Đình ý tứ, không có liền cái này để tài hỏi đi xuống, mà là cảm khái nói. nhà các ngươi hạ diễm thật là cái luyện võ hạt giống tốt ngươi nhìn ra được tới Từ mẫn chen vào nói hỏi ta là nhìn không ra tới nhưng ta sẽ nghe à chúng ta đại viện sẽ quyền cước công phu đều nói hạ diễm là hạt giống tốt mạnh tú chân nhắc tới sự kiện lương tư lệnh còn nói làm hạ diễm về sau khảo trường quân đội tốt nhất tốt nghiệp sau lưu tại hải quân nhà ta lão giang đô nói nếu không phải hạ diễm tuổi quá tiểu không đảm đương nội binh lương tư lệnh hiện tại nên cân nhắc đi lên Từ mẫn nghe vậy hỏi Các ngươi về sau là tính toán làm hạ diễm con kế nghiệp cha. Lương tư lệnh nói làm hạ diễm khảo trường quân đội việc này Tô Đình biết, sự tình phát sinh ở một tháng nhiều trước, hạ đông xuyên chủ nhật đi thành phố xem nàng thời điểm để qua. Lúc ấy nghe hắn nói âm, Tô Đình cảm thấy hắn khả năng cũng có như vậy điểm ý tưởng, còn vì thế dò hỏi hạ nàng ý kiến. Nói như thế nào đâu, khảo trường quân đội thật là một cái không tồi con đường, hạ gia cũng coi như là quân nhân gia đình, hạ diễm đi con đường này hẳn là sẽ so người bình thường muốn nhẹ nhàng Mà khi binh lại nhẹ nhàng cũng so giống nhau công tác càng nguy hiểm, điểm này xem Hạ Đông Xuyên sẽ biết, trên người hắn vết xẻo không nhiều lắm, nhưng vài chỗ đều ở mấu chốt vị trí. Cũng chính là hắn mạng lớn, cùng với vận khí tốt mà gặp biết được nguyên tắc cốt truyện Tô Đình, hắn đã sớm chết ở Bình Xuyên Đảo. Hơn nữa tham gia quân ngũ đầu nhập cùng hồi báo rất nhiều thời điểm kém xa, ở cái này niên đại, quân nhân xem như lương cao chức nghiệp, nhưng vài thập niên sau bọn họ thu vào liền rất giống nhau. Hung chi hạ diễm nguyên tắc chung là nhà giàu số 1. Liên tính đời này hắn nhân sinh quỹ đạo đã xảy ra thay đổi, nhưng làm buôn bán thiên phú hẳn là sẽ không có quá lớn biến hóa. Tham gia quân ngũ có thể hay không trở nên nổi bật là không biết bao nhiêu, mà làm buôn bán, liên tính hạ diễm không thể lại lần nữa trở thành nhà giàu số một, thực hiện tài phú tự do hẳn là không thành vấn đề. Tương đối lên, đối hạ diễm mà nói, hẳn là lặp lại nguyên tắc lộ tương đối hảo. Nhưng nói trở về, một người ở đối mặt cùng sự kiện khi làm ra quyết định, Rất nhiều thời điểm sẽ bởi vì một ít rất nhỏ biến hóa phát sinh thay đổi. Nguyên tắc Trung Hạ Diễm còn tuổi nhỏ mất đi cha mẹ thân nhân, lại bị mẹ kế ngược đãi, sơ trùng cũng chưa thượng xong liền bỏ học, muốn trở nên nổi bật, kinh thương có thể nói là hắn duy nhất lựa chọn. Mà đời này Hạ Diễm phụ thân trưởng bối đều ở, chỉ cần chính hắn tiến tới thi đậu đại học, bọn họ khẳng định sẽ cung, bài ở trước mặt hắn lựa chọn có rất nhiều, hắn hay không sẽ bước lên tương lai lộ, ai đều nói không chừng. Nói không chừng hắn sau khi lớn lên sẽ tưởng cùng phụ thân giống nhau trở thành một người quân nhân, cho nên tự hỏi qua đi. Tô Đình lựa chọn bảo thủ trả lời, cũng chính là làm Hạ Diễm chính mình làm quyết định. Trước kia Hạ Đông Xuyên cũng là như vậy tưởng, chỉ là gần nhất nói Hạ Diễm thích hợp tham gia quân ngũ người quá nhiều, hắn liền sinh ra Hướng Phương diện này dẫn đường Hải tự ý tưởng. Nhưng nghe xong Tô Đình ý tưởng sau, hắn lại cảm thấy làm Hạ Diễm về sau chính mình làm lựa chọn tương đối hảo, liền không hề nhọc lòng chuyện này. Lúc này từ mất hỏi, Tô Đình trả lời cũng bất biến. Này muốn xem tiểu diễm chính mình nghĩ như thế nào, ta cùng hắn ba nói tốt, không can thiệp quyết định của hắn. Từ mẫn ngấm lại nói, nhà ngươi hạ diễm thành tích hảo, về sau lựa chọn cũng nhiều. Mạnh tú chân phụ họa gật đầu, đi theo thở dài. Đứa nhỏ này thành tích hảo, gia trưởng liền có năm chắc, tỷ như nàng, nghĩ đến lao đại tương lai khi trong lòng một chút đều không lo, nhưng nghĩ đến lao nhị lao tam tương lai liền không giống nhau. Tuy nói nghĩ kỹ rồi chờ khuê nữ trở về, khiến cho nàng cấp đệ đệ muội mội học bù. Khả năng bổ thành cái dặn gì, mạnh tú chân trong lòng thật không đế. Mấy người chính cho chuyện, vây xem đám người phát ra kinh hô, mạnh tú chân là cái thích xem náo nhiệt, lập tức quên mất muốn nói nói chạy tới xem náo nhiệt. Bị vây quanh chính là hạ đông xuyên cùng hạ diễm, tô đỉnh đương nhiên cũng phải đi xem. Từ mẫn thấy các nàng hai đều chạy, cũng vội vàng đuổi kịp. Ba người từ vây xem người chung chen vào đi, liền nhìn đến hạ diễm đứng ở trung gian, một bộ liền chiêu đánh đến uy vũ sinh phòng, đến xuất sắc chỗ. các nàng cũng không tự giác đi theo kinh hô gieo họ. bởi vì thanh âm quá lớn trung quanh ở những cái đó nguyên bản không tưởng xem náo nhiệt cũng ra tới trong lúc nhất thời toàn bộ đại viện người phảng phất đều chạy tới mười đống dưới lầu trong ba tầng ngoài ba tầng bị vây đến chật như nêm tối chờ hạ diễm một bộ liền chiêu đánh xong liền có quan quân cảm thấy tay ngứa ngợi hạ đông xuyên kết cục quá hai chiêu vốn dĩ hạ đông xuyên không tưởng kết cục nhưng vây xem người xem náo nhiệt không chê sự đại không chờ hắn mở miệng liền la hét nói quá hai chiêu Quá hai chiêu. Khó được chạy ra xem náo nhiệt vài vị lãnh đạo cũng đều rất có hứng thú mà nhìn, có không quá để ý hình tượng, cũng đi theo khuyến khích lên. Hạ Đông Xuyên bất đắc dĩ, đành phải kết cục cùng người chơi một phen. Trong đại viện ở người đều biết Hạ Đông Xuyên thân thủ hảo, cho nên dám kết cục đối chính mình thân thủ đều tương đối tự tin, đảo không phải nói nhất định có thể đánh thắng hắn, mà là nói thua cũng sẽ không quá thảm. Đệ 469 trang. Hạ Đông Xuyên cũng sẽ không lấy đối phó địch nhân sát chiêu tới đối phó bọn họ. Rốt cuộc đều là hàng xóm, cho nên hai người đánh thời điểm có tới có lui, xem đầu thực đủ, vây xem người cũng đều xem đến thực hưng phấn. Chỉ là Tô Đình ở hưng phấn rất nhiều nhiều chút lo lắng, nàng sợ hạ đông xuyên bị thương. Tuy rằng bọn họ đánh thời điểm sẽ né qua yếu hại, nhưng nắm tay đến thịt va chạm là thật đánh thật, cánh tay sưng lên muốn đau vài thiên đầu. Cùng Tô Đình so sánh với, đứng chung một chỗ hạ diễm cùng chậm rãi không tưởng nhiều như vậy, bọn họ nắm chặt nắm tay, biểu tình kích động mà vì lao ba hò hét, ba ba cố lên. Ba ba nhất đồng. Mấy năm qua đi, hai đứa nhỏ cấp ba ba cố lên từ vẫn không có gì tiến bộ, vẫn là lúc trước tô đình giáo những cái đó. Trừ bỏ bọn họ, đi theo hạ đông xuyên học võ mấy cái tiểu hài tử cũng đều ở vì hắn cố lên. Ân, nội dung đều là cùng hai anh em hiện học, chỉ là xương hô đổi thành hạ thuốc. Cùng hạ đông xuyên so chiêu quan quân, người trong nhà cũng tới. Mấy cái hài tử học hạ diễm bọn họ cấp lao ba cố lên, không ngừng nội dung, liền xưng hô đều không mang theo biến, chỉ là chủ khách thể đã xảy ra biến hóa. Hạ Diễm nghe cảm thấy không đúng, ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái, lại há mồm điệu hát thịnh hành chỉnh cố lên nội dung từ ba ba nhất đồng đổi thành ba ba vũ trụ vô địch lợi hại nhất, sau lại lại biến thành ba ba vừa ra tay, địch nhân dọa thành cẩu. Chỉ là hắn điều chỉnh nội dung, đối phương cũng đi theo điều chỉnh, vẫn là biến đều không mang theo biến, đem Hạ Diễm tức giận đến nhà, đều không rảnh lo cấp ba ba cố lên, lớn tiếng chất vấn, các ngươi làm gì học ta nói chuyện? Đối phương dẫn đầu Tiểu Hải Tử không thừa nhận, trả lời thật sự đúng lý hợp tình. Ai học ngươi? Hạ Diễm thở phì phì nói, các ngươi vừa rồi đi học ta. Học nhân tinh. chậm rãi đi theo phụ họa, học nhân tinh. Đối phương cũng thở phì phì, ngươi lời nói những người khác liền không thể nói sao. Đại mặt quái. Tuổi con nhỏ hài tử cũng đi theo kêu, đại mặt quái. Trong lúc nhất thời, không chỉ có nơi sân trung gian hai người đánh đến hừng hực khí thế, vây xem hai đàn hài tử chi gian cũng mùi thuốc súng mười phần. Liên ở bọn nhỏ ồn ào đến kịch liệt nhất thời điểm, trong sân phân ra thắng bại. mười đống dưới lầu lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô hạ diễm cùng chậm rãi vừa rồi chỉ lo cãi nhau cũng chưa nhìn đến ba ba đánh thắng quang huy thời khắc cho nên hoan hô qua đi hạ diễm quay đầu bất mãn nói ta cũng chưa nhìn đến ba ba lại như thế nào thắng đều tại các ngươi chậm rãi cuồng gật đầu ân ân trách các ngươi đối diện mấy cái hải tử vốn dĩ liền bởi vì ba ba thua cảm thấy khổ sở lại nghe được hạ diễm này nhìn như tìm tra, kỳ thật khoe ra ở bọn họ xem ra nói hoàn toàn banh không được Sôi nổi hoa mà một tiếng khóc ra tới